không về được nữa. Ta đã nhận được thư từ Hiến từ Bình. Bọn họ tìm được mật thư nói Lang Tốt truy sát Tống Dương đã hoàn thành nhiệm vụ. Hoàn thành nhiệm vụ, thằng Nốc cũng hiểu là chuyện gì. Chỉ là bây giờ vẫn chưa tìm thấy thi thể mà thôi. Tống Dương đã chết, không cần đặt trong lòng. Nhất xuất Đông Phương thở dài một tiếng, lập tức chuyển. Mười ngày nữa, Cung Trường m ì n h sẽ gặp đại hỏa, Thánh Điện Thiên Cổ sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Hồi h ộ t dựng nước tuy rằng lịch sử hơn trăm năm, nhưng giáo pháp thờ phụng hỏa thần đã lâu. kế thừa đâu chỉ ngàn năm, thời cổ dân tộc hồi h ộ t thường trú trong úc đảo trước sau cũng mất hơn trăm năm, xây thành một cung điện rộng lớn thờ phụng thánh hòa. mấy trăm năm sau thay đổi tuyến sông, ố c đảo rất nhanh trở nên hoang vu, hồi h ộ t trước hết bất đắc dĩ phải rời khỏi. cung trường minh không có cách nào mang theo, chỉ có thể ở lại trong sa mạc. sau này thực lực của hồi h ộ t dần phát triển, lại trải qua hàng trăm năm, cuối cùng cũng thống nhất đại mạc, khai tông kiến quốc. thời gian này người hồi h ộ t đã sớm sửa chữa xong thần điện mới đến cung phụng thánh hỏa cung trường minh năm đó lại phế mà không hoang được cho là di tích vĩ đại mà tổ tiên để lại còn sót lại đến nay đã hàng ngàn năm tuy không có ý nghĩa tôn giáo nhưng cung điện đó vẫn là vật tổ của người hồi h ộ t chợt nghe thấy cung minh minh cũng bị thiêu a hạ giật mình toàn thân bất giác căng thẳng người kia v u vai nàng ra hiệu nàng trầm tĩnh lại gần đây ta sai tháp cách chuẩn bị chính là việc này a hạ ánh mắt lẳng lặng nhìn đại khả hãn t h à n g tại sao lại phải đốt cung trường m i n h sắc mặt nhật xuất phương đông chầm xuống, lắc đầu nói: Sai rồi, không phải ta đốt, là h u y ể n Nhung trên đại mạc gây ra, Lang Tốt hủy thần tích của tổ tiên ta, đây là nỗi nhục nhã lớn nhất của tất cả con dân hồi hột. Ngoài lựa chọn khai chiến ra không có lựa chọn khác. Khi ta triệu tập tất cả các dũng sĩ tập kết chuẩn bị chiến tranh, nhà nàng sẽ xuất kích trước, rút trước, bất luận thành bại đều là lập đại công. A Hạ cuối cùng cũng hiểu ý của Đại Khả Hãn. ông ta đã hạ quyết tâm khai chiến với vua phương bắc, kiếm cớ để các đại thần ủng hộ, không tiếc thần điện của mình giá họa cho khuyên nung. Hiểu được dụng ý của nhật xuất đông vương, á hạ chỉ cảm thấy tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Chúng ta đánh khuyên nung thổ phiên thừa cơ đánh lén thì làm thế nào? Trung thổ không phải chỉ có ba nước hồi h ộ t thổ phiên, khuyên nung, phía đông thổ phiên có đại yến, đông nam có nam lý, yêu tăng bắc kết cũng có băn khoăn của hắn yêu tăng thật không muốn quan tâm, cùng lắm chính là đại loạn thiên hạ. Nói xong, ông ta cười lên. trong năm nước trung thổ ai không sợ thiên hạ đại loạn nhất tuy là hỏi nhưng không cần á hạ trả lời ông ta giơ tay chỉ vào mũi mình chỉ duy nhất có hồi hột ta nhật xuất đông phương nói như vậy tự có đạo lý riêng của ông ta nếu thật sự có đại chiến hồi hột có khả năng sẽ bị đánh bại nhưng những cường quốc khác muốn ông ta mất nước diệt chủng không thể nghi ngờ khó hơn lên trời hồi hột là nước hoang mạc sa mạc mênh mông chính là chỗ dựa lớn nhất của họ bất luận quân lữ của người hán Lang tốt trên thảo nguyên vẫn là tăng binh của thổ phiên, đều khó mà tác chiến trên sa mạc. ưu thế địa lý của hồi hột thực sự rất bất ngờ. Như vậy chẳng khác nào một chân đứng trong thế bại trận. Nếu phải chơi xiếc ngọc nát đá tan, hồi hột vẫn thật sự không sợ nhất. A hạ đứng dậy, xuống giường, lần này lấy ra không phải là nước, mà là một bình rượu nho ngon. Sau khi đưa vào tay đại khả hãn lại hỏi: xuất binh thảo nguyên, thống kích Quyền Nung chỉ là vì báo thù cho Vương gia tống dương sao? Đại khả hãn thì cơ rưởi. v ố n g một hơi là hết nửa bát, lúc này mới hạ giọng, lắc đầu cười. hành động theo cảm tính vùi lấp con dân vào nước lửa, đó là hành vi của hổn quân. lần này đánh lang tốt, ta có ba dụng ý nói về điều thứ nhất, nàng biết, trên tay tống dương có một bảo vật, vì thế ta còn từng đưa nàng vào phượng hoàng thành mạo hiểm. thi thể được nguyên. á hạ đương nhiên nhớ việc này. nhất xuất đông phương gật đầu. ta và tống dương cùng hưởng mọi thứ, trưởng bối của hắn chính là người thân của ta. đương nhiên không thể có chủ ý đối với cỗ thi thể đó, nhưng Tống Dương đã chết. khi hắn sống, những việc ta nên làm ta đều làm rồi. bây giờ hắn không còn nữa, lời thề hỏa tâm ngọc chứng cũng đã tiêu tan, độc nguyên đó, ta sẽ lại đến lấy. nhưng ta không thể phái người đi tìm, đi ăn cắp, đi cướp, ít nhất bây giờ sẽ không. hiện giờ chủ quản của Yến Tử Bình là một quận chúa được Hoàng Đế Nam Lý ban hôn cho Tống Dương. sau khi Tống Dương chết, tâm nguyện lớn nhất của vị quận chúa này là báo thù. nàng ấy muốn ta có thể xuất binh giết lang tốt, vậy thì ta liền xuất binh, nhưng sau đó ta sẽ yêu cầu nàng đưa ta cỗ thi thể đó. Nhật xuất Đông phương mãi không quên được lạo dịch đồng nguyên, nhưng ông ta căn bản không biết, thi thể của Vu Thái ý y Trôn không lâu, sớm đã không còn tác dụng, nếu không làm sao đợi đến lúc ông ta cần, tiến quốc sư sớm đã ra tay trước rồi. Á hạ hỏi, đây là điều kiện xuất binh. quân chúa nam lý đồng ý. Không, ta vẫn chưa nói với nàng ta. đợi đánh q u y ể n Nhung xong mới yêu cầu nàng ta. A Hạ cao mày, lúc đó nàng ta sẽ đáp ứng. Nhật xuất Đông Phương bị A Hạ hỏi tới độ không còn kiên nhẫn. Con người ta làm việc, nàng không phải không biết, mặc kệ chuyện gì, ta đều phải làm trước việc của ta. Đến lúc đó ta đã đánh xong Quyền Dung, không thẹn với lòng, không định nhức hiếp quả phụ mà huynh đệ để lại. Nàng ta nếu hiểu lý lẽ, chắc chắn sẽ giao độc nguyên cho ta. Nếu không đáp ứng, ta lại phải người đi tìm, cướp đoạt cũng không m ư ợ n A Hạ nghe thế nào cảm thấy thế nào đây không phải là chủ ý cao minh. nhưng cũng không dám nói thêm gì. Nhật xuất Đông Phương lại đặt tay lên người cá h ạ vừa vuốt ve vừa nói: nguyên do thứ hai là vì nàng. bọn họ không phải nói nếu nhà nàng lập được công lớn, ta sẽ có thể cưới được nàng sao? vậy thì ta cho nhà nàng lập công, nhưng không đánh giặc, công lớn ở đâu được? không nhắc tới việc có tình nguyện hay không, chỉ nói theo đạo lý, nguyên nhân đầu tiên đại khả hãn đánh k h u y ể n nhung vẫn miễn cưỡng hiểu được. dù sao lạo dịch, đại sát khí này nếu có thể bị đại khả hãn nắm giữ. Thực lực của hồi h ộ t lập tức có thể nâng lên một bậc. Nhưng đạo lý thứ hai của ông ta, vì giúp nhà Á Hạ lập được công lớn mà khai chiến, chính là hành vi của một q h â n quân. A Hạ khi nghe lý do này, sắc mặt do dự. Khi nghe lý do thứ hai lại có vẻ mặt hưng phấn, dường như Nhật xuất Đông phương là một vị minh quân tuyệt thế. Á Hạ nhanh như bay liên tục gật đầu, truy hỏi. Nguyên nhân thứ ba thì sao? Được lấy tại t r y Huyện Phủ v n Hai lý do trước đại khả h ã n nói chầm rãi, nhưng nói đến lý do thứ ba. ông ta đột nhiên g ở miệng trầm mặc một lúc lâu Nhật xuất Đông phương đột nhiên nói với Á Hạ mặc quần áo vào lấy rượu bà bát người kia cũng không hỏi nhiều giúp người tình mặc quần áo chỉnh tề sau đó mình cũng mặc chỉnh tề dùng bát vàng lấy mỹ tiểu Nhật xuất Đông phương đứng trang nghiêm trong phòng mấy bát rượu ngon bảy trước mặt bát thứ nhất bị ông ta từ từ đổ trên mặt đất hai bát còn lại ông ta và Á Hạ mỗi người một bát bưng lên uống một hơi cạn sạch theo rượu uống cạn Nhật xuất Đông phương không nói nửa chữ nhưng bát rượu ngon đầu tiên giải trên mặt đất là kính ai, ai cũng có thể hiểu kính tống dương một ly, đại k h ả hán đặt ly rượu xuống, lại nói tiếp, con người tống dương bên cạnh có không ít người thực lực ở nam lý không nhỏ, hắn có chuyện đương nhiên sẽ có nhân vật lợi hại báo thù giúp hắn, vốn không cần đến ta ra tay, nhưng hắn chết trên thảo nguyên, lang tử nói đã tiễn đặc sứ nam lý qua rồi, nhưng chúng ta chưa thấy người, không cần hỏi nữa, sứ đoàn là bị khiển nhung hại, trước đó tống dương thoát khỏi sứ đoàn. nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi sự truy sát của Lang Tốt. Kẻ thù của hắn là ai? Là k h u y ề n Nhung. Kẻ thù không phải một người mà là một nước, một thảo nguyên. Nói tới đây, Đại Khả Hán lại im tiếng, vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lặng lẽ. Sau một lát đứng yên mới từ từ thở ra một hơi dài, cuối cùng nói với á Hạ Nguyên nhân thứ ba để xuất binh thảo nguyên, từng chữ từng chữ một. Trên thế giới này, trong thiên hạ này, ngoài ta ra, không có ai có thể giúp h ắ n Báo Thủ. Nói đến cùng. căn nguyên của việc khai chiến vẫn là báo t h ủ Từ phiên bang tới nhà Hán, trên đời trung thổ không biết đã trải qua bao nhiêu đời hoàng đế, quân vương. Có một số người tạo phản trung đúc đại thế, nhiều hơn là n ố i d õ i vừa sinh ra long bảo đã l i ề n thân, và lại mặc kệ bọn họ dùng cách gì, thông qua con đường nào để thành đấng tôn vương. Nếu đi hỏi họ một câu, tại sao ngươi lại làm hoàng đế? Đế vương thì vô số, nhưng đáp án không ngoài hai từ: vì bản thân, vì lợi ích của thiên hạ. Trong hai đáp án đó, hoàng đế thật sự có thể đặt trong lòng. nhìn thẳng thần linh, mặt không đổi sắc, nói ra đáp án thứ hai, tự cổ chí kim liệu có được mấy người, có thể đếm trên đầu ngón tay. Có hoàng đế thông minh, sau khi vì mình có thể vững chắc trên long ỉ, vì cơ nghiệp của tổ tông, vì lợi ích của con cháu, khi xử lý chính sự sẽ cần cù, chăm chỉ, bởi vậy trở thành một vị Minh quân anh minh một đời. Có những vị quân vương tính tình tiêu xa, chỉ vì lợi ích trước mắt, không quan tâm tới tai họa ngày mai, khiến cho thiên đoán nhân giận, bị rơi vào cái danh hôn quân, mà Minh chủ cũng được. t h u n quân cũng được. xét tới cùng, tất cả những gì họ làm vẫn là vì bản thân họ, chỉ là biết nhìn xa trông rộng hay là thiện cận mà thôi. Nhật xuất Đông phương tính tình ngay thẳng, tính cách p h ó n g k h o á n g được coi là một người tốt, nhưng ông ta làm hoàng đế cũng là vì bản thân ông ta. thật tâm chưa từng nghĩ vì dân phục vụ. nếu trên chiến trường, ông ta có thể cùng với chiến sĩ đồng tộc kề vai sát cánh, chết cũng không uổng. nhưng ngồi trong cung vàng điện ngọc, ngàn vạn binh mã lại trở thành lợi thế, tiền vốn trong tay ông ta. ân nhân cứu mạng duy nhất, huynh đệ kết nghĩa chết tha hương. Nếu không quan tâm, ông ta thực không thể đối mặt với chính mình, về hậu quả sẽ rước lấy thế nào, ông ta không sợ, vì ông ta có tiền vốn này. Trong giang hồ, người trọng nghĩa vạn dân kính ngưỡng, trên long ủy, trọng tình nghĩa phần lớn là hôn quân. v ề nhật xuất đông phương có phải là hôn quân hay không để cho hậu thế bình xét? Ông không quan tâm, ông chỉ cảm thấy t ố n g dương đã mấy lần cứu mạng mình, bây giờ mình là người duy nhất có thể giúp hắn báo thù, nếu không đánh một trận. Đại Khả Hãn này còn làm được gì nữa? Á Hạ cắn chặt răng, đôi mày quyến rũ trên khuôn mặt, duyên dáng quỳ d ạ p xuống trước mặt n h ậ t x u ấ t Đông Phương, cầu xin Đại Khả Hãn, Á Hạ nguyện cùng chiến sĩ nhà Thếp Đông Tiến, Tiến lên thảo nguyên. Tuy là cô n ư ơ n g nhưng cũng là danh tướng anh hào, thân thủ của Á Hạ có thể đứng trong t o p 10 ở hồi h ộ t Á Hạ còn sợ người tình của mình không đồng ý để mình đi mạo hiểm, tiếp tục nói, trận chiến này bất đồng đã qua, có ý báo t h ủ trang là huynh đệ của Vương ư ô n g Dương. Thiếp là người của c h à n g c ù n g là người thân của vương gia Tống Dương. Chiến đấu báo t h ủ lần đầu tiên xuất trình, lúc có người thân trên chiến trường, h ú h ổ Tuy trèo cao, nhưng Thiếp và Tống Dương cũng là bạn. Nhất xuất Đông Phương vui vẻ gật đầu, nghỉ ngơi một lát, lại quay lại. Bây giờ nói cho hết lời, ông ta lại muốn làm việc đừng đắn rồi, cười ha h ả bước lên một bước. Nàng đừng đứng dậy. A Hạ đôi mắt quyến rũ, cười, đôi môi tươi đẹp, xuân sắc trong thánh hỏa cung hồi hột vô cùng. trên đỉnh thần điện thổ phiên lệnh làm đ ạ o khi quốc sư vào thành mặt trời đã lặn lạt ma cử người mời lao tới đ á p tháp cùng gặp mặt đợi sau khi quốc sư đưa đạo thảo lên đến tầng thứ bảy của kim đỉnh lại bị người quản thần điện báo lại đại lạt ma vừa có việc mời họ đợi bên ngoài đại điện đợi đã mấy canh giờ lúc này đêm đã khuya đại lạt ma vẫn không thấy bóng dáng trong ánh sáng lờ mờ của khoảng không trong nhà chủ quản chỉ dâng cho hai hai chén b ù i hồ hồ loại trà có vị rất lạ sau đó không thấy lộ diện nữa nước trà đặt tới bây giờ sớm đã nguội lạnh rồi. Quốc sư lơ đ ế n ngồi trên chiếu, nói chuyện câu được câu trăng với đạo thảo. khi bắt đầu thái độ của đạo thảo vẫn tự nhiên, nhưng đợi lâu quá, trong k h e mắt đông có một tia sát khí. quốc sư thấy thế, ngữ khí vẫn là không n ổ i không chậm. ngươi như vậy không được, nhưng không trách ngươi, nếu đổi lại là tiểu phi e là sớm đã nổi giận, ngươi là đệ tử của hắn, khó trách. đạo thảo giọng nói rất nhẹ, kinh người quá đáng. quốc sư không có ý kiến, lại nói. nếu không có ta chỉ một mình ngươi đợi ngươi nên biết cách bình tĩnh đi đạo thảo sửng sốt lập tức gật đầu luận tới võ công độc thuật bản lĩnh giang hồ hoa tiểu phi gần với yến đỉnh có thể xếp trong ba nhân vật đương thời có thể nhận được sự coi trọng như vậy của hoa tiêu phi đạo thảo đương nhiên không hề đơn giản lúc đầu trong phượng hoàng thành đại khai sát giới xử sự, sự bình tĩnh sát thủ vô tình hơn nữa không tham lam cũng đủ chứng minh sự lợi hại của y rồi đạo thảo không phải người thiếu kiên nhẫn theo như quốc sư nói nếu bây giờ chỉ là một mình đạo thảo đợi đối phương cho dù làm khó dễ thế nào y cũng sẽ không động khí nhưng quốc sư ở ngoài thì không giống nữa y là tuổi khuất tức giận thay cho trưởng b ố i vì vậy mà động tới sát tâm cho nên ta mới nói ngươi như vậy không được sự bình tĩnh thực sự chính là ở chỗ biết kiểm chế tâm thần không nên bị kích động bởi yếu tố khách quan ta dẫn ngươi đến không sai nhưng với ngươi mà nói ta cũng chỉ là nhất trọng hoàn cảnh mà thôi ngươi không nên bị ta làm quấy tâm trạng nói xong Quốc sư đột nhiên cười, lại vây tay nói, nhưng chỉ là đạo lý ngoài miệng mà thôi, nói thì nói vậy, nhưng có mấy người làm được. Nếu đổi lại là người khác, ta cũng sẽ tức giận. Đạo thảo là người thân cận bên cạnh, biết người khác mà quốc sư nói là ai, nghe rồi cười, vẫn là sự cung kinh mà nói. Đa tạ sư bá chỉ giáo. Lúc này ngoài cửa truyền đến động tĩnh, một đệ tử mật tông đẩy cửa ra, đại lạt ma không biết là vừa tỉnh ngủ hay ăn n o tóm lại bận rộn xong việc trên tay, truyền mời quốc sư. hai người đứng dậy đệ tử mật tôn giơ tay cả lại đại l ạ t ma chỉ gặp một mình quốc sư đạo thảo đang muốn dừng bước quốc sư giơ tay nhẹ nhàng đẩy tay đệ tử mật tông ta đi tới đâu cũng đem theo hắn hoặc là cả hai cùng đi hoặc là xin cáo tử đệ tử mật tông do dự một lát không kiên trì nữa dẫn cả hai người rời khỏi nhà cửa chính của kim đỉnh thần điện không biết mở từ bao giờ quốc sư và đạo thảo dược người dẫn thẳng tới trong đại l ạ t ma ngồi ở giữa nhà thấy quốc sư đến không đứng dậy không nói chỉ cười nhìn người đến trên đại điện không chỉ có mình đại lạt ma ô đạt cũng ngồi đó phụng sự ở bên đệ tử mật tông dẫn đường đi trước một bước thi lễ với đại lạt ma trước phụng mệnh rồi bước ra phía sau ánh mắt lạnh lùng nhìn quốc sư đã gặp đại lạt ma tại sao không quỳ nhưng lời của gã còn chưa dứt đột nhiên một đầu ngã xuống đất vẻ mặt của đại lạt ma không thay đổi vẫn không nói như vậy ô đạt lại nhảy dựng lên nhẹ nhàng tiến lên bên cạnh thân thể của sư đệ dò xét một lúc rồi lắc đầu hai tay chắp lại miệng lẩm bẩm đọc một đoạn siêu độ rõ ràng người này đã chết sau khi niệm kinh xong ỗ đạt đứng thẳng người thản nhiên hỏi quốc sư sư đệ là chúng độc bỏ mạng quốc sư cũng biết là ai gây nên là ta hạ độc gã t ừ n g dỗi tay cả ta phúc nữ g của hiến đỉnh mang theo tiếng cười nhẹ nhàng đáp đáng chết chương 3 2 t tuân theo quy tắc ỗ đạt cung kính mà cẩn thận với đại lật ma nhưng đối diện với quốc sư tính khí lại không tốt như vậy nhìn thẳng quốc sư ở đây không phải đại lôi âm này người mà quốc sư cho rằng đáng chết nói không chừng tính mạng còn đáng giá hơn nhiều so với quốc sư quốc sư đáp ta cảm thấy gã đáng chết bây giờ gã chết rồi như vậy rất tốt nếu ngươi muốn trị tội bây giờ hãy ra tay trói ta lại nếu ngươi chỉ muốn chất vấn chất v ấ t có tác dụng sao ta không hiểu ngươi ở trên cao rút cuộc muốn làm gì ô đạt đang nghĩ nói gì nữa đại lạt ma ở trên cao đột nhiên mở miệng nói tăng cắt quả thật đáng chết Ta chỉ mời một mình Yến Đỉnh lên điện, gã lại mang theo thêm một người, chỉ dựa vào điều này gã đã không thể sống. Quốc sư ra tay hộ, không quá, không cần truy cứu chỉ là việc này không cần truy cứu. Tang cất chính là cỗ thi thể đang nằm trên đất kia. Đại lạt ma nói tiếng thổ phiên, cho dù ông ta biết rõ quốc sư có thể nghe hiểu, cũng không nhìn quốc sư, ánh mắt chỉ nhìn đệ tử Âu Đạt, lời của ông ta là nói cho Âu Đạt nghe. Âu Đạt thi lễ với Bắc Kết, lĩnh mệnh, lúc này mới quay lại nói với Yến Đỉnh. Đại lạt ma t ừ bi, việc của sư đệ không truy cứu nữa, quốc sư cũng chớ lo lắng. t i ế n đỉnh gần đầu, tòa đ á p tháp này rất nghiêm ngặt, đệ tử thân truyền phạm sai lầm cũng phải chịu trọng phạt. t i ế n đỉnh thực sự rất kính nể, quốc sư chớ hiểu lầm, chỉ là sư đệ đáng chết không cần nhắc lại nữa. Nhưng tăng c ắ t là bị ngài hạ độc chết. Ô đạt nhắc từ hạ độc rất nặng, còn cố ý hơi tạm dừng, mới nói tiếp. Quốc sư người lại đem theo độc lên kim đỉnh, là lòng mang bất kính với phật tổ, d ấ u d ế m d ã tâm với đại lạt ma. Tội này cho qua hay tiếp tục truy cứu? g i ọ n g nói yến đỉnh từ từ, không kháng nghị cũng không giải thích, chỉ là nghe việc nào nói việc đó. Ta thời thiếu niên vì bị kiến đồ làm hại, trong người chúng kịch độc, sau đó được cao nhân cứu mạng, nhưng kịch độc trên người không thể rút ra. Bản thân ta đã là một vật mang kịch độc, còn giấu độc nữa sao? Nếu là trên kim đỉnh này không cho mang độc vật lên, vậy chỉ có thể mời đại lạt ma đổi chỗ khác nói chuyện với ta. Nói xong, yến đỉnh hình như nghĩ ra điều gì. sau khi dừng lại một lúc lại tiếp tục nói, đúng rồi, còn có việc phải nói. trên đường lên kim đỉnh, có mấy đệ tử mật tông tiến lên soát người, bọn họ lục soát trong áo ta, cũng đáng chết, không thấy được mặt trời mọc ngày mai. từ bên này đại l ạ t ma cũng nhìn được, bọn chúng để ta đem độc vật lên, cũng giống như tăng cát, không đ á n g giữ, chết là đáng, không cần nói lời cảm tạ. khoe mặt ô đạt khẽ giật giật, quang cảnh mấy tháng trước sau h i n đỉnh bị l ạ t ma phái người dẫn đi, chuyển đi chuyển lại trên cao nguyên. trước sau tính tình vẫn tốt như vậy, trước giờ chưa từng hỏi nửa câu, càng chưa từng dùng thủ đoạn gì, nhưng ai không ngờ được, lao vừa đến t h ố đắp tháp đã trở lên hướng hách, đ ộ c á c như vậy, mặc kệ là ai cũng không quản vì sao, chỉ cần mạo phạm đến lao đều đáng chết. Đại lạt ma đứng sau không phản ứng gì, ô đạt hiểu việc giấu độc lên điện cũng không thể truy cứu nữa, liền l ù i về phía sau mấy bước, tỏ ý mình không ngăn cả nữa, dương cao giọng nói, trên kim điện, đại lạt ma pháp giá ở đây, mời quốc sư tiến lên ý i ế t k i ế n đương đ ư ờ n g quốc sư đại yến sao có thể dập đầu quỳ lạy với phật chủ thổ phiên quả nhiên yến đỉnh đứng yên tại chỗ không nhúc nhích ô đạt lại trầm giọng chất vấn cho phép ngươi h i ế t kiến đại lạt ma tại sao lại không chịu quỳ lạy đại lạt ma nếu đến lôi âm đài gặp ta không cần quỳ lạy ta đến thu đắp tháp gặp ông ta cũng không cần cúi đầu yến đỉnh đáp ô đạt tức giận yến hoàng đế cảnh thái tới nhà đại thần của mình gặp thần tử cũng phải cúi đầu sao thần tử lên triều gặp hoàng đế của mình có thể không hành lễ sao? Dung hoàng đế, thân tử để so sánh với lạt ma và quốc sư, ý trong câu nói của Âu Đạt không giải thích cũng hiểu. t i ế n đ ỉ n h nghe vậy lại cười thành tiếng. Vừa rồi ta còn không hiểu người đi lên trên là muốn làm gì, bây giờ càng hồ đồ rồi. Nếu ngươi hỏi ta liền đáp, ta nói là ý niệm trong đầu ta, ta cảm thấy xuôi thai hay vô lý đều không sao cả, không cần phải giải thích nhiều với ngươi. Ngươi phải hiểu, ta không phải là sư phụ của ngươi, không cần phải giảng đạo với ngươi, ta không phải đồng môn của ngươi. cũng sẽ không biện đạo với ngươi, như thế thôi. vẫn là câu nói đó, ngươi chất vấn cũng được, cật vấn cũng thế. ngươi cảm thấy hữu dụng sao? từ khi bước vào đại điện đến giờ, đại lạt ma đều chưa từng nói qua những lời khách sáo, dường như quốc sư không xứng với thân phận của y, vẫn luôn chỉ nói chuyện với đệ tử âu đạt ở phía trước. tiến đỉnh thì không sao cả, vẫn rất vui vẻ nói đi nói lại với âu đạt. nhưng đạo thảo có chút không quen, bước lên nói trên bảo. đối phương lấy đệ tử làm võ m u ộ m rõ ràng thân phận tôn quý được coi trọng. Cách nghĩ của đạo thảo rất đơn giản, mình là vãn bối của quốc sư, mình lên trên nói chuyện với ô đạt mới là muôn đăng hộ đối. Hắn vừa động, quốc sư liền lắc đầu với hắn, cười nói: Tôn ti khác biệt, không phải nơi nên nói. Nếu như vậy, người câm đ i ế c không phải là trời sinh hơn người sao? Ô đạt vốn đã không còn gì để nói, nhưng thấy quốc sư quay đầu nói chuyện với đạo thảo, gã liền v ớ i tay chỉ vào đạo thảo, tiến đỉnh đại sư tự trọng thân phận cũng thôi, người trẻ tuổi này nhìn thấy đại lạt ma, cũng không cần phải hành lễ sao? Hắn là vãn bối của quốc sư, ô đạt nhiều lời rồi, gia giáo của đại lôi mài, khiến người ta không dám khen t ạ o Quốc sư tính kiên nhẫn rất tốt, chỉ cần ô đạt hỏi ông ta liền trả lời, cười nói: Ngươi nói hắn, thật ra là vãn bối của ta, cũng là người thân của ta. ở lôi âm đài hắn gặp ta không cần hành lễ, cho nên đi khắp thiên hạ, bất luận nhìn thấy người nào, chỉ cần hắn không muốn d ậ p đầu, thì không cần quỳ. Trên thần sơn kim đỉnh, tiến đỉnh của ngày xưa khiêm tốn, đột nhiên trở nên liều lĩnh. tất cả mọi thứ đều cân nhắc vì mình, đều dựa vào quy tắc của lão. đặc biệt câu trả lời cuối cùng này, vì lão không cần đạo thảo cúi đầu, cho nên đạo thảo trên đời này gặp ai cũng không cần hành lễ. đến tột cùng sự khiêm tốn bình thường là bản sắc của u ố c sư, vẫn là sự đường hoàng lúc này là tâm tính thật sự của yến đỉnh. trên kim điện không ai biết, mà tâm tình của yến đỉnh nhìn qua thật tốt, thậm chí quay đầu cười với đạo thảo. đại lạt ma ở trên cao, dù sao ông ta cũng sẽ không so đo, ngươi không muốn hành lễ thì thôi. nhưng Âu Đạt này tính theo thân phận hắn cũng là sư huynh của ngươi hắn nói lâu như vậy thực sự rất vất vả ngươi lên chào một câu đi Đạo Thảo bước lên một bước chắp tay cười với Âu Đạt ra mắt sư huynh Âu Đạt do dự một lát đối t h ọ i gay gắt không giả nhưng trên kim đỉnh đại lạt ma ở trên cao phong độ không thể bị mất lúc này liền gật đầu với Đạo Thảo giơ tay thi lễ sau đó nhìn về phía quốc sư vị sư đệ này là người thân của quốc sư cũng không đợi quốc sư trả lời Âu Đạt tiếp tục nói Quốc sư lên điện luôn nói quy tắc của mình, cho nên giết đệ tử mật tông mạo phạm với ngài, gặp lạt ma pháp giá không lệ, dung túng văn bối không hành lễ. Sư tôn niệm tình mọi người đều là đệ tử kính phật, hết t h ể không cần truy cứu. Nhưng quốc sư phải hiểu, s à i thố đắp tháp này cũng có quy tắc của s à i thố đắp tháp, một điều trong đó là người chưa được truyền vận sông lên kim đỉnh đại điện cùng chúng tội trị phạt lộ ra. Nói xong, ố Đạt nhìn đạo thảo, nếp nhăn trên mặt Đông Co rút lại, mỉm cười. Sư đệ không mời mà đến, phạm tội rồi. Sau khi tặng cho đạo thảo một nụ cười, Ô Đạt lại chuyển mắt sang Yến Đỉnh. Mấy quy tắc trước của quốc sư, đại lạt ma đều thành toàn. Bây giờ quy tắc của s à i thố đ ắ p tháp, quốc sư có phải cũng nên nghe theo Ô Đạt cho rằng, quốc sư mang sư đệ nhanh thỉnh tội với sư tôn. Sư tôn có đại từ bi, có lẽ vì quốc sư phá lệ một lần, dàn xếp một lần. Thỉnh tội thì thôi, cái gì mà quy tắc của ta, quy tắc của s à i thố đ ắ p tháp, cũng không cần nói với ta. Việc này không đến lượt ta quản. t i ế n Đỉnh vẫn cười. v ạ n bối này của ta ngươi đừng thấy hắn tuổi còn nhỏ, nhưng hắn cũng có quy tắc của riêng hắn. Khi gặp phải phiền phức, hắn sẽ không nghe lời, mọi việc đều theo quy tắc của riêng hắn. Nụ cười của ô đ đ t không thay đổi, giọng điệu thân thiết hòa hảo. Ở nơi này nói quy tắc của hắn, hắn xứng sao? Nói xong, gã giơ hai tay, nhẹ nhàng vỗ, bút tiếng vang nhỏ, theo hai tay văng ra. Mà khoảnh khắc tiếp đó, bản ứng tử bi và thần thánh phật điện. Rồi đột nhiên một luồng ánh sáng lạnh thấu xương, 11 võ sĩ mật tông đột n ộ t hiện ra từ phía sau gần quốc sư, thế đao sáng loáng thẳng tiến tới lấy mạng đạo thảo. Kim đình thảo luận: trong ngoài đại điện không còn cần tăng binh phụ lệnh, nhưng là những tay giỏi ẩn nấp trên điện đủ để ứng phó tất cả tình hình b ộ t phát. Thị vệ thần điện đều không phải là đối phó với quốc sư. Từ ngày đầu tiên sinh ra, bọn họ đã sống trong đại điện, nếu không có bất ngờ, đến chết bọn họ cũng sẽ không ra khỏi đại điện nửa bước. Cả đời đều sống trong này, lớn lên ở đây. Luyện tập võ nghệ ở đây, ở trong này bí mật được Tây Vực Tẩy luyện thân thể, ý nghĩa tồn tại duy nhất của bọn họ chính là bảo vệ Đại Điện này. Cố ý bồi dưỡng vài thập niên, khiến bọn họ đã sớm biến thành một phần của Đại Điện, giống như con b ỏ ngựa bò trên cỏ, giống như con sâu leo trên cây, hoàn toàn giống với môi trường. Khi không hiện thân, ngay cả quốc sư cũng không thể phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Các võ sĩ sớm chiều đối lập, tu luyện tâm pháp thần bí mật tông, khiến bọn họ sớm đã tâm đầu ý hợp. Những người này đơn đả độc đấu có lẽ không đ ă n giá, g nhưng khi mơ đều diễn luyện đại trận nộ tôn hàng ma, khiến khi họ hợp lực trở thành thế lực có 1-0-2 trong thiên hạ. Nếu toàn lực tử thủ, cho dù thiên quân vạn mã đột kích cũng phải dừng bước trước mặt bọn họ. Nếu liên kết công sát, cho dù hai ba đại tông sư cũng không có cơ hội trốn chạy. Tiên đỉnh thực sự không phát giác mai phục ở đâu, nhưng không phát hiện không có nghĩa là không biết. Phía trước cô thi thể kia trên đại điện không quá năm người, trừ phi đại lạt ma là thắng nốc. nếu không làm sao không bày mai phủ mà một mình mạo hiểm tiếp cận với yến quốc sư thần bí nhất thiên hạ vì biết có cao thủ mai phủ cho nên sớm đã đợi võ sĩ thần điện đến cực nhanh trước mắt đã xuất hiện trước mắt lưỡi dao sắc bén trong tay trong nháy mắt đã chém vào quần áo của đạo thảo võ sĩ trước mắt đột nhiên bóng người nhón lên toàn bộ không có phản ứng người trẻ tuổi ấy chỉ có thể dùng hình tượng sơn dương đợi làm thịt để so sánh thân hình đột nhiên mơ hồ chợt bọn họ hoảng sợ phát hiện người trẻ tuổi đó đã không thấy đâu nữa Trung quanh chỗ bọn họ bao vây, dưới đao sắc nhọn biến thành yến quốc sư, đạo thảo bay ra ngoài rồi. 11 hộ vệ xông ra vốn đều phân ra một phần tinh thần đặt trên người yến đỉnh, nếu là họ c a o động đại gì, lập tức sẽ thay đổi. Đem lão cũng nhất định bao vây lại, nhưng bản lĩnh của quốc sư vượt xa tưởng tượng, động tác của lão ta càng nhanh hơn, phản ứng cũng bất ngờ, lão ta không kéo đạo thảo cùng trốn, không cứu người bên chiến trận tập kích cảnh đấy, mà là phá vòng vây, kéo r ơ m d ạ ra, đặt mình trong vòng vây linh hạ thế tấn công của kẻ thù. Tiến đỉnh tha đặt mình trong vòng nguy hiểm, cũng không dễ để van bối bị thương. Thừa lúc kẻ địch vừa phát động, khi vây kín có kẽ hở, quốc sư có thể xung ra, ném người cần cứu ra ngoài. Nhưng đợi hắn làm xong việc này, đại trận nộ tôn phục ma đã xong thế, cứ phát động như vậy, cho dù với bản lĩnh của quốc sư cũng mơ mà rời khỏi được. Trận pháp phát động, võ sĩ vào trận cũng không có cách nào lập tức dừng lại. Tiến đỉnh muốn mạng sống, tiểu gì trận hình trước mắt cũng phải đấu không thể dừng. Từ quốc sư đến kim đỉnh. Khi giết người không nể tình, một bước cũng không nhường, thấy vậy cười ha ha khách khí, thực tế lại kiêu ngạo vô cùng. Vốn dĩ Đại Lạt Ma còn không tìm thấy chỗ hạ miệng, Quốc sư đã mang điểm yếu đến, giết đạo thảo là vì tỏ rõ nhuệ khí với Hiến Quốc sư. Nhưng Âu Đạt không ngờ Đại Lạt Ma cũng không ngờ Hiến Đỉnh vì cứu vãn bối mà Hiến Đỉnh chịu chết. Đại Lạt Ma đương nhiên không muốn giết Hiến Đỉnh. Nếu Quốc sư thật sự chết ở Kim Đỉnh Đại Điện, chẳng phải là đã giúp Cảnh Thái một việc lớn sao? ngoài ra còn phải dước lấy sự thù hận của Phật đồ đại yến mà quan trọng hơn là kế hoạch mưu đồ thiên hạ của bắc kết lúc này lao ta vẫn còn phải dùng đến yến đỉnh nhưng bắc kết bất chấp tất cả không thể không thét đám hộ vệ thần điện vuông đao giữa người lúc này bản thân láo khó mà bảo toàn đạo thảo bị ném ra khỏi chiến đoàn căn bản chưa dự định quay lại giúp yến đỉnh thậm chí còn chưa từng quay đầu nhìn quốc sư một cái mà ra sức nhảy về phía trước đánh thẳng về phía bắc kết đây là kẻ điên sao giám thí phật trong thần điện kim đỉnh trong lúc nảy lên đạo thảo cũng không d ư ơ n g nhanh múa vút tỏ ra tư thế liều mạng hắn đang làm một việc lạ cởi quần áo quăng chiếc áo bào trước sau đó ra sức kéo chiếc áo trong ra rõ ràng động tác này hắn từng khổ luyện vô số lần chiếc áo trong lúc cởi ra không hề ảnh hưởng tới tốc độ đạo thảo rút ra một loại độc kế thừa sư môn của y ế n đỉnh và vưu ly khí tăng nghệ luyện khí tuy chỉ là mạ chiếu của ba n g h ệ nhưng cũng đủ x ư ơ n g tuyệt thế nhân gian Loại độc này vẫn à do đại ca của hồ phách năm đó tự tay luyện chế ra dược từ nguyên liệu cổ quái tặng cho hoa tiểu phi. Bình thường cầm được thuốc, khi đắp lên thịt mềm mại. Nó chính là hệ thống dây, chỉ khi nào rời khỏi người nó, thuốc bột rơi tung tóe, sẽ thẳng tắp, trở nên m ẹ bén. Là dây, cũng là kim, cũng là kiếm. Thật sự muốn chết chính là sợi dây này trong suốt, người ngoài không thể nhìn, thì làm sao có thể phòng bị? Cho nên ô đạt kinh hãi, ngã ngồi xuống. trước sau nhìn thấy ba cảnh tượng quỷ dị, một là quốc sư thay hình đổi vị, hai là đạo thảo thoát y, ba lại là đạo thảo vung tay lên, hình như phát ra âm khí, nhưng trong tay hắn rõ ràng là không có gì. mười một người đầu tiên xông ra là hộ vệ mạnh nhất trong đám hộ vệ thần điện, nhưng không phải là tất cả, ngoài ra còn có không ít người tản ra bốn phía, hoặc giám sát người đến, hoặc là bảo vệ đại lật ma. sự việc biến hóa đột ngột, nhưng phản ứng bảo vệ khác cũng không chậm, ngay lúc đạo thảo ra tay, bọn họ đã nhào lên. Trong một lúc ba việc cùng xảy ra, Đại Lạt Ma lên tiếng quát, nâng tay lên, lão ta đánh vào không khí. Mật Tông vì nhiệm vụ của mình, tự xưa trong giáo phái còn kế thừa tuyệt đỉnh công pháp, tu luyện võ nghệ là bài học tất yếu của Đại Lạt Ma. Bác Kết không nhìn thấy á m khí, nhưng lão ta có thể cảm nhận được có một thứ đâm thẳng vào bụng. Nếu trốn thế nào cũng phải nhảy ra khỏi ghế té ngã. Ông ta là Đại Lạt Ma, hình như đùa i ỡ n như lộn nào, ông ta không dậy nổi người này. Quyền lực của ông ta đã tu đến cảnh giới, Bác Kết tự tin. Cho dù cái thứ đang bay đến là gì cũng chỉ có thể đánh nát một phần của mình. Tiếng cười của quốc sư, một kích hung mãnh của kháng hạ phục ma sát trận. Sau khi cánh tay đập tại chỗ, mười một võ sĩ như thể uống say, người nào hai mắt cũng vô thành, bước chân phủ p h i ế m hoảng loạn. Ánh mắt quốc sư bình tĩnh, cũng chỉ có mình ông ta biết. Độc thủ vô danh, hai ngón tay bị gãy xương. Quốc sư trong lòng thở dài một tiếng. t i ế n tử bình chịu bị thương nặng, gãy xương, tuy sớm có thể khôi phục, nhưng võ công vẫn là bị giảm sút. nếu là mấy năm trước chống lại trận này, cho dù không mang bao tay cũng sẽ không bị thương. Đạo thảo là đơn giản nhất, tránh được một đao của một võ sĩ, nhát đao chém chúng thắt lưng, lúc quan trọng hắn tránh được chỗ hiểm, lỗ hổng rất lớn, nhất thời khó có thể đứng lên, nhưng vẫn bảo vệ được tính mạng. Dâm một tiếng, ố Đạt ngã xuống đất, kinh hãi thất sắc. Tuy nhìn qua đại l ạ t ma không ngại, nhưng không ngờ có người tấn công vật chủ, ám sát, đây vẫn là rất được. â Đạt không đợi trèo lên liền giơ tay chỉ vào đạo thảo, ra lệnh cho hộ điện võ sĩ. bầm thây vạn mảnh, đem yêu ma này bầm thây vạn đoạn. trong lúc hỗn hển cuối cùng gã vẫn hiểu, tiến quốc sư gánh vác trách nhiệm nặng nề, bây giờ còn không thể giết, lại chỉ truyền lệnh giết đạo thảo. đạo thảo bị trọng thương, bây giờ nói không ra lời, tiến đỉnh vẫn u n g d ù n g ngay cả nụ cười trong giọng nói cũng không thay đổi, nói với ô đạt: người tại sao đến giờ vẫn chưa hiểu nhỉ? gần như đồng thời, đại lạt ma cuối cùng cũng nói, nói với c ả n g hộ điện võ sĩ đang muốn ra tay hành hình, người này cứ giữ lại đã, lui xuống cả đi. chưa từng có đối với pháp chỉ của đại lạt ma ô đạt rõ ràng không hiểu không tâm lòng quay người quỳ d ạ p xuống đất nhưng không đợi gã mở miệng đại lạt ma cười nói quốc sư nói không sai tại sao tới giờ mà ngươi còn chưa hiểu ông ta và hậu sinh cùng lên điện là hai người không sai nhưng hai người chỉ có một mạng vừa rồi quốc sư và đạo thảo thay hình đổi vị tha dung mạng của mình đổi lấy mạng của đạo thảo đủ để chứng minh tất cả vẫn là đại lạt ma nhìn thấu chết hơn hai người một mạng hoặc là cùng sống rời khỏi, hoặc là cùng chết, tuyệt không có chuyện một kẻ sống. Nói xong với đệ tử, đại lạc ma nhìn yến đỉnh, hình như rất quan tâm. Ngươi bị thương rồi. Tay của quốc sư vẫn ở phía sau, g ậ n đầu. bị thương rồi, không nhẹ. Đại lạc ma hạ long mi. bị thương ở đâu? Sao ta không nhìn thấy? Quốc sư giơ tay ra, lấy ngón cái và ngón trỏ nhấc lên một đoạn đao, chợt vung tay, đâm vào bả vai mình, ngập tới chui đao. Đại lạc ma thấy vậy liền cười lớn. đọc truyện online mới nhất ở truyện ý y con. Mọi người đều bị thương rồi, xem như ngang bàn tay, không ai thua thiệt, vẫn không tệ, vẫn không tệ. Nói xong, lão ta giơ tay trái ra, nắm vào tay phải của mình, tiếp tục rút ra một sợi dây. Trường kích đ ỏ máu, không thể trong suốt hơn. Cương quyền của bác kết không thể đánh bay kiếm của dâm dạn, dù sao bị nắm tay đâm thẳng vào cánh tay, thước dài đâm vào cánh tay, đương nhiên sẽ bị thương kinh mạch, đại lạt ma bị thương không nhẹ không nặng. Bác kết một tay chơi đùa. cười nói, sự biến hóa của người Hán thật không ít, đồ vật nhỏ này thiết kế rất khéo léo. Lao đưa lên mũi khé n g ử i hỏi quốc sư, có độc sao? Quốc sư lắc đầu, bình thường nó làm ề m đều dựa vào thuốc, không thể có độc. yên tâm đi. nói xong tiến lên trước mặt đạo thảo, rất nhanh vận công che lại miệng vết thương xung quanh chỗ máu, cầm máu, sau đó n h u m à y với hắn. quy tắc của người chẳng phải là ai giết người thì người sẽ giết kẻ đó sao? rõ ràng là ô Đạt truyền lệnh. Sao ngươi lại chạy đến đối phó với Đại Lạt Ma chứ? Ô Đạt Sư h u y n h là làm việc thay cho Đại Lạt Ma, hắn muốn giết con cũng chính là ý của Đại Lạt Ma. Đạo Thảo miễn cưỡng trả lời. Con xông vào Đại Lạt Ma, mới là ai giết con, con giết kẻ đó thật sự. Chương 324, g i á m định bảo vật. Thiếu phần 2 sẽ bs c ì Thật ra mà nói, ai giết ta, ta sẽ giết người đó, không thể xem là quy tắc của bản thân đạo thảo. Quy tắc này là do Hoa Tiểu Phi lập cho hắn. Việc đầu tiên đạo thảo làm sau khi xuất sư chính là đến phượng hoàng thành đại khai sát giới. Trước lúc lên đường, Hoa Tiểu Phi cố tình dặn dò, lang thang ở bên ngoài phải cẩn thận nhớ kỹ, ai giết người, ngươi sẽ giết người đó. Lúc đó quốc sư cũng có mặt, nghe vậy liền cười thành tiếng, làm gì có ai dạy đồ đệ như vậy chứ? Hoa Tiểu Phi trước giờ đều rất coi trọng lời của Yên Đỉnh, ngẫm nghĩ kỹ một lúc, lại nói thêm với đồ đệ, đúng rồi, có hai người là ngoại lệ, một là ta, ta muốn giết người, ngươi không được đánh trả. nhưng có thể chạy, người còn lại là ông ấy. Hoa Tiểu Phi chỉ tay vào Quốc sư ở bên cạnh. Ông ấy muốn giết ngươi, ngươi không được đánh trả, cũng không được chạy. Nói xong, Hoa Tiểu Phi quay đầu hỏi Quốc sư. Bây giờ được rồi chứ? Quốc sư không còn lời nào để nói. Ngươi cảm thấy được thì được vậy. Tuy nhiên, Đạo Thảo còn có thắc mắc, liền hỏi sư phụ. Nếu là Yến Hoàng Đế muốn giết con thì sao? Hoa Tiểu Phi nhất thời n g h i lời, Quốc sư ở bên cạnh đáp. Cảnh Thái có thể xem là huynh trưởng của ngươi, ngài ấy biết ngươi là người một nhà, vui mừng còn chưa hết, tuyệt đối sẽ không động đến một sợi tóc của ngươi, chuyện này ngươi có thể tuyệt đối an tâm. Nếu thật sự có một ngày ngươi phạm phải tội lớn, ngài ấy không giết ngươi không được, ta cũng sẽ không để ngài ấy huynh đệ tương tàn, lúc đó việc giết ngươi sẽ do ta nhận. Nói tới đây, quốc sư bật cười. Sau đó, ta sẽ giao lại việc này cho tiểu phi, ngươi vẫn còn có thể chạy trốn mà. Đạo Thảo hiểu rõ, gật đầu một cái. b á c kết thân là Phật chủ Tây vực, nói về thân phận, về địa vị đều không hề kém cỏi so với Yến Đỉnh. Nhưng lão không nằm trong nhóm hai người ngoại lệ. Lão muốn giết Đạo Thảo, hắn liền xuống tay không lưu tình. Trong Kim Đỉnh Đại Điện, c u ộ c gác chiến với động tác nhanh nhẹn, biến hóa liên tục chỉ xảy ra trong một khoảnh khắc. Mấy nhân vật quan trọng gần như ai ai cũng bị thương, đặc biệt là Quốc sư bị gãy hai ngón tay, nhưng tính tình q u ậ t cường vốn có của mình, lão vẫn không chịu nói ra, tha tự đâm mình một giao. bởi vì Bắc Kết đã bị thương rồi nên Yến Đỉnh tự gây thương tích vào bà vai, xem như là hoàn trả lại nhát kiếm mà Đạo t h ả o đâm Bắc Kết. Phong pháp chỉ của Bắc Kết, võ sĩ thần điện lặng lẽ lui tàng ra, ẩn nấp trở lại vào trong bóng tối. 11 người đã giao đấu với Quốc sư lúc này cũng đã tỉnh táo lại, bọn họ trong lúc hợp sức tấn công thì bị phản công bởi nội kình hùng hậu của quốc sư. Dù giữ được mạng sống nhưng kỳ kinh bát mạch đều bị thương nặng, một thân bản lĩnh xem như bị phế đi rồi, tự đỡ nhau mà rời đi. Quốc sư cũng không nhờ người khác mà tự tay chữa thương cho đạo thảo. Động tác nhanh cực kỳ, trong nháy mắt đã xử lý ổn thỏa, đưa tay v ô v ô vai đạo thảo. Không chết được, nằm sấp một lúc ở đây trước đi. Đại lạt ma sau khi chịu một nhát kiếm cũng thay đổi bộ dạng, nụ cười thân thiện, tiếng cười sảng khoái, nói với Yến Đỉnh. Hậu sinh này cũng có chút ý nghĩa, có thể có một vạn bối thế này đi theo bên người, là phúc của ngươi. Nó không phải là con trai của ngươi chứ? Quốc sư cũng đang cười. Ngươi nói phải thì xem như là phải đi. Đại lạt ma trừng mắt. Phải thì phải, không phải thì không phải. Xem như là thế nào? Đừng có i ỡ n với ta. d i ọ n đ i ệ u chất vấn, vẻ mặt trách cứ, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy vẻ vui cười, dường như hai người là bạn bè nhiều năm, giờ đang trêu ghẹo đối phương. Quốc sư hoàn toàn nghiêm túc. Ta có một người bạn, tốt đến mức dường như hai người là một. Bạn của ta xem nó như con trai, cho nên nó cũng có thể được xem là con trai của ta. Đúng là xem như. Ta lại nào dám lừa ngươi. Đại lạt ma cố ý làm ra vẻ ngạc nhiên. Ngươi còn có bạn bè. l i ề n sau đó lại tiết h ợ n nói, có thể làm bạn với ngươi. Người này nhất định cực kỳ thú vị. Sao không cùng nhau đến đây, để ta cùng biết. Quốc sư lắc đầu mà cười. Người bạn này của ta cực kỳ vô vị, tính tình rất không tốt, làm người lại cộc cằn. Nếu hắn mà nhìn thấy ngươi đánh ta, không liều mạng với ngươi không được. Ngươi vẫn là đường trông nóng gặp hắn thì tốt hơn. Bác kết cất tiếng cười lớn. Con người ngươi. nhìn sự tình sao phiến diện thế này, ta đánh ngươi khi nào, rõ ràng chỉ là luận bàn thôi. Bắc kết may mắn, sinh thời có thể gặp được kiến đỉnh đại sư, làm sao có thể lỡ mất gì may? Không luận bàn một chút, e là nửa đời sau của ta đều phải hối hận. Ánh mắt quốc sư mang ý cười, giọng điệu thoải mái. Ngươi từ nhỏ đã là linh đồng c h u y ể n thế, được cao tăng đại đức dốc lòng chỉ điểm, vô số bí quyển kinh điển tùy ý ngươi xem, lớn lên lại trở thành mật tông chân chính, vua của tây vực, phật học tin tưởng, tu pháp thông thiên. ta tuyệt đối không thể so với ngươi. Nhưng cho dù nói thế nào, ta cũng đã làm hòa thượng nửa đời người, đ ọ c nát mười mấy cuốn kinh phật, g ọ nát mấy chục cái mỏ gỗ. Tư chất có yếu kém thế nào thì ít nhiều cũng được h u n đúc bởi phật pháp. Nếu ngươi thật sự muốn phân cao thấp thì cứ trực tiếp nói với ta, ta nhận thua là được rồi. Nhưng ngươi không nói không rằng, đ ồ n g nhiên tới tìm ta luận bàn. Xem, không phải là đều bị thương rồi à? Sau này vẫn là ít luận bàn đi. Ta chỉ còn lại một cánh tay. thật sự là không chịu nổi sức ép nữa đâu. Lời nói của Yến Đỉnh mơ hồ khó hiểu, ô u đ ặ t ở bên cạnh hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng Đại Lạt Ma thì có thể hiểu. Quốc sư đem việc động thủ đỏ sức nói thành luận bàn p h ậ t pháp, nói vòng vo vò một lúc, truyền đến chỉ có một ý: Đại Lạt Ma đã là hoàng đế, cũng là phật chủ, Yến Đỉnh ta chẳng qua chỉ là một hòa thượng của thiền tông đại yến, dù thế nào cũng không bằng ngươi, nhưng nếu thật sự phải so sánh đánh đấu, cuối cùng không thể tránh được cục diện lưỡng bại c â u t h ư ơ n g không có ích lợi gì cho ngươi cả. tiếng g ư ờ i của bắc kết càng thêm vang dội ta cũng không phải là kẻ điên đánh võ luận bàn qua một lần là được rồi sao có thể không xong không dừng chứ ngươi không c h ê phiền thì tự bản thân ta cũng thấy phiền thế nào có cần xem qua thương thế của ngươi trước không tiến đỉnh chữa thương cho đạo thảo đam thiếu với bắc kết nhưng rốt cuộc cũng chưa xem qua thương thế của chính mình con dao ngắn kia vẫn đang cắm ở bả vai quốc sư cúi đầu nhìn một cái đ ắ p trước hết không rút ra vậy cứ để vậy đi đoán chừng ngươi nhìn thấy cũng vui vẻ cứ xem như tặng ngươi chút niềm vui, làm như sợ người khác không biết mình nhỏ mọn, đại lạt ma vui mừng hớn hở. thấy trên người ngươi cắm một con dao của mật tông ta, trong lòng ta quả thật là vui vẻ. nhân dịp mọi người đều vui vẻ, sao không nói về chuyện quan trọng đi? trên kim đỉnh, mỗi người đều thi triển thủ đoạn đánh đấu một trận. nguyên nhân sâu xa chẳng qua là ngươi muốn đè ta xuống một cái đầu, ta không để người đè ta. sau khi luận bàn một lúc thành ra cục hòa, quốc sư liền tự đâm mình một dao, xem như tự nhận thua. bây giờ xong rồi thì cũng nên nói vào việc chính thôi. Quốc sư gật đầu thở dài nói, cuối cùng cũng nghe được câu này của ngươi rồi. sau đó lập tức đi vào đề tài chính. quỷ binh vọng c ố c đã sắp xếp chuẩn bị, bất cứ lúc nào cũng có thể khởi binh tiến về phía đông. bên đại yến ta cũng đã sắp xếp ổn thỏa, trong một khoảng thời gian sau khi chiến tranh xảy ra, quỷ binh đánh đâu thằng đó, quân yến dễ dàng sụp đổ. tám vạn binh mã mà đại lạt ma đáp ứng, không biết chuẩn bị xong chưa. trong lưu đồ của hai người. Phản quân thổ phiên quỷ binh vọng cốc quỷ kích đại yến quốc sư trước tiên làm nội ứng giúp quỷ binh mọi việc đều thuận lợi do vậy nước yến nội loạn đại lôi âm đài lại đổ dầu vào lửa thừa cơ nổi lên thổ phiên còn phải cho quốc sư mượn 8 vạn tinh binh để nổi dậy đợi quốc sư củng cố thế lực xong rồi sẽ quay đầu tiêu diệt quỷ binh vừa giúp thổ phiên d i ệ t trừ phản quân cũng có thể giúp yến đỉnh tăng thêm danh vọng trong quốc nội mặt khác yến đỉnh mời khách dùng triệu lượng vàng mua trăm nghìn lang binh q u y n dung phối hợp với thổ phiên hai bên giáp công hồi hột. làm như vậy cũng không phải để tiêu diệt hồi h ộ t chủ yếu là để áp chế hồi h ộ t trong lúc Đại Lạt Ma và Quốc sư m ư u Đồ Đại Yến giúp thổ phiên xóa đi lo lắng tại quê nhà. Ngoài ra cũng là giúp Đại Lạt Ma xả giận, trả thù việc hồi h ộ t làm đại lễ lên ngôi cùng lúc với đại lễ thất t ù nọ thổ phiên. Bác Kết không vội trả lời mà hỏi lại: Sự tình k h u y ể n Nhung như thế nào rồi? Ta nghe nói vàng mà ngươi đưa cho Lang Chủ xảy ra chuyện nơi biên cảnh. Vừa nói, Đại Lạt Ma vừa lắc đầu cảm thán: Vàng nhiều như vậy. bị quân yến lấy đi cảnh thái vô cớ thu được một mớ tiền lớn thật khiến người ta ngưỡng mộ cả triệu lượng vàng chia thành 30 vạn tiền cọc 70 vạn tiền vốn trong đó miếng lớn bị bạch phu nhân và đàm quy đức cướp đi rồi còn 30 vạn lượng vàng được đại lôi âm đài đặt nơi b i ê n quan chấn giữ nghiêm ngặt bạch phu nhân không có năng lực đi cướp nhưng bà cũng không để yên đem chuyện này mật báo cho đại tướng nước yến nơi b i ê n quan đây cũng là chủ ý mà tống dương đưa ra sau khi chữa độc cho họ ở sân sau của tiệm cơm Tất cả tính toán của Yến Đỉnh đều không giấu Cảnh Thái. Hoàng đế biết mục đích của món tiền này, nhưng tướng quân nơi biên quan thì làm sao hiểu được? Còn xem việc thành công ngăn cản một khoản tiền lớn không rõ lai lịch đi vào nước địch là một đại công, liền lấy về nộp lên quốc khố rồi. Cảnh Thái từng vì việc này mà nổi trận lôi đình. s u ý t nữa Chu Di cựu tộc vị tướng quân kia triệu lượng vàng xảy ra sự cố, nhưng Yến Đỉnh không giải thích tường tận với Bắc Kết. Đại Lạt Ma không biết món tiền này thật ra là bị hai đám người c ấ p đi, chỉ tưởng là đều bị nước Yến thu hồi lại. Sau khi xảy ra chuyện, ta đã truyền lệnh cho đệ tử lại thu gom vàng bạc lần nữa, miễn cưỡng cũng có thể xem là ứng phó được rồi. Bây giờ tiền cọc đã đưa đến, đến rồi, thu gom một khoản tiền lớn lần nữa, so với lần đầu phải càng cẩn thận hơn nhiều, nhưng quá trình thuận buồm xuôi gió. Nguyên nhân sâu xa là do việc của chủ quản của chó săn Tamôn, toàn bộ cao thủ đều chạy đến thảo nguyên cứu người, không ai quấy rối việc của quốc sư, sự việc liền tự nhiên thuận lợi hẳn ra. t i ế n Đỉnh nói xong, ngẩng đầu nhìn Đại Lạt Ma một cái. Việc này ngươi biết rất rõ, cần gì đã biết còn hỏi. Chương 325, đáng giá một đồng. Bác Kết vung vậy cơ khắp kham bố trong tay, hỏi Quốc sư. Thế nào? Một tấm da người, hơn nữa hẳn là da của người mà Quốc sư không biết, lão cũng nặng nề thở dài, gật gật đầu. Quả nhiên là một bà b ố i Bác Kết hỏi tiếp. Ngươi xem trị giá bao nhiêu tiền? t i ế n Đỉnh hỏi lại. Ngươi chịu bán? Bác Kết bật cười. Chỉ cần giá cả thích hợp, không có thứ ta không bán. y ế n Đỉnh giơ một ngón tay lên, chậm rãi nói: Một đồng. Bác kết n h ă n nhó, nhưng trong giọng nói vẫn mang ý cười. Môn đồ tốt thế này, trong mắt ngươi chỉ đáng một đồng tiền. Nếu rơi x u ố i v à n g gã biết được, không khỏi t h o á i trí nản lòng. Tiếp sau sợ là sẽ không đi theo ngươi đâu. t i n Đỉnh bình tĩnh trả lời: Ngươi xuất gia tứ đại gia không, cái không đáng giá nhất chính là cái thân s ắ c này. Một đồng tiền là không ít rồi, ta ra giá này cũng chỉ là cảm thấy, nếu không đáng một đồng thì thật quá khó nghe thôi. còn về kiếp sau không cần gã theo ta, ta đi làm trâu làm ngựa để báo â n cho gã. bác kết d ư ờ n g như còn có chút không cam tâm. một đồng tiền thật sự là quá ít rồi, không đủ tiền công, không đủ tiền xử lý. không đợi ông ta rứt lời, tiến đỉnh liền tiếp lời. nếu tính thêm tâm huyết mà ta tiêu tốn trên người h u ạ quả thực là bảo vật vô giá. tiếc là chỉ còn làm ộ t bộ d a không còn đ á n g giá nữa. bác kết vung tay một cái, làm bộ dạng đau đớn như khi nhường đi vật mình yêu thích. thôi, bán vậy. Ai bảo ngươi và ta có duyên với nhau? t i n Đỉnh nghiêm túc lấy từ trong người ra một đồng tiền, ném cho ô Đạt ở bên cạnh. Sau đó nhận lấy ra người từ tay đại lạt ma, cẩn thận xếp lại rồi để lại vào trong tay m ả i Hồ Án t á n h một việc mua bán, bác kết dường như rất vui mừng, hỏi y ế n Đỉnh. Còn không? Trong khi rõ ràng chính ông mới là người bán, t i n Đỉnh bật cười, không đáp lời bác kết mà là quay đầu nhìn ô Đạt. Ô Đạt chỉ cảm thấy trong đầu vang lên tiếng lo ngọng. lúc nãy lấy khoản tiền mua bán gã nhìn thấy rõ ràng một trong hai tâm phúc của đại lạt ma cơ khắp kham bố lại là đồ đệ của hiến quốc sư bị đại lạt ma phát hiện bí mật đã phải chịu cực hình l ộ i r a tấm da người này chỉ bán được một đồng tiền nhìn thế nào cũng thấy là mua bán lỗ vốn nhưng ý cảnh cáo của bắc kết đã quá rõ ràng đồng thời cũng là một cái tát hung hãn van rội đánh ngay m ặ tiến t đỉnh bây giờ sư tôn hỏi còn không tiến đỉnh lại nhìn về phía mình lão ta có ý gì không cần nói cũng biết Chiêu thức ly gián cấp thấp thế này đến con nít cũng không mắc lừa, nhưng đừng quên là Đại Lạt Ma là người lòng dạ hẹp hòi nổi tiếng khắp thiên hạ, người khác không nghi ngờ, nói không chừng ông ta cũng sẽ có vướng mắt trong lòng. â ô Đạt tức giận trợn mắt nhìn Yến Đỉnh, hừ lạnh một tiếng, nhưng không nói gì. Đại Lạt Ma cười nói với Yến Đỉnh: "Con người ngươi sao còn nhỏ mọn hơn cả ta? Không nói nữa, không nói nữa, trời sắp sáng rồi, lập tức là tới lúc tập luyện sớm, không còn thời gian nói chuyện phiếm nữa, về nghỉ ngơi đi." nếu n h à m chán thì bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm ta nói chuyện tiếm tiến đỉnh không phí lời đưa tay nải chứa ra người cho đạo thảo lại dùng một cánh tay đỡ hắn dậy cáo tử tại đây thương thế của đạo thảo không nhẹ nhưng được đích thân quốc sư chữa trị mà bản thân hắn cũng là người phi thường lúc này đã có thể hoạt động thoải mái có thể tự mình đi lại nhưng không để hắn mở miệng cánh tay quốc sư đỡ lấy hắn dần dần nắm chặt ra hiệu cho hắn không cần chối từ hai người vừa mới đi đến cửa đại điện đại lạc ma bỗng nhiên lại gọi họ lại có một việc vốn là không đáng để lưu tâm, nhưng ta thật sự có chút lo lắng thay quốc sư lo lắng, thay đại yến của quốc sư lo lắng. Cho dù ngươi mắng ta nhiều chuyện, ta cũng vẫn là phải hỏi ngươi một câu. Ngươi dự định đề phòng Khuyển Nhung bằng cách nào? Theo tính toán của hai người, sau đó không lâu yến quốc sẽ nổi lên chiến loạn từ bốn phía. Bên ngoài có lính phiến xâm lấn, bên trong có Phật đồ t á c loạn, cơ hội cực tốt b à y ra trước mắt. Khuyển Nhung sao có thể chỉ ngồi yên mà không quan tâm? Một vạn binh mã lang chủ điều động để bất ngờ đánh hồi hột chẳng qua chỉ là đánh nghi binh. Không liên lụy lớn đến quốc lực, quân lực, gần như có thể xác định, t i ế n Quốc mà loạn, Lang chủ nhất định sẽ lại điều động đại quân xuống phía nam, vì bản thân mà đoạt lấy một phần lợi ích thực tế. Lạt Ma quên rồi, Đại y ế n bây giờ vẫn chưa phải là của ta mà. Tiễn đỉnh quay đầu, Ung Dung đáp một câu. l a o đa muốn tạo phản, nhu cầu chính là loạn cục, k h u y ể n nhung đánh yến đối với là mà nói thì ích lợi càng nhiều hơn. Quốc sư không sợ dẫn sói vào thì dễ mà đuổi đi thì khó sao? Vẻ mặt bác kết như cười như không. Tiến Đỉnh cười ha h ả cảnh Thái không chết, ta sẽ không có ngày mai. Người mà đến điểm tâm còn chưa c ó t h ì còn lo tới cơm chưa sẽ ăn gì sao? Nói xong lại cáo từ lần nữa, rời khỏi Kim Đỉnh để trở về c h ẳ nghỉ. n g Sau khi hai người rời đi, Bắc Kết dùng tiếng thổ phiên dặn dò hai câu với ô Đạt đang ở bên cạnh. Ô Đạt lập tức đứng dậy, nét mặt lộ ra chút vui vẻ, đi ra để làm việc được sai. Đạo Thảo đã nằm sấp trên đất nửa ngày, tinh thần cũng đã hồi phục, vừa đi vừa hỏi: sư bá. con có chút không hiểu lúc thấy bắc kết người có phải có chút quá quá quá làm tiêu tiến đỉnh biết hắn muốn hỏi gì tiếp lời rồi cười lại hỏi ngược lại chúng ta đến kim đỉnh gặp đại l ạ t ma là vì cái gì hai người đều có tu vi không tầm thường âm thanh nói chuyện được khống chế vừa đúng ra khỏi miệng người này thì chỉ vào hai người kia phiên tăng dẫn đường phía trước phục vụ phía sau chỉ biết họ có nói chuyện với nhau mà không nghe được chữ nào h ư n g chi lúc hai người nói chuyện là dùng tiếng địa phương trong núi của đại ca hổ phách ngày trước, đừng nói người thổ phiên tinh thông tiếng hán mà đến người sinh ra và lớn lên ở đại yến cũng nghe không hiểu họ đang nói gì. một câu hỏi dường như không thể đơn giản hơn nữa, đạo thảo lại há hốc mồm không nói nên lời, đợi đến lúc hắn muốn trả lời mới phát hiện. đúng vậy, gặp mặt bắc kết, rốt cuộc là vì cái gì? trước đây thư tín qua lại, các việc lớn nhỏ liên quan đến q u ỷ binh, mượn binh, mời khách cũng đều đã bàn bạc ổn thỏa rồi, lần này gặp mặt sư bá gia hoài. mình nói quy tắc, đánh xong một trận rồi lại bàn việc chính, cũng không thấy gì đặc biệt mới mẻ hay đặc biệt quan trọng, chẳng qua mọi người cũng lại chính miệng s á c mình một cái. Cũng là đại lạt ma thu hoạch phong phú, từ trong tay quốc sư lấy được một giấy n ợ một triệu lượng vàng, lại bán được cho quốc sư một tấm da người chỉ đáng một đồng. Không có việc gì nhất định phải gặp mặt mới có thể quyết định được, nhưng lần gặp này đúng là không gặp không được. Không chỉ hôm nay, trong thời gian ta ở lại thành nhân khách này, không biết còn phải bị b ắ c kết triệu kiến bao nhiêu lần nữa. Lão ta không có hứng thú tìm ta nói chuyện hiếm, cũng không có việc quan trọng gì muốn nói, nhưng vẫn là phải thường xuyên gặp mặt. Nguyên nhân ở hai chữ, chứng tin. Bác kết tin ta với cảnh thái đã thành thế nước với lửa, cũng tin ta muốn tạo phản, nhưng lão không tin con người ta. Cho đến trước khi quỷ binh vọng cốc đánh vào đại yến, tinh binh thổ phiên tiến vào yến cảnh, i ế n đỉnh cũng sẽ ở lại trong thành nhân khách. Đây là việc quốc sư và bác kết đã thảo nghị với nhau từ sớm. Bộ dạng mà bác kết bày ra, uy phong mà lão tỏ ra, còn có các thứ tiền bạc. Giấy nợ, các yêu cầu lung tung thế này, ta đều không thèm để ý. Nhưng từ hôm nay cho đến khi sự việc được định đ o ạ t trước mặt đại lạt ma dù thế nào ta cũng phải có bộ dạng không thể đừng được. Ta bây giờ đang là quốc sư nghèo túng, cùng đường bí lối, cái thế vẫn còn, tự mình vẫn còn xem mình là nhân vật quan trọng, lại tự xưng giao dịch này có lợi cho cả hai bên. Cho nên những việc nhỏ ta đều phải tính toán trí ly, nhưng thật sự là những việc lớn coi trọng lượng, ta lại phải cắn răng nhẫn nhịn, không dám thật sự chọc giận chỗ rửa cuối cùng. nói trắng ra là ta phải n h v ai có lẽ không thể đánh tan nghi ngờ của Bác Kết nhưng ít nhất không thể khiến l a o Tăng h ắ n có thêm sự nghi ngờ em ạ. Y Quốc sư không tham lam không nghĩ tới việc có thể thật sự lấy được lòng tin của Bác Kết Lão chỉ cần Bác Kết không tăng thêm sự hoài nghi mới đối với mình để sự việc có thể tiếp tục tiến hành theo kế hoạch là đủ rồi. Đạo Thảo chợt c h ấ t lưỡi cười nói Đại khái hiểu rồi Quốc sư nghèo túng thì nên có bộ dạng của quốc sư nghèo túng nói hai tiếng hắn lại hỏi. thế Lang binh k h u y ể n nhung lợi dụng lúc loạn quấy u nhiêu chúng ta người có cách ứng phó vì để ứng phó với thổ phiên kết quả bị k h y ể n nhung chiếm một nửa núi sông của đại y i n t a loại việc thế này ngươi có làm không dù là chất vấn nhưng giọng điệu lại không hề nặng nề trách móc chỉ giống lời nói đùa của bề trên với vãn bối kém thông minh nếu không nắm chắc khả năng kéo lại k h y ể n nhung ta cũng không thèm cùng thổ phiên hao tâm tổn sức để làm việc này đạo thảo t ò mò hỏi tiếp người làm thế nào để kéo k h u y ể n nhung lại Trên thảo nguyên đâu chỉ có một tộc người k h u y ề n Nung. Quốc sư cười, chỉ một câu nói nhẹ nhàng, không giải thích tỉ mỉ. Lao không có ý định nói nhiều thì đạo thảo tự nhiên sẽ không tiếp tục dài dòng hỏi han. Bóp bóp tay lại chứa ra người ở trong tay, vẻ mặt có chút do dự. Đạo thảo không chắc câu hỏi tiếp theo của mình có chọc giận quốc sư không. Chỉ nhìn vẻ mặt và động tác của hắn, tiến đỉnh đã biết hắn muốn hỏi cái gì, cũng không để đạo thảo mở miệng, liền t h ả n nhiên nói: Đây cũng là sự tình trong kế hoạch, nhưng việc này ta làm không vui vẻ. Ngươi không cần hỏi nhiều nữa. Lúc này, Đạo Thảo đống nhiên cảm thấy trong tay có thêm một bình thuốc nho nhỏ. Không cần hỏi, là sư bá lặng lẽ nhét qua. t i ế n Đỉnh tiếp tục nói: Đợi sau khi xuống núi, ngươi không thể về trang nghỉ, hãy tìm cơ hội ngươi tự mình chạy. Bác kết bị thương trong tay của ngươi, hắn lại cả ngày bày ra một bộ dạng nhỏ mọn, đa phần sẽ không thế này mà bỏ qua. Lúc ở Kim Đỉnh mặt đối mặt như vậy thì hắn không thể làm gì. Sau đó nhất định sẽ phái người đến trang nghỉ, giết ngươi xong thì đổ cho đạo phỉ phản tặc. Ván đại đóng thuyền ta cũng không thể nói gì, lao t ă n g đó có khả năng làm ra việc như thế này. Thế nào, ngươi một mình có chạy được không? Đây là nơi của người ta, quốc sư càng không thể rời đi. Cho dù có bản lĩnh to lớn cũng ứng phó không nổi từng đợt á m sát liên tiếp, khó có thể bảo vệ chu toàn cho đạo thảo. Đạo thảo cười ha ha, ẩn d ấ u hành tung vốn là sở trường của hắn. Hơn nữa người thổ phiên và người h ắ n về diện mạo không có khác biệt rõ ràng, tự mình bỏ chạy hoàn toàn không phải là việc khó khăn gì. hai người lại nhỏ giọng ước định cách thức liên lạc tiến đỉnh nghiêm túc nói với đạo thảo thật sự rất xin lỗi dẫn ngươi lên điện thật ra là khiến ngươi mạo hiểm ta có bảo vệ thế nào cũng không an toàn bằng việc không để ngươi đi cùng nhưng ta không có cách nào lần đầu gặp mặt giữa ta và b á c kết không thể không có cái đệm nếu không ta sẽ quá bị động mất đạo thảo lúc này mới tỉnh ngộ cũng không quá chú ý quy tắc ngạc nhiên nói con còn tưởng người dẫn con lên điện là để con mở mang kiến thức thì ra là xem con như tấm địa Quốc sư trước hết là nhắc lại câu thật sự rất xin lỗi, sau đó nói: Ta sẽ không khiến ngươi vô cớ mạo hiểm, đợi sau khi trở về sẽ c o bồi thường. Nói thử xem, là muốn có món binh khí tốt hay là muốn học vài phương thuốc độc? Đạo thảo chớp chớp mắt, lại trở nên vui vẻ cười cợt. Giúp sư bã làm việc là bổn phận, sao có thể lại lấy ban thưởng? Chỉ là sau khi về nhà, người có thể nào nói với sư phụ, trước kia từng lập ra cho con một quy tắc khác, thật ra con cảm thấy không thỏa đáng lắm. tốt nhất là có thể phế bỏ nó đi. t i ế n Đỉnh buồn bực. Còn có quy tắc. Quy tắc gì? Sư phụ nói con trước 24 tuổi không thể gần nữ sắc. Không phải là vì duyên cơ công pháp, người là sợ con tâm trí không vững, sẽ vì nữ nhân mà làm hỏng việc. Con biết sư phụ là muốn tốt cho con, nhưng thật sự là lo lắng thừa rồi. Con lúc này mới 22, còn phải chịu thêm hơn 2 năm. Không đợi hắn dài dòng, t i ế n Đỉnh liền ha h ả cười to. Không cần đi hỏi Tiểu Phi đâu. u y tắc kỳ cục này ta bây giờ sẽ giúp ngươi phế bỏ nhưng trước khi thương thế trên lưng khỏi hẳn thì không được làm vậy đạo thảo tất nhiên vui mừng cũng gần lúc này ô đạt trở về đại điện một lần nữa quỷ phủ phục trước mặt bắc kết cung kính nói đệ tử về phục mệnh người đã sắp xếp xong rồi các võ sĩ đã cải trang xuất phát chỉ đợi tiểu yêu kia về đến trạm nghỉ sẽ ra tay ngay tiến đỉnh dự đoán không sai dù chỉ là để giữ được cái danh nhỏ mọn bắc kết cũng sẽ không bỏ qua cho đạo thảo bắc kết gật gật đầu Giết đạo thảo chẳng qua chỉ là một việc nhỏ nhặt, cũng không để ở trong lòng, mà hỏi Âu Đạt. Ngươi thấy Thịnh Cảnh h ò a Thượng kia thế nào? Bất cứ câu hỏi nào đến từ sư tôn, Âu Đạt cũng sẽ dùng toàn lực suy nghĩ. Trước hết nhíu mày cẩn thận nhớ lại toàn bộ quá trình từ lúc y ế n đỉnh lên điện đến sau khi rời khỏi, rồi mới nghiêm túc trả lời. Rất hận. Dường như cảm thấy đồ đệ sau khi suy nghĩ cặn kẽ mà cũng chỉ đáp được như vậy. Người bán nước, không đáng hận cũng kỳ quái. Ta là hỏi ngươi, hắn đáng ngờ không? Ô đạt lại phải nhớ lại một lần nữa, bác kết liền nén không được, mất kiên nhẫn xua tay, trực tiếp nói, việc thế này nghĩ nát góc cũng vô dụng. Ô đạt không dám nghĩ thêm nữa, thật sự đáp, lời khả nghi đệ tử chưa từng phát hiện, bác kết quát, ngươi như vậy là đang nói tốt giúp lao ta ư? Câu hỏi này thật không nhẹ, Ô đạt làm sao có thể chịu nổi, kinh hãi ngẩng đầu, nhưng đại lạt ma lại lắc đầu nói, lời tốt lời xấu cũng không sao, chỉ cần là lời thật là được rồi, không giống đệ tử. tôi tớ bình thường, ố đạt không tiếp lời đại lạt ma để cường điệu lợi mình vừa nói chính là lời thật, hắn biết đại lạt ma thích thành kính, mà tín nhiệm đối với sư tôn chính là thành kính, hắn không cần biện bạch, đại lạt ma cũng không thích biện bạch, ố đạt cung kính đập đầu lạy ba cái, không nói thêm gì, đại lạt ma thay đổi cách nói, việc của cơ khắp kham bố, ngươi không hiểu kỳ sao, ố đạt thành thật trả lời, muốn hỏi nhưng không dám hỏi, cơ khắp kham bố thông minh hơn ngươi, xử sự, sự cũng linh hoạt hơn ngươi. có thể xem là trợ thủ đắc lực. Lúc trước vẫn luôn cảm thấy hắn không tệ, cũng không cảm thấy có gì đáng ngờ, nhưng gần đây liên lạc với Thịnh Cảnh nhiều hơn, hắn liền có chút không phù hợp rồi. Mỗi lần ta cùng hắn nhắc đến Yến Quốc s ư cố ý hay vô ý, hắn luôn nói Thịnh Cảnh có gì đó không phải. Lặp đi lặp lại nhắc nhở ta cẩn thận chúng gian kế của đối phương. Bác Kết trong lúc nói vẻ mặt vui cười, nhưng trong mắt lại hoàn toàn không có ý cười. bất kỳ ai khi phát hiện trợ thủ đắc lực nhất của mình là nội gián cũng sẽ không thật sự vui mừng. Chợt nhìn qua. Hắn đối với Thịnh Cảnh tràn đầy cảnh giác, là muốn tốt cho ta nhưng việc gì cũng có giới hạn. Một khi đã vượt qua giới hạn, liền trở thành quá lố. Thủ hạ của ta, nếu luôn nói tốt cho Thịnh Cảnh tất nhiên đáng nghi ngờ, nhưng hắn luôn vô cớ nói xấu Thịnh Cảnh, ta nghe lâu khó tránh việc phải nghĩ, hắn sợ ta sẽ cảm thấy hắn và Thịnh Cảnh rất tốt sao? Vậy thì ta thử xem xem, kiểm tra xem xem. Quả nhiên liền thử ra ngay, một cơ khắp kham bố lành lặn dưới một người trên vạn người nơi cao nguyên to lớn đã biến thành tấm da. Đại lạt ma nặng nghề thở dài, hai tay kết ấ n thì thảo niệm sướng một đoạn chú văn, lấy việc này để bình phục tâm trạng, xóa đi buồn bực. Một lúc lâu qua đi, bác kết phẩy phẩy tay với Ô Đạt. Còn có việc sao? Nếu không có thì lui ra đi. Ô Đạt do dự một chút. đệ tử còn có một việc, giấy nợ kia sư tôn có phải nên khẩn trương hơn? đệ tử cho rằng để ông ta kéo dài, với con người thịnh cảnh, người sợ lao ta sẽ q u ề nợ. Bác kết bật cười, buộc lao viết một giấy nợ. vốn là không phải vì tiền, thêm một phần nhược điểm, làm một thăm dò thôi. Có thư cảm ơn, có giấy nợ, việc y ế n quốc sư bán y ế n quốc có thể xem là thật rồi. Thịnh cảnh hòa thượng không hiểu đạo lý này, nếu không phải thật sự đến lúc cùng đường bí lối, giấy nợ này là họ tùy hệt đối sẽ không viết. Vừa nói tới đây, trên kim đỉnh, tiếng chuông bình minh du dương, sắc trời tản sáng, một đêm trầm tịch của thế giới trung thổ lại hồi phục tỉnh táo trở lại. Vừa đúng tương phản với đại y ế n và thổ phiên, cảnh nội nam ly không phải sớm chuông c h i ề u t r ố n g mà là trời sáng đánh trống, vào tối gõ chuông. Trong lúc nước khác tiếng chuông đang đãng thì cảnh nội nam lý tiếng trống đùng đùng. Trong phong ấp tiến tử bình cũng có trống sớm nhưng sớm nay vẫn chưa có tiếng trống vang lên. Đêm qua, nhâm sơ dung truyền lệnh cho phong ấp, lúc trời sáng không được đánh trống, để tránh quấy rầy muội muội nghỉ ngơi. Tuy nhiên, cho dù sáng nay không có tiếng trống, phong ấp một mảnh yên tĩnh, tiểu bộ vẫn là tỉnh dậy rồi. Nhâm tiểu bộ trời sinh đã thích ngủ, lại mất máu quá nhiều, thể chất suy nhược. hơn nữa lại uống thuốc ngủ mà chỉ ngủ được đến nửa đêm đã thức giấc trong lòng nàng có chuyện nhớ thương một người nàng ngủ không được nữa vết thương rất đau toàn thân trên dưới không còn chút sức lực nào nhưng việc đó vẫn phải khẩn trương đi làm nàng đợi không được nhâm tiểu bộ ổn định lại tâm tư cố gắng tập trung toàn bộ tinh thần nàng bắt đầu xem bói nhâm sơ dung không biết muội muội đang làm cái gì nàng ở ngoài cửa chờ đợi suốt cả một đêm tinh thần h ề hoi buồn ngủ đột nhiên trong phòng truyền đến một tiếng rầm lập tức khiến nàng giật mình tỉnh lại Vội vàng đứng dậy đi vào phòng, đẩy cửa nhìn vào, muội muội không biết vì sao đã ngã từ trên ghế xuống dưới đất. sắc mặt nhâm tiểu bộ đau khổ cùng cực, nước mắt giàn r u a nàng có năng lực tiên tri nhưng lần này nàng không nhìn thấy gì cả. mọi thứ có liên quan đến tống dương, nàng đều không thể nhìn thấy, cái gì cũng không có. sơ dung kinh hãi, vội vàng kêu người đỡ tiểu bộ trở lại giường, lại truyền triệu thầy thuốc đến ngay. gặp được tam tỷ, nước mắt của tiểu bộ càng chảy nhiều hơn, nhưng nàng không nói thật. cắn chặt răng, chảy nước mắt, nghẹn nào, m ỗ i đau, đau chết mất, thật là đau chết mất. Cũng giống như sơ dung không dám tưởng tượng là tiểu phất nếu biết tin chàng chết sẽ ra sao nên không dám nói sự thật với nàng. Tiểu bộ cũng không biết nên nói thế nào với sơ dung về việc mình đã nhìn thấy. Mặc dù tiểu bộ biết rõ tam tỷ biết chuyện gì, nàng cũng không có cách nào để hỏi, để nói. Kết quả kia thật sự quá đáng sợ, nguyên đời này kiếp này vĩnh viễn chìm trong r ư ấ c ngộng. Tiểu bộ cũng không nguyện, cũng không dám trực tiếp đối diện. thật muốn ôm chặt muội muội khóc lớn một trận nhưng nhâm sơ dung vẫn phải kiên trì mạnh mẽ cười ngủ một giấc cũng không nề nếp muội kiên trì chịu đựng sẽ mau hết đau thôi nước mắt là thứ không có cách nén lại nhất nhâm sơ dung cũng nước mắt giàn rủa không nói tiếp được nữa thầy thuốc đến rồi xem qua may là lần ngã này không hề làm nước miệng vết thương một lúc lâu qua đi tiểu bộ nhịp thở bình thường một lúc lại sau chìm vào giấc ngủ mọi người rời khỏi phòng chỉ có tiểu bộ là biết mình còn tỉnh nàng dành tất cả tâm tư Tìm ra hai nguyên lý do, Thảo Nguyên cách tiến t ử mình qua xa, bản lĩnh của mình không lớn như vậy, nên nhìn không thấy, mình bị thương rồi, tinh lực không đủ dùng, nên nhìn không tới. Là mình nhìn không tới, không phải chàng không có ở đó. Đáng tiếc, mặc dù tìm ra lý do, nhưng vẫn không có cách nào tự an ủi được chính mình. n h ư n Tiểu Bộ khóc lớn nhưng không dám phát ra tiếng. Khả năng tiên tri của Tiểu Bộ, khả năng thuần đ i ể u của Lưu Nhị, khả năng xem ngựa trời cho của Tiêu Kỳ, những thứ này đều không cách nào giải thích được nhưng lại thật sự tồn tại. Trên đời nhiều chuyện bí hiểm, không phải tất cả mọi sự tình đều có thể có một hệ thống lý luận để giải thích, cho nên tiểu bộ không biết rằng nàng nhìn không thấy Tống Dương, chỉ là bởi vì chàng đã mất đi ký ức. Tống Dương bây giờ không phải tiểu nỗ tác, kỳ sĩ nam lý, thường xuân hầu ngày xưa, trước khi khôi phục ký ức, Tống Dương không còn là Tống Dương, nàng cố gắng tìm kiếm Tống Dương ngày trước, chỉ là vô ích. Chương 326, m một lá cờ vương, hai tầng hàng nghĩa. Tống Dương mở to mắt. nương theo khe hở của ngôi lều nhìn ra ngoài thấy sắc trời tối đen xa dân sống đơn sơ ngoài trừ trong tay đại tế ti có một xa lẩu toàn tộc không cần chuẩn bị công cụ chuẩn xác bình thường đều xem vị trí nhận nguyện khi trời đầy mây mưa sẽ không tính xuống có thể phần nào đoán ra được nhưng tống dương làm việc và nghỉ ngơi chuẩn xác trí nhớ không có nhưng cuộc sống hai mấy năm trước đó đã thành thói quen không thể mất khi tỉnh lại hắn vẫn dậy vào đúng thời gian như trước kia tống dương vươn đầu nhìn ra ngoài trướng vải không thấy c h ă n g sao cũng không có mặt trời, chỉ có một trời đầy mây đen, nặng nghề treo trên đỉnh cánh đồng hoang vu. Mây đen cứ thấp, dường như chỉ cần đi lên nóc lều i trại, rồi tay ra có thể chạm được vào chúng. đích xác là trời đã sáng, nhưng trời rất âm u, mây đen đã che khuất ánh mặt trời. Tống Dương đi dạo một vòng bên ngoài, cùng xa dân đón Bình Minh, nói đùa vài câu, dù sao ai nghe cũng không hiểu được đối phương nói gì. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới tâm tình của hắn. Có lẽ t ừ kiếp trước sinh tên cũng là lấy chữ Dương. Hắn vốn rất thích thời điểm sáng sớm vạn vật bừng tỉnh, cảm giác dục dịch chuẩn bị cho ngày mới bắt đầu. Tuy rằng có thể lặp lại sự n h à m chán của ngày hôm qua, có thể sẽ có chút thay đổi xảy ra kỳ ngộ. Ai biết được? Chờ mong là được. Bởi vậy, mỗi buổi sáng, hắn luôn có một tâm trạng rất tốt. Khi trở lại lều, Tạ Tư Trạc vẫn còn đang ngủ vùi. Trước kia muốn ngủ đều không ngủ được, nhưng từ sau khi tiểu tử Tống Dương kia trở về, nàng vô thức trở nên hăng ngủ. Từ sau khi trưởng thành. gặp chuyện không may nàng không còn quá kiên định khiến nàng hận không thể chết được trong ổ chăn t ố n g dương đi tới nhẹ nhàng đợi nàng cười nói dậy đi nếu không sẽ qua bữa sáng đó tạ tư trạc buồn ngủ dịu mắt miễn cương hệ ra nhìn xuống thấy trời vẫn còn tối đen thì thào than thở một câu nghe như mình nói mơ đưa tay kéo tấm chăn hô một tiếng đem chăn vây kín mình lại xem ra không có chút phản ứng với tiếng gọi của t ố n g dương ngủ thêm một lát một tay ấm áp lại từ dưới thảm vươn đến tìm kiếm sau đó tìm được tay của Tống Dương kéo vào trong thảm ôm vào trong n g ự c ngủ càng thư thái hơn tay Tống Dương không thành thật Tạ Tư Trạc hoàn toàn không để ý tới dù sao cũng là không rời khỏi giường nổi Tống Dương lại đợi một hồi đánh giá nếu không dậy thật quả thực sẽ trễ bữa sáng bèn giơ tay còn lại v ô lên mông nàng qua lớp chăn một tiếng b ố t vang lên ngoài trời bất ngờ bùng nổ một tiếng long trời lở đất một tia xét l o e lên bốn phía ngay cả mặt đất cũng bị âm thanh đáng sợ đè tới độ khẽ run run Tống Dương hoảng sợ trong lòng tự nhủ không phải mình vừa vỗ ngông vợ mình sao? Tạ Tư Trạc cũng cả kinh mà tỉnh, ngồi bật dậy, chầm chậm hỏi Tống Dương: xét đánh, nói xong vội vàng mặc áo choàng, đi ra ngoài trướng vải. Sấm sét đã bắt đầu, nhưng mưa thì chưa tới, không khí trầm đủ coi bước khiến người ta khó thở, mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, không lâu nữa trời sẽ mưa như chút nước xuống. Tạ Tư Trạc nhìn sát trời, đột nhiên quay người lại, dùng sức ôm lấy Tống Dương, trong giọng nói kèm theo chút run rẩy. đợi chút chàng ngàn vạn lần phải cẩn thận vật lộn cùng sinh tử không được chút mềm lòng nhất định không thể hạ thủ lưu tình nhất định phải còn sống trở về sau đó đưa thiếp rời khỏi đây từ khi tống dương quay về với đội ngũ sa tộc bạch âm chưa từng thấy mưa qua cho tới tận giờ phút này mưa to đó là nước trời dựa theo tập tục của sa dân hôm nay là ngày rửa tội cho những người phạm tội chỉ cần tống dương thoát tội sẽ được sa dân hộ tống rời khỏi phái đoàn ở bạch âm tống dương là khách quý cũng là tội phạm Sa dân đối với hắn tôn kính và thân mật, nhưng họ cũng không cho hắn rời khỏi đây. Huống chi, thân ở nơi cánh đồng rậm rạp hoang vu, Tống Dương còn dẫn theo một ông lão già yếu, một nương tử suy nhược. Cho dù có chạy khỏi được Bạch Đâm cũng không có đường mà đi, 99% sẽ chết trên cánh đồng hoang vu này. Nhưng nếu thông qua lễ rửa tội bằng nước của trời, mọi việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Dùng nước trời xóa bỏ thân phận p h ạ m nhân, Bạch â m sẽ phái người đưa hắn đến biên giới Quyển Nhung và hồi h ộ t Quả thực là con đường sống. cơn ác n g ộ n g đè nặng lên mọi người cũng theo đó mà tiêu tan. Tạ Tư Trạc vui vẻ kèm theo chút phấn khích, rốt cuộc đợi được trời mưa rồi, cuối cùng cơ hội rời khỏi nơi này cũng xuất hiện. Lúc này bên cạnh bọn họ truyền đến một giọng nói lạnh như băng, âm c h ắ c chói lọi. Trước tiên đừng vui mừng quá sớm. Ta đã hỏi qua Sa Vương rất thấp, át là mưa lớn, nhưng chưa chắc đã là mưa lâu. Có thể dùng làm lễ rửa tội hay không còn phải chờ xem tình hình. Sa Vương của Bạch Tơ đáp ứng rồi. sẽ chọn một cơn mưa vừa lớn vừa dài để tống dương rửa tội. Nếu không đợi đồng hồ chạy hết cơn mưa liền tạnh lại, các tội nhân căn bản không có cơ hội ra đấu, sẽ bị xử trảm lập tức. Tạ Tư Trạc tức khắc thay đổi thái độ. Chúng ta đi tìm Sa Vương. Ban đại nhân sử s ố t hỏi nàng. Thật sự một chút cũng không muốn đợi sao? Nhất định bắt tống dương mạo hiểm làm lễ rửa tội. Tạ Tư Trạc bị lời nói của ban đại nhân làm cho hoảng sợ, vội vàng lắc đầu nói: Không phải, ngược lại. Ta tìm Sa Vương là để nói với ông ấy, nếu không nắm chắc cơn mưa này đủ dài, vậy hôm nay đừng làm lễ rửa tội. Không cần xem tình hình, khi nào chắc chắn là mưa đủ dài, lúc đó làm lễ rửa tội cũng chưa muộn. Hoặc đợi sang mùa đông đi, tính mạng là quan trọng, không thể dễ dàng mạo hiểm được. Tuyết lớn mùa đông cũng là nước của trời, có thể dùng làm lễ rửa tội. Mưa hay thay đổi, dài ngắn khó đoán trước. Lúc trước có thể đang mưa lớn kèm theo sấm chớp rét trời, một lát sau bất ngờ có thể tan nhanh trời quang mây tạnh. Nhưng tuyết lớn phía Bắc thì ổn định hơn nhiều, bình thường sẽ không ngừng lại, sẽ rơi liên tục mấy ngày không thôi. Ban đại nhân trước sau vẫn lanh đạm như thế, lạnh lùng nói: Ngươi đang nói với Sa Dân Bạch â m chứ đâu phải nói với chó săn Tạ Môn. Đâu thể ngươi nói thế nào thì làm như thế đó. Tạ Tư Trạc không để ý, đưa Tống Dương đến tìm gặp Sa Vương. Trong lòng nàng chỉ có một ý niệm trong đầu, tuyệt đối không dễ dàng để Tống Dương mạo hiểm rửa tội trong trận mưa không do ngắn dài. Sa Vương thật ra đâu có nói. nghe được ý đồ của Tạ Tư Trạc liền vui vẻ gật đầu cười nói, đây là việc ta sớm đã đồng ý, yên tâm đi. Nói chưa xong, đ ỗ n g Nhiên có Sa Dân vào trình báo chuyện quan trọng. Sa Vương nghe qua báo cáo, mặt nhăn lại trầm ngâm một hồi, dùng tiếng man dặn dò vài câu, thuộc hạ nghe xong liền đi. Một lát sau đó, tiếng kèn vang vọng khắp doanh địa. Vừa mới ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị bắt đầu làm việc, tiếp tục xây dựng nhà ở Sa Dân Bạch Tâm nghe thấy tiếng kèn, trước tiên là nhất loạt sửng sốt, lập tức ném tất cả dụng cụ đang khiêng trên người xuống. nhanh chân chạy về trong trướng nhà mình lớn tiếng g gọi đám nữ nhân trong nhà hỗ trợ bắt đầu thay đổi áo giáp và đeo vũ khí Sa Vương cũng không ngoại lệ đang được Vương Phi mập mạp giúp đỡ chỉ có khi hiến tế hoặc lễ mừng mới có thể mặc trang phục vương gia áo bào rộng thùng thình được lót thêm lớp đệm giáp bên trong chiến đao đeo bên hông Sa Vương khi ra khỏi trướng đã ăn mặc chỉnh tề thanh niên trai t r á n g bạch â m cũng đã mang võ trang hạng nặng đại đội nhân mã tập kết ở giữa doanh địa mỗi người s ắ c mặt đều trang nghiêm trong mắt lộ rõ ý chí chiến đấu sôi sục tất cả chỉ chờ Sa Vương ra lệnh từ khi làm t ù binh đám người Tạ Tư Chạc chưa bao giờ thấy Bạch Tơm xếp ra trận hình như thế Sa dân chuẩn bị chiến tranh về phần kẻ thù không cần hỏi nơi này Kỵ binh h u y ể n n u n g không thể tới có thể khiến Bạch Tơm khẩn trương như thế cũng chỉ có đại tộc Sa dân q u ả nhiên Sa Vương thấp giọng giải thích cho t ố n g Dương phía trước truyền báo Sa chủ đích thân dẫn quân mã đại tộc đang x ố n g tới bọn họ ra đi chính là với tư thế đánh giặc nếu đàm phán không được sẽ đánh nhất định sẽ không thỏa hiệp mục đích của sa chủ tất cả mọi người trong bạch tâm đều hiểu được nhưng bọn họ cũng không thể tiếp nhận hiện tại không phải thời điểm khách sáo tống dương đi thẳng vào vấn đề ta giúp ngươi đánh xa vương lắc đầu đây là nội chiến của xa dân không chút quan hệ với ngươi không cần giúp đỡ ngươi bảo vệ tốt cho lão nhân và nương tử của mình là được lập tức cũng không để ý tới tống dương nữa cất bước đi vào hàng đầu của đội ngũ bất ngờ Sa Vương vẫn chưa nói gì, ông ta chỉ rút ra trường đào chém vào hư không ba lượn, lại nói thêm một câu tiếng man, khẩu khí Trung Nguyên v ă n g dội, lập tức g i ấ y lên tiếng giống giận của ngàn vạn chiến sĩ. Ba n đại nhân ở bên cạnh đôi vợ chồng trẻ phiên dịch lại, chỉ có tám chữ, chiến đấu vì tự do, vì gia tộc. Sau đó Sa Vương đưa lá cờ từ trong quân đội dần dần được dựng lên, tiếng hô hào vẫn rất kích động, tất cả những chiến sĩ đều làm theo những bố trí trước đó, dưới sự lãnh đạo của người dẫn đầu rất có trật tự. cùng với Sa Vương đi tới bên doanh trại, chuẩn bị nên đón cường địch. Bạch Âm đến doanh địa tuy rằng mới chỉ trong thời gian 4 n g à y Sa Vương muốn xây dựng địa doanh thành một mô hình trụ quân đã không còn cách nào thực hiện, thậm chí ngay cả hình dáng cơ bản nhất cũng không thể thực hiện được rồi. Tuy rằng có vài hình dáng cơ bản đã được dựng lên, nhưng phần lớn vì bọn họ dựa vào mô hình được cung cấp. Trong tộc Bạch Âm chiến binh có thể không tới 30.000 n g ư ờ i trong đó 20.000 quân theo kế sách tăng thanh lưu lại kết thành mô hình chiến trận, vững vàng trụ ở tuyến đầu. còn lại mấy ngàn quân hoặc tiến vào công sự hoặc phân thành những tiểu đội tuần tra tới lui ngoài trận địa hiểm hộ đại quân các đội hình này không chút chút bấn loạn so với binh mã nhà hán tuy rằng có kém hơn một chút về hình thức bởi không có giáp trụ quân khí quân dụng thống nhất nên không được hoàn chỉnh nhưng xa dân khí lực cường tráng ý chí chiến đấu no đủ cũng n g ư n g tụ thành một khí thế sắt thế khác trên đỉnh đầu bầu không khí u ám t r â m uất nặng nề nhưng mưa vẫn chưa rơi một luồng sấm sét vừa đi qua vẫn không có chút động tĩnh cũng chẳng ai biết được ông trời rốt cuộc muốn như thế nào. Nam nhân gần như đều ở trên chiến trường, mà những nữ tử cường tráng trong tộc vẫn chưa thoái lui, chia thành những tiểu đội gồm khoảng trăm người đứng sau trận hình cách đó không xa. Các nữ nhân đặt những chiếc c á n g đơn sơ ở bên cạnh. Một khi chiến tranh nổ ra, các nàng sẽ phải đưa các chiến binh bị thương về sau. Các nàng cũng là một phần của cuộc đại chiến này. Sau đó không lâu đã đem những chiếc c á n g đó vào chiến trường cứu giúp chiến sĩ bị thương, vận chuyển t ê n hoặc tiếp tế tiếp viện. Bên hôm các nữ nhân cũng đeo những vật dụng cắt g ọ t ngắn dài đủ loại. Nếu chẳng may nam nhân không còn, các nàng sẽ tiếp tục sung lên. Nữ nhân cũng là vì bạch đâm, vì tự do cho đồng tộc bạch đâm. Chỉ c ò n người già và những đứa trẻ giờ phút này không cần tới sự chỉ huy của người khác. Người già che chở trẻ nhỏ tập hợp cùng nhau, lấy số thứ tự. Đám người đông nghìn nhị vẫn yên tĩnh không một tiếng động, hoặc ngồi hoặc đứng lẳng lặng nhìn cha mẹ, nữ nhân che chở trước mặt họ. Ở khắp nơi dưới chân bọn họ, rơi vãi đủ loại vũ khí. chỉ cần xoay người là có thể nhặt lấy, có thể giết người rồi. đối với người già yếu mà nói, vũ khí bạch đâm có chút nặng, với khí lực của bọn họ không thể cầm lâu, cho nên liền giữ lấy nó đặt dưới chân mình. Tống Dương đem Tạ Tư c h ặ c và ban đại nhân vào chỗ đám người, không ngờ còn thấy được gã đầu. nhóc con ánh mắt trong eo, nhìn thấy Tống Dương con ngươi mở to, ánh mắt tò mò, dường như cảm thấy người này nhìn hơi quen mắt, đi tới bên cạnh Tống Dương thuận tay méo lên khuôn mặt của hắn, nhóc con lúc này khá mất hứng. Bố trí được người giả yếu nhất, sắc mặt Tống Dương có chút do dự, miệng hắn giật giật, dường như muốn nói gì đó, Tạ Tư Trạc thấy thế cười bảo: Muốn đi nên đi đi, tiếp ở đây cho chàng. Nói xong đi lên phía trước, lần thứ hai trong buổi sáng trước mặt mọi người nàng trao cho hắn một cái ôm thật mềm mại. Tống Dương cũng cười, hắn vốn sợ nàng sẽ ngăn cản, khi Tạ Tư Trạc gật đầu, túi người nhặt một chiến đao bên cạnh một lão nhân xa nhân, đồng thời nói với ông lão: Ông cụ, cho ta mượn đao dùng một chút nhé. ban đại nhân thông dịch giúp hắn, ông lão xa dân cười ha hà nói, cầm đi, ta còn một thanh khác. Nói xong từ bên hông rút ra một con dao găm, r ơ ra trước mặt tống dương. tống dương gật đầu với tạ tư trạng, ban đại nhân cầm chiến đao hướng về mặt trận của người bạch lâm chạy tới, chờ hắn chạy xa rồi, ban đại nhân mới hỏi tạ tư trạng, người như thế nào lại thả hắn đi, không lo hắn bị đánh chết sao? tạ tư trạng ngồi xuống, hai tay ôm lấy đầu gối, đem chính mình co thành một khối. Đây là tư thế ngồi ưa thích của nàng. Trang từng vì an nguy của Yến Tử Bình mà truy tra huyết á n của người man, vì cứu một đứa trẻ man nhân mổ c ô i t ừ trong bụng người mẹ bị thương, vì một đứa trẻ xa dân không quen biết mà xông vào tận tổ của quái tích. Trang là tính trời sinh như vậy. Trang coi bạch âm là bằng hữu, bằng hữu đánh nhau lẽ nào chàng lại ngồi yên không q u n sao? Ta có ngăn cũng không thể ngăn được. Huống chi ta vốn cũng không muốn ngăn, chàng có việc cần làm, ta chỉ có thể đứng bên ủng hộ, sẽ không cản trở. Ngươi quá chiều chuộng hắn rồi, dễ làm cho hắn hỏng người. Cũng không rõ là lão nhân đang cười nhạo hay đang cảnh cáo. Câu nói với giọng điệu không mặn chẳng nhạt, không rõ được ý tứ chút nào. Trang không phải loại người được chiều chuộng đâm hư, kỳ thật chàng cũng không cần chiều chuộng. Tạ Tư Trạc đống nhiên mỉm cười, đã sớm h ư không thuốc nào chữa được rồi. Khi Tống Dương vừa nói mượn đạo sông vào trận chiến đến bên cạnh Sa Vương, ông có vẻ bất ngờ, nghiêng đầu nhìn hắn. Thật muốn đánh nhau, đừng hy vọng ta sẽ chiếu cố ngươi. Tống Dương cười nói. Ta hiểu, ngươi không cần nói trái ý mình đâu. Sa Vương bị hắn cười, không tiếp tục cùng hắn ba hoa, thuận miệng chuyển đề tài. Chiến đao của Sa dân so với chiến đao của người Hán các ngươi nặng hơn nhiều, dùng có quen không? Ta cảm thấy còn rất nhẹ, không phải c ậ y mạnh, không phải giả mồm cãi l á o chỉ là hắn từng dùng Long tước, đưa mắt đi khắp thiên hạ, ngoại trừ Long tước sẽ không có cây đao thứ hai khiến hắn cảm thấy vừa tay, cảm thấy không nhẹ. Đại chiến sắp tới, trong lòng Tống Dương thế nào lại không cẩn trương? bởi vậy hắn so với lúc bình thường càng khẩn trương hơn một chút quay đầu nhìn lá cờ bạch âm bay cao phất phới nhắc nhở Sa Vương bảo các huynh đệ đem lá cờ đảo lại đi Sa Vương trừng mắt không được sự tinh khí thế quan binh trước khi đấu võ không thể tự đảo cờ vậy còn dựa vào cái gì để đánh Tống Dương cũng có đạo lý của mình ngươi xem khí thế hôm nay bất cứ lúc nào cũng sẽ có sấm sét nổi ra ngươi nhìn địa thế này vùng đất bằng phẳng đến cả cây cũng không có lá cờ của ngươi lại đợi x é t đánh một cái Khi vào trận lấy gì mà dùng? Sa Vương không nói khoa học chỉ mê tín, không có khả năng, nên tự do của đồng tộc được ông trời chiếu cố, tuyệt không có chuyện xét đánh bất ngờ. Nói xong, hắn chuyển câu chuyện, lại nói Sa Chủ bên kia lá cờ cũng đang p h á p p h ố i thật không muốn ai đó giống chúng ta là người một nhà. Những lời này thật ra nhắc nhở Tống Dương, trong lòng cân nhắc một hồi. Sa dân các người có thống nhất cờ hiệu hay không? Sa Vương bạch lâm gật đầu. Năm đó Sa dân phân tán, nhưng linh hồn vẫn hòa làm một. Khi cùng khuyên nhung bên ngoài ác chiến, để thuận tiện cho chỉ huy, cũng chỉ dùng một lá cờ hiệu tượng trưng cho sự hòa thuận chỉnh thể của toàn tộc. Các bộ tộc đó có lá cờ hiệu của chính mình, cũng thống nhất phụng thờ một lá cờ đại vương. Cờ đại vương chính là cờ hiệu của sa chủ. Tuy nhiên trước kia sa chủ chỉ đưa ra lá cờ tượng trưng, cũng không phải vua chân chính. Cờ hiệu của ý đại biểu càng có nhiều sa tộc đoàn kết đối ngoại, mà không phải là huy vọng của đại vương. Tống Dương lại hỏi: Lá cờ đại vương này người sao lại có? đợi sau khi Sa Vương g ậ t đầu, Tống Dương phá bỏ chủ kiến đến đây, kéo Sa Vương bạch tâm lại nói nhỏ vài câu. người sau ngẩn người, chợt mỉm cười, truyền lệnh bằng tiếng man. một đám thanh niên trai tráng bạch tâm bận rộn lên, rất nhanh, một lá cờ nữa được dựng trước trận tiền còn cao hơn trước, trên lá cờ mang đúng là cờ hiệu Đại Vương. lúc này bỗng nhiên treo lên cờ của kẻ thù, chiến sĩ bạch tâm đều lộ vẻ nghi ngờ. Sa Vương dù bận vẫn u n g dung, ngẩng đầu nhìn cờ Đại Vương một lát, lại đưa mắt nhìn các chiến sĩ đang bật hơi thở dốc. Âm thanh vang rội. Ai có thể nói cho ta, lá cờ này giống nhau, vậy hiện giờ nó đại biểu cho điều gì? Vài thập niên trước nó lại tượng trưng cho điều gì? Không đợi chiến sĩ lên tiếng, Sa Vương liền cao giọng tự đáp: Lá cờ này biểu hiện cho Sa Chủ cao cao tại thượng, đại biểu cho ông ấy là chủ nhân, tất cả Sa nhân là nô lệ của ông ấy. Cũng thật không phải hoàn toàn như vậy. Lá cờ này giống nhau, nó tượng trưng cho sự đoàn kết của các dân tộc Sa dân giống như anh em thân thiết hòa thuận. Khi đó mỗi bộ tộc đều có tự do riêng của bộ tộc mình, mỗi xa dân đều có tự do của mình. Chúng ta có thủ lĩnh, có huynh trưởng, có tay chân, bằng hữu. duy nhất chỉ là không có chủ nhân. Đáng tiếc hiện nay dưới lá cờ này cái gì cũng không có, lại chỉ có một chủ nhân. Là ai khiến có cán cờ từng tượng trưng cho sự đoàn kết và vinh dự của cờ đại vương cảm thấy hổ thẹn? Hôm nay ta dựng lại lá cờ này, bởi vì sợ làm hại xa chủ hùng mạnh, cho nên túi đầu chịu thua sao? Sai lầm. Để cho lá cờ này được tung bay đón gió lớn, bởi vì chúng ta biết được bổn ý của nó. Bạch Âm muốn dùng cán cờ này nói cho toàn bộ Sa tộc được biết. Bạch Âm Thủy Trung luôn coi bọn họ là huynh đệ, chưa từng phản bội. Mặc dù từng rời xa, nhưng chúng ta vẫn đang đứng dưới cán cờ này. Nếu bọn họ gặp nạn, Bạch Âm ta sẽ chịu chết cứu giúp. Nếu bọn họ cần hỗ trợ, Bạch Âm sẽ liều mình dốc sức. Chúng ta có thể vì bọn họ trả giá hết thảy, duy nhất không thể r ứ t bỏ. Đồng tộc tàn sát lẫn nhau, không phải là cuộc chiến vẻ vang. nói xong, Sa Vương n h ắ c đau lên, chậm rãi vẽ một đường trước mặt mình, tỏ ra ý không còn chút mặt mũi nào. Kế đó thanh âm đột nhiên cao vút, r ố n g lớn. Nhưng chiến để giành lấy tự do, Bạch Âm không thẹn với huynh đệ, không thẹn với trời đất, Bạch Âm không thẹn khi đứng trước cờ đại vương. Âm một tiếng, chiến sĩ Bạch Âm đều r ố n g lớn tiếng. Nói đủ rồi. Tống Dương vẻ mặt nghiêm trang, giọng điệu trịnh trọng, dừng ở chỗ hắn ngữ trong mắt chiến sĩ Bạch Âm khó hiểu, dường như hắn đang muốn khơi mào chiến tranh. Sa Vương vẻ mặt kích động, mắt đầy dây chiến ý. Ngươi có thể nghe hiểu được không? Tống Dương chiến đao trong tay lên, chỉ hướng kẻ thù sắp sửa tiến vào vùng đất của mình. Nghe không hiểu, nhưng Đại Khái có thể nhìn phản ứng của mọi người mà hiểu được. Sa Vương cũng dương đao, cùng Tống Dương chỉ về phía trước. Không có biện pháp nào, lá cờ trước mặt mọi người vẫn nguyên lành, dù sao vẫn phải phái đoàn người tới nói chuyện. Lại một tiếng ầm lớn vang lên, mấy vạn chiến sĩ bạch âm, toàn bộ rút đao chỉ về hướng kẻ thù âm thanh giống lên phẫn nộ. c ầ n chúng dâng chào cảm xúc mãnh liệt. trong chiến sĩ bạch â m đều rất coi trọng cờ đại vương trước trận tiền cao hơn cờ khác của bạch â m đợi đến khi trời mưa xét đánh xuống sẽ biết được c á n cờ của ai chắc chắn hơn. một lá cờ vương, hai tầng hàm ý, đến lúc đó xem xa vương nói thế nào. nếu như xét đánh chúng không cần hỏi, đó là xa chủ bất nghĩa, khiến cho thần linh nổi giận. nếu xét đánh không chúng, vậy sẽ vĩnh viễn là huynh đệ như tay với chân của bạch â m đạo nghĩa về tự do quả thật không thể khinh n h n chương 327 xung phong ngược phía trước trận chiến bạch đ â m vừa dựng lên cờ đại vương phía cuối tầm mắt liền xuất hiện cát bụi mù mịt đại quân s a tộc đã đến lại qua một lúc cát bụi q u ầ n q u ậ n gần như tràn nhập cả đường chân trời nhưng đối phương vẫn ẩn nấp trong sa mạc đến tống dương cũng nhìn không ra đội quân của bọn họ xa dân lấy chữ xa không phải là không có đạo lý bọn họ thích từ trong sa mạc xuất phát từ trong sa mạc tập kích trừ phi song phương tiến đến khoảng cách có thể quyết chiến nếu không địch nhân đừng hy vọng đến việc có thể nhìn thấy bọn họ một cách rõ ràng. Sa Vương, Sa Vương bạch âm truyền lệnh, đơn giản mà có lực. Khởi Sa. phía sau trận sớm đã có chuẩn bị, một đội quân binh bạch âm hơn h 0 0 n n người lập tức buộn rộn làm việc. khắp doanh dần dần tràn ngập tiếng thanh niên hô, tiếng d a xúc đều, b ụ t đất mù mịt. không lâu sau chỗ này trở nên cắt đ ụ t cuồn cuộn tre lấp thiên địa. chỉ có 2.000 n g ư ờ i lại có thể cất chứa gần 10 vạn người. toàn bộ đại doanh to lớn bị chìm trong cắt bụi, chỉ có ngọn cờ đại vương là đứng cao hơn bụi cắt đang đón gió p h ấ p với bay. khởi x a còn gọi là cản sa, là món nghề gia truyền của sa dân. nếu đổi thành người hán hoặc người k h u y n nhung thì cho dù nhân lực có lớn gấp 10 lần sợ rằng cũng không tạo lên một trận cắt bụi lớn như vậy. nhưng nói qua cũng phải nói lại, nếu như không có trận khô hạn gần đây khiến bùn đất khô ráo tới suốt. hoặc để người xa chuyển đến nơi khác như đồng cỏ hoặc nơi gần nguồn nước hoặc thao nguyên lún tủng hay trong biên giới người Hán mà cản xa thì dù có có sức đến chết họ cũng không tạo ra được thanh thế lớn như vậy ngay tại lúc Bạch h â m tạo ra bụi cát đồng thời phụ nữ trong tộc cũng bắt đầu công việc họ đem rất nhiều rượu đặt trên bàn thờ dâng lên trước trận không biết dùng để làm gì hai c h i đại quân đều ẩn mình trong gió cát đại tộc từ từ tới gần Bạch h â m lại ngừng trọng bất động song vương đều không nhìn rõ nhau mà xa vương xa vương Bạch â m lại bước về phía trước đi đến phạm vi cắt bụi ở phía sau hắn chỉ có 20 võ sĩ cường tráng đi theo đại quân bạch tâm vẫn bất động đứng im tại chỗ dù sao cũng là đồng tộc trước khi khai chiến cũng muốn nói chuyện một chút nếu không có bất ngờ xảy ra đợi đến lúc đại quân binh mã tiến đến một khoảng cách nhất định thủ lĩnh hai bên cũng sẽ đi ra sau đó hai bên sẽ đàm phán t ố n g dương cũng đi ra cùng xa vương bạch tâm xa vương nhìn hắn một cái t ố n g dương vội vàng giải thích bên trong rất m ộ t ngạn hay là ta cùng ngươi cùng đi ra đi Sa Vương do dự một lát cuối cùng cũng gật đầu. Lát nữa ta cùng Sa Chủ nói chuyện, ngươi đừng mở miệng. Đây là chuyện riêng của Sa Dân, ngươi tham gia thì không tốt. Tống Dương tự nhiên đáp ứng, đồng thời cũng không quên o á n giận nói một câu. Sa Dân các ngươi đánh nhau cũng thật là chẳng ra sao? Không đúng à? Ta căn bản nghe không hiểu các ngươi nói gì, sao có thể tham gia? Trừ phi các ngươi dùng tiếng Hán đàm phán. Sa Vương cụ một tiếng, giơ tay gõ gõ lên chán, mỉm cười. Ngày mai giờ này. Cánh đồng b á t ngát trước mắt và gia viên mới xây dựng sau lưng sẽ phủ kín bởi thi thể. Hiện tại cho dù trên mặt người nào cũng thông r o n g bình tĩnh nhưng trong lòng thầm sinh khẩn trương. Sa Vương cũng không ngoại lệ, cho nên vừa rồi cũng thất thần mà nói sai. Ngoại trừ khẩn trương ra trong lòng Sa Vương cũng ẩn giấu một phần ấy nấy. c h u y ệ n nhà đến đây cũng là lựa chọn bất đắc dĩ, nhưng ông ta cho rằng Bạch â m thực lực không tầm thường, chính mình lại là mang đại danh thần q u y ế n võ sĩ, Sa Chủ chắc hẳn không dễ dàng khai chiến. Dựa vào tính toán của ông ta. Sau khi trở về xứ giả, hai bên cũng lui tới, cuối cùng cũng phải cãi nhau một trận. Hơn nữa lúc này cũng đến cuối thu, không lâu nữa mùa đông lạnh giá sẽ tới. Từ chỗ đại tộc ở cho đến doanh địa của b ạ c đâm, hành quân nhanh nhất có lẽ cũng phải mất 3 ngày hai đêm. Địch nhân nhất định phải ở qua đêm tại bên ngoài hoang dã, phải biết qua đêm tại thảo nguyên hoang vu vào lúc đầu đông có thể chết chứ không phải cho đùa. Chỉ cần một trận tuyết rơi, mặt đất sẽ đông cứng đến độ sắt thép đâm không được, đến lúc đó căn bản không đào đất được. l ề u trại của Sa dân lại không chống được giá lạnh. Hơn nữa bọn họ có cuộc sống khăng khổ, số lượng g i a cửu có thể chống, lạnh lại hạn chế, không đủ làm mỗi người một kiện áo choàng chống lạnh. Hai đêm qua đêm dưới cái lạnh như vậy thì chiến lược cũng không còn đáng nói, trừ phi Sa chủ phát điên muốn nhận phần bại trận, nếu không không thể ngay trong mùa đông mà động binh. Sa chủ không thể biết Bạch Lâm dựa theo trận thế mà bố trí doanh địa, y cũng không để ý nhiều lắm đến mùa đông, nhưng đối với Bạch Lâm mà nói, đợi sau khi mùa đông giải qua đi. Đại doanh của bọn họ sẽ có thể mở rộng quy mô, cho dù không tính bạch â m nữ tử, chỉ lấy cường tráng dũng sĩ mà nói, sa chủ muốn công hãm một tòa thành có 3 vạn binh tốt dũng manh c h ấ n thủ, thành lũy thì như doanh trại quân đội, thì sa chủ phải đem bao nhiêu người đến? Sa chủ không có tiền vốn nhiều như vậy, nhưng điều làm sa vương nghĩ mãi không ra là cho dù sa chủ không chịu đợi lâu, nhất định trong mùa đông đem quân đến đánh bạch â m thì ít nhất cũng phải qua 10 ngày mới đến được. Sa dân là tộc người ai cũng có thể là binh sĩ. nhưng nói cách khác, ai cũng có thể là binh nhưng cũng không phải là binh. Sa tộc điều kiện gian khổ, không nuôi nổi binh sĩ chuyên nghiệp, bình thường thanh niên cường tráng đều phải lao động. đến lúc có chiến sự liền vứt quốc s ẻ n cầm binh khí liền biến thành chiến sĩ. Sau khi Sa chủ thống nhất toàn tộc tình trạng này cũng có chút biến đổi, tuy nhiên ngày thường vẫn duy trì tình trạng này. binh mã thường trực có thể điều động xuất t r i n h không quá ba vạn, lúc có nguy hiểm dựa vào bọn họ mà b à y trận k h á n g cự còn có thể, nếu chỉ dựa vào số người đó. muốn chinh phục gần 10 vạn bạch âm thì đúng là nằm mơ. sa chủ dám đến đã nói do ý có điểm nắm chắc phần thắng, ý tự n g h ị có thể thắng thì không thể không có đại quân. tập kết quân mã, vận chuyển quân nhu, lộ trình hành quân mất thêm 3 ngày nữa, nhanh nhất cũng phải 10 ngày mới có thể đánh đến trước mặt bạch âm. nhưng tính đến hiện giờ bạch âm chẳng qua mới đến đây có 4 n g à y như vậy mà tính, dường như lúc bạch âm nổ danh đồng thời sa chủ cũng động binh mà đánh đến. vậy thời gian của đối phương do đâu mà có? dường như Sa Chủ sớm đã tập hợp tốt binh mã đợi bọn họ vậy nếu là bình thường thì 4 n g à y hay hơn 10 ngày cũng không có khác biệt nhiều lắm nhưng là lúc mà bạch â m vẫn chưa kịp ổn định thì sai lệch vài ngày lại là khác biệt lớn đơn giản nhất trong thời gian 10 ngày ít nhất bọn họ cũng có thêm thời gian đem tuyến đầu trận tu chỉnh hoàn thiện nhưng hiện tại nếu đánh trận này thế cục căn bản là trên bình nguyên mà xung phong vậy Sa Vương thở dài Tống Dương còn muốn hỏi thêm tuy nhiên nhìn Sa Vương lẳng lặng thất thần hắn liền không lên tiếng lúc này nhìn thấy hắn phục hồi tinh thần, liền giơ tay hướng đại tộc đang bị che khuất trong cắt đuổi hỏi. có thể nhìn rõ đối phương có bao nhiêu người không? xa vương bạch tơ lắc đầu, nhìn vào bụi cắt thì quy mô khoảng một vạn người đang khởi xa. về phần bên trong giấu bao nhiêu, trừ phi hiện tại có mưa xóa sạch hết bụi nếu không từ bên ngoài nhìn thì đừng nghĩ đến việc phán đoán chính xác. chỉ riêng số người tạo bụi cắt đã hơn một vạn, có thể dùng cụm từ che trời phủ đất để để hình dung ra đối phương, trong đó có khả năng ẩn giấu 10 vạn trọng binh. lại có thể chỉ có một vạn địch nhân kia lại đang cố làm ra vẻ huyền bí t ố n g dương lắc đầu cười hoàn toàn không thể có chuyện đó sa đoàn của đại tộc ngày càng đến gần sa vương bạch â m cũng không đợi thêm liền v ấ t tay ra hiệu cho người phía sau người phía sau h i ể u ý dơ kèn hiệu lệnh đ e o bên hông lên thổi ba tiếng dài ba tiếng ngắn ra hiệu đối phương dừng bước mời thủ lĩnh ra nói chuyện trong sa đoàn đại tộc vang lên một tràng chống trận đáp lại không để ý đến tình hữu nghị đồng tộc không theo trình tự chiến trận điển hình từ xưa đến nay Sa chủ căn bản không muốn cùng Bạch â m nói chuyện, trực tiếp nổi chống khai chiến. U u chấn động cả vùng Thảo Nguyên hoang vu. Đối diện với Sa đoàn bùng nổ mạnh mẽ như che trời phủ đất này, người trong Sa tộc t a y Múa l ơ i đao sắc bén tựa như thủy triều dâng. Tất cả người trong Bạch â m bao gồm cả Sa Vương đều sửng sốt. Không phải là do phản ứng chậm hay bị dọa đến thất thần mà là chuyện giống như thế này trong dân tộc Sa chưa hề phát sinh qua. Bạch â m cho rằng cho dù tín ngưỡng bất đồng, cho dù không thỏa hiệp được, nhưng mọi người vẫn là cùng một dân tộc. mấy chục năm trước thôi cha chú của bọn họ vẫn x ư n g huynh gọi đệ, cho dù cuối cùng có thể phát sinh chuyện sống chết, ít nhất trước lúc đó hai bên cũng nên nói chuyện một chút, hướng đối phương kính một ly rượu cáo biệt. Bạch â m đã chuẩn bị tốt rượu, nhưng không dùng đến. Thật ra Tống Dương phản ứng nhanh nhất, người hắn không có tâm tư giản dị như Sa Dân Bạch â m vừa nhìn thấy Đại Tộc bắt đầu xung phong, liền giơ tay kéo Sa Vương vẫn còn đang ngơ ngẩn, xoay người chạy về phía đại quân mình. Nhưng Tống Dương tuyệt đối không ngờ đến. Sa Vương Bạch Lâm bị hắn kéo thì chỉ hướng về phía sau lùi một bước, liền phục hồi lại tinh thần, một chân làm trụ dùng lực đẩy Tống Dương ra. Sau đó liền rút ra trường đao, nhưng không lùi lại sau nữa, mà còn hét lớn một tiếng, nhằm hướng địch nhân đang chen trúc mà chạy tới. Kẻ thù sung phong, ông ta cũng sung phong. Kẻ thù che trời phủ đất, hắn chỉ một mình, một mình tập kích. Tống Dương công lực chưa hồi phục, sức lực vốn không bằng ông ta lại thêm bị bất ngờ không k ị p phòng bị, bị Sa Vương dũng mãnh quăng đi, đứng không vững ngã trên mặt đất. có điều nông vừa chạm đất thắt lưng liền phát lực nhảy vọt lên nhìn nhìn về phía sau lại nhìn nhìn về phía trước tống dương cắn răng một cái rồi đuổi theo cùng với xa vương sóng vai vừa chạy vừa hỏi không cần chỉ huy người nhà ngươi sắp xếp trận pháp nữa sao vừa mới hỏi một câu phía sau đột nhiên truyền đến tiếng kèn len ken 20 bạch â m võ sĩ lúc trước cùng xa vương đến phía trước trận vẫn theo sát xa vương cũng đồng thời xung phong dơ kèn lệnh bên hông lên t h ổ i xa vương chạy cũng không tính là quá nhanh nhưng bộ cước bình tĩnh vẻ mặt tổ trọng chắc chắn lúc chạy trường đao trong tay cũng chậm chậm huy động, xuất ra một màn đao hoa. t r ậ n pháp sớm đã diễn luyện thuần thục rồi, không cần ta tới chỉ huy nữa. thống dương ồ một tiếng. cho nên sông lên chịu chết, hay là xa dân các người lúc đánh nhau tộc trưởng thường đi đầu. xa vương mỉm cười một chút, giống như có chút bất đắc dĩ. nếu khai chiến, ta không thể không sông lên trước nhất, không liên quan đến việc ta có phải là tộc trưởng hay không. người quên rồi sao? ta chính là thần quyến võ sĩ, vĩnh viễn không có chuyện lùi về phía sau. Ta là tượng trưng cho tộc người Bạch â m Nếu ra chạy trở về, người trong tộc tâm trạng không thoải mái sẽ ảnh hưởng đến khí thế chiến đấu của binh sĩ. Có điều trong thanh âm của Sa Vương có lộ chút hưng phấn, cũng có cái tốt, chỉ cần ta dám sung lên, người của ta liền dám điên. Vừa nói đến đó, tiếng kèn lệnh phía cũng sau dừng lại, hiệu lệnh đã truyền đến Bạch â m Một tiếng hét nổ vang trời, vạn người hòa một tiếng hét vang khắp bốn phía d o a n h địa. Tất cả chiến sĩ Bạch â m đều nhanh chóng tiến lên đuổi theo Sa Vương của mình. đuổi theo niềm kiêu ngạo trong t ộ c hướng về cường địch xung lên trong đó Sa Vương là người cất bước đầu tiên chạy như điên khoảng cách với địch nhân mỗi lúc một gần Sa Vương nhìn Tống Dương nói bây giờ ngươi có thể lui lại không ai trách ngươi trận chiến này không liên quan đến ngươi nếu thực sự có đường lui ta cũng chưa chắc cùng đi với ngươi câu trả lời quả Tống Dương rất dễ hiểu nếu Đại Doanh bị địch nhân công hãm Tống Dương không cho rằng mình cùng thân q u y ế n có thể trong chiến loạn mà sống sót tiếp cùng với bạch t ơ m sánh vai chính là cũng vì bản thân mình mà đánh trận. Sa Vương cười ha h ả không nói chuyện nhảm nữa, đưa tay vào trong ngực lấy ra một đồ vật nhét vào trong miệng. ăn cái gì đấy? Lúc này cũng đã có thể nhìn rõ nốt r ồ i trên mặt địch nhân rồi. Sa Vương không trả lời, chỉ vứt lại một câu. theo sau ta. Đồng thời chân cũng tăng tốc, giống như một con trâu rừng nổi điên, một mình nhảy vào trận địa địch, chiến đao trong tay muôn hoa nở rộ rực rỡ, đi đến chỗ nào liền chỗ đó máu chảy đầu rơi. phía sau xa vương là tống dương, phía sau tống dương là 20 vị bạch â m chiến sĩ, mà đại quân bạch â m vẫn còn bên ngoài hơn trăm trượng, bọn họ c ư ớ c bộ mỗi lúc một nhanh, trên vẻ mặt thần tình càng thê lương, lợi đao trong huy vũ càng thêm lực trùng quy là do bọn họ ở phía sau một đoạn, không biết làm sao để trong một khắc đến được vị trí chém giết. 22 người xông lên trước nhất, cực kỳ giống 22 con tiểu trùng, rõ ràng không gì ngăn được bọn họ, vừa nhen nhanh muốn vớt, vừa lao đầu về phía trước đối diện với trận thủy triều đang cuồn cuộn dâng. Tống Dương chưa bao giờ nghĩ tới một ngày kia chính mình sẽ trở thành một binh sĩ đứng đầu trận chiến, hơn nữa lại còn là một trong số 22 người đối kháng với đại quân vạn người. Hắn lại càng không nghĩ tới. Sau khi sống lại lần đầu tiên, x u n g Phong đánh vào trận địch lai là x u n g Phong ngược, đánh nhau trên sa trường v ĩ n h viễn không có chuyện ai chiếu c ô ai, chỉ có bao hộ cho nhau, cùng nhau hợp tác. Sa Vương để Tống Dương theo sau ông ta, chính là giúp Tống Dương cản kẻ địch công kích phía trước, đồng thời đem phía sau lưng mình giao cho Tống Dương. cho nên Tống Dương xoay người dựa lưng vào Sa Vương, nên mới nói là Tống Dương s u n g phong ngược, cứ tư thế đó xông vào trận giết địch. thật giống như con kiến chui vào nước lũ, hơn nữa lại là cơn lũ dính chặt. khi tiến vào trận địa địch, Tống Dương chỉ có một cảm giác, b ó tay b ó chân, áp lực khổng lồ, nhìn không thấy nhưng lại thực chất, nó đến từ sát tâm, sát ý, sát khí của nghìn vạn địch nhân, nó đến từ tiếng hô hào trong miệng, tiếng gió phát ra từ lợi đao trong tay địch, tất cả những thứ vô hình này, thời khắc này liền biến thành lực vô hình. khó có thể tiếp xúc nhưng thực sự tồn tại áp lực này gắt gao đặt trên mình tông dương khiến hắn hít thở khó khăn di động khó khăn cái gì cũng khó khăn trong giây phút sinh tử áp lực khiến hắn có lực nhưng không thể sử dụng được còn cách nào khác muốn sống thì phải liều mạng trước liều mạng chém giết muốn không bị kẻ thù giết thì phải kiên định tâm trí không bị ngoại động bên ngoài tác động sử dụng được hết những lực lượng của bản thân mỗi chiến sĩ đều có ảo tưởng trên sa trường chém giết chém địch vô số mưa máu gió c a n h Tống Dương cũng không ngoại lệ, tuy rằng trong ký ức không còn, nhưng n g n g n o kiếp trước vẫn còn bảo lưu trong ý thức, nhưng đợi hắn chân chính xông vào chiến trường mới mãnh liệt phát hiện ra. Thời khắc này trong lòng chỉ có duy nhất một ý niệm, nhưng không phải là giết địch mà là bảo mệnh. Bốn phương tám hướng, giao dài đoàn ao. Tống Dương không kịp nhìn chủ nhân của binh khí, hắn chỉ biết quanh mình vô số binh khí rơi xuống, mỗi kiện binh khí đều muốn cái mạng nhỏ của hắn, việc có thể làm chỉ có đem ra tất cả khí lực của bản thân. chiến đao trong tay múa như gió gắt gao bảo vệ thân thể đem tất cả đau thương hết thể ngăn lại chiến đao trong tay múa như gió tiếng kim thiết giao kích sớm đã gắn thành một giống như vĩnh viễn không thể dừng lại chỉ có thể ngăn cản không thể tránh né căn bản không chỗ có thể trốn và lại hắn cũng không thể trốn phía sau hắn vẫn còn có một người dựa vào ta nếu bước đi nửa bước người phía sau liền biến thành bông sen máu tuy rằng thời gian ngắn ngủi lại dài như thất sinh cửu kiếp tuy chỉ huy động chiến đao lại mất sức như muốn lật ngược tam sơn ngũ hồ nhưng chân chính khiến Tống Dương khó có thể chịu được lại không phải chuyện sống chết không hề có chút hy vọng trong khốn cảnh mà là trong lòng ngực bị đè nén. Long Tước hống hách coi trọng tâm huyết đường hoàng, sát trung vấn đạo, đại khai sát rồi mới là con đường tiện thủ của Long Tước. Dương b u ồ trong bể máu mới là bản tính của Long Tước. Tống Dương mất đi ký ức nhưng cái công pháp hung bạo này vẫn chưa tiêu tan, vẫn ẩn nó sâu trong thân thể hắn. Thời khắc Tống Dương chỉ lo bảo mệnh không lo giết địch đã đi ngược với ý niệm Long Tước trong ngực không cảm thấy bị đè nén mới là lạ. Tống Dương không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu, thậm chí hắn mơ hồ hoài nghi trước lúc lợi đao của địch nhân chém xuống thân mình, bản thân lồng ngực đã bị nổ tung, áp lực ngày một đè nặng khiến hắn hoảng tâm thoái trí. Ngay tại thời khắc này, trước mắt mọi người đột nhiên bùng nổ một đạo cường quang, cuồn phong cuồn cuộn nổi lên, thổi mạnh đến nỗi người cơ hồ không đứng vững, chợt một tiếng sấm sét xé rách trời đất u ám, bầu trời nổ vang, giống như thiên binh từ đỉnh đầu u u đã qua, mưa to chấn động còn kèm mưa đá tạt vào người, vào mặt rất đau đớn. Thời tiết khác thường, mưa đá chỉ có thể vào mùa hè mới có, chưa từng có vào mùa thu, nhưng khiến người ta giật mình là bên trong tiếng sấm c u ấ n c u ộ n đột nhiên một đạo tử hình vòng cung từ phía mây đen, thẳng tắp đánh vào cột cờ đại vương được dựng lên trong trận địa bạch â m Cột cờ gào thét đều bị lôi đình giống giận c h e lấp, ngay máy biến thành cho bụi, chỉ còn lại có một nửa cháy đen. Thinh linh xảy ra biến cố, khiến bước chân của chiến sĩ bạch â m c h ậ m lại, càng làm cho xa dân đại tộc kinh hãi muốn chết. Đại kỳ dựng thẳng rất cao, thật sự rất bắt mắt. Mặc dù xa dân đại tộc lúc tiến công đều được c ầ n trong cát b ổ i thị lực bị ảnh hưởng bọn họ cũng có thể rõ ràng nhìn thấy ngọn cờ vương. Quân đội của Sa chủ đương nhiên không biết dụng ý của Bạch Đâm khi d ư n g lên đại kỳ. Khi bọn họ từ xa xa nhìn đến đại vương kỳ, trong lòng phần lớn Lý Giải t h à n h Bạch â m có ý đầu hàng, không dám ít nhất không muốn cùng đại quân của Sa chủ giao chiến. Nếu như quyết ý tử chiến cần gì phải treo đại vương kỳ của chúng ta. Tuy nhiên nghĩ đến khi Bạch â m đầu hàng, đại quân Sa chủ không biết phấn chấn tới mức nào. Thật ra vui mừng càng lớn hơn một chút. Kế thừa tình hữu nghị giữa đồng tộc từ trăm ngàn năm, không phải mấy chục năm quang âm có thể xóa sạch từ sâu trong thâm tâm mà nói chiến sĩ xa dân cũng không nguyện lòng giao chiến cùng bạch tâm. Nếu bạch tâm có thể đầu hàng, thì đó là kết cục tốt nhất mà họ mong muốn. Nhưng mệnh lệnh của s a chủ lại ngoài dự kiến, đối phương rõ ràng đã lộ ra ý thần phục, vẫn còn truyền lệnh đổ diện, đ ồ sát đồng tộc đầu hàng khiến người ta khó hiểu. Đại quân tuy rằng phụng lệnh hành sự, nhưng tâm ý của mỗi người đều ẩn giấu một phần không thoải mái. mà hiện tại đại chiến mới bắt đầu một tiếng sấm sét đánh gãy vương kỳ rõ ràng là thần linh nổi giận mà thừa dịp địch nhân bên cạnh thất thần thế công sát ngừng lại dây lát xa vương bạch âm đem toàn lực dùng tiếng man hô lớn xa chủ vô đạo thiên lôi khiển trách giết không cần dài dòng chỉ đơn giản giải thích một đạo sét vừa rồi c ù n g đủ đem lại nhiệt huyết cho chiến sĩ bạch âm vài nhịp thở qua đi bạch âm hổ lang cũng xông được đến phía trước một tiếng chống làm tinh thần thêm hang hái giết vào trận địch sĩ khí mình tăng thì được giảm Đại quân tiên phong của Sa Chủ Cơ Hồ dễ dàng sụp đổ, địch nhân vây quanh Tống Dương và Sa Vương rất nhanh bị chiến sĩ Bạch â m tách ra, hai người áp lực giảm đi rất nhiều, xem như tạm thời bảo vệ được tính mạng. Còn không đợi Tống Dương thở một hơi, Sa Vương Bạch â m đ ỗ n g nhiên nắm sấp trên mặt đất, sờ sờ mó mó giống như đang tìm một vật gì đấy. Tống Dương buồn bực, giang r i ớ t à? Sa Vương có hỏi liền có trả lời, lúc nãy hô lên dùng sức quá, đem cái còi thổi rơi ra ngoài. Tống Dương không biết là cái còi gì. muốn hỏi lại bỗng nhiên có một tên lính địch không biết từ lâu đến trong tay cầm giáo dài đâm thẳng vào hướng ngược hắn tống dương không chút nghĩ ngợi cất bước tránh t r ờ n g m â u cùng lúc chiến đao trên tay vung lên đem gã chém xuống chiến tranh tàn khốc mỗi một sinh mệnh bị nhốt trong sa trường đều trở nên bé nhỏ tên lính địch đến một tiếng kêu thảm một tiếng cũng không kịp phát ra liền chết mà tống dương trong mắt bạch tâm thì tính tình luôn hiền hòa tâm niệm thiện lương. mà khi đao phong n h i ệ m huyết sau khi giết chết một địch nhân lại không kìm lòng nổi mỉm cười một tiếng chân chính không kìm lòng nổi chạm chết một người lòng dạ đột nhiên sảng khoái vạn phần buồn bực biến thành hư không Tống Dương cũng không biết vì sao lại vậy nhưng hắn nghe rõ ràng tiếng cười k h ẽ của mình phảng phất giống như ác ma tà mị chương 328, lần thứ hai nhập ma trước lúc xông vào trận địch Sa Vương Bạch â m có đem một vật bỏ vào trong miệng lúc đó Tống Dương từng hỏi hắn ăn cái gì đấy nhưng đó không phải là đồ ăn mà là chiếc còi gỗ nhỏ bằng ngón chân trẻ con dài không quá nửa tấc, cái còi rất nhỏ, n g ậ p ở trong miệng cũng không ảnh hưởng đến việc nói chuyện. Nhưng vừa rồi Sa Vương tâm tình có hơi kích động, giống lên cho toàn tộc nghe vô tình làm chiếc còi rơi ra ngoài. Ngay lúc Tống Dương giết người rồi mỉm cười khó hiểu, Sa Vương bạch tâm cũng tìm thấy chiếc còi từ dưới đất. Qua một trận mưa tốt xấu gì thì nước mưa cũng rửa qua mấy lần chiếc còi lại được nhét trở lại trong miệng. Sau khi đứng dậy vẫn không nhíu mày hỏi Tống Dương. sao lại cười quỷ gì vậy giờ phút này chiến sĩ bạch đ â m tầng tầng xuống lên đã bảo vệ được cho xa vương và tống dương hai người tạm thời thoát hiểm lúc này mới có thể nói chuyện vài câu tống dương cũng bị tiếng cười của chính mình làm cho hoảng sợ nhún vai nói ta cũng không hiểu cái mà ngươi ăn rốt cuộc là cái gì xa vương dùng răng cắn vào chiếc còi đưa ra nét môi nhìn tống dương cười giống như đem chiếc còi triển lãm cho hắn xem tống dương càng thêm tỏ mò một chút chiếc còi chiếc còi nhỏ như vậy có thể thổi to không? đầu lưỡi quay lại, Sa Vương đem chiếc còi cất vào trong miệng, âm thanh rất lớn, cho dù sấm sét đầy trời cũng không á t được âm thanh. có điều các ngươi đều không nghe thấy. giải thích như vậy cũng coi như chưa giải thích điều gì, lại đem chuyển chủ đề lên người Tống Dương. giết người xong người cười với bộ dạng rất sung sướng, có giết nữa hay không? chiến trường chém giết chỉ có ngươi chết ta sống, nào có cái gì là chính nghĩa là t a ác? toàn bộ không cần phải giả mồm cãi lão. Tống Dương chỉ quan tâm bản thân nghĩ gì, nghe vậy liền cười rạng rỡ. Sa Vương thấy thế cũng cười ha h ả Theo bên người ta, cùng nhau giết, thuận tiện so sánh một chút. Nói xong, Sa Vương quay đầu truyền lệnh cho chiến sĩ đứng bên cạnh vài câu, đội ngũ tập kết gần Sa Vương bạch đâm lập tức hành động. Nhân lúc khí thế đang hứng khởi, tiếp tục hướng trận địa địch mạnh mẽ xung lên. Đi đầu đội ngũ chính là hai người Sa Vương và Tống Dương. Thần Quyến võ sĩ phải xông lên đầu tiên, giống như lời Sa Vương bạch t â m nói. Hắn dám s ô n g lên thì huynh đệ của hắn liền dám điên. Không lâu sau khi sấm sét giận dữ đánh vào cờ Đại Vương Kỳ, kiến h sĩ khí hai bên biến đổi một trời một vực. Do đó lần thứ nhất xông lên quân đội của Sa Chủ lập tức bị Bạch â m đánh vỡ. Tuy nhiên cũng chỉ là những người đi tiên phong mà thôi, đại quân chân chính vẫn còn ở phía sau. Sa trưởng quyết thắng, sĩ khí đương nhiên quan trọng, nhưng yếu tố quan trọng hơn, Sa Chủ lần này có chuẩn bị mà tới nên nhân số hơn Sa Con số của Bạch â m và lại người ta cũng là những Sa dân dũng mãnh. một trận này còn lâu mới đánh xong. Sa dân thiên tính nhiệt tình, tuy nhiên bọn họ nhiều thế hệ đầu chỉ ở trong thảo nguyên hoang vu, chưa từng đi ra ngoài, người ngoài cũng khó tiến vào, cho nên trăm ngàn năm qua cuộc sống của bọn họ gần như cách biệt với cuộc sống nhân thế, rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài. đạo lý rất đơn giản, cho dù chủ nhà có nhiệt tình hiếu khách đến mấy, không có khách đến thăm cũng là không tốt. bọn họ không có buôn bán với bên ngoài, tất cả đều dựa vào thảo nguyên. Thảo nguyên có cái gì thì bọn họ dùng cái đó, ngược lại cũng vậy. Cái mà thảo nguyên không có xa dân cũng liền không cách nào phát triển ngay như quân đội mà nói. Xa dân không có t i ế n trợ, bởi vì trên thảo nguyên không có gỗ nên không tạo được c ư ờ n g cung. Tuy rằng gân của dê vàng và chó sói là nguyên liệu thượng đẳng để làm dây cung, nhưng bọn họ không có vật liệu thích hợp để chế tạo cánh cung. Cung trong tay xa dân đều rất mềm, khó có thể bắn xa luận về lực lượng thì bình thường dùng để đối phó với những động nhỏ còn khả dĩ, dùng trên chiến trường thì gần như vô ích. trong nhiều năm xa dân bị mục dân đàn áp gắt gao một phần nguyên nhân trọng yếu chính là trong tay bọn họ không có cung cản xa có thể giúp bản thân ẩn nấp nhưng lại không cách nào giết địch c h u n g quy cũng không địch lại được với mưa tên nên lúc đánh nhau xa dân thường chịu thiệt t i lớn hiện hai xa dân nội chiến song phương đều không có cung tiễn cũng không cưỡi ngựa chỉ có cách nguyên thủy nhất dã man nhất cũng trực tiếp nhất là bộ binh ắ p chiến mà tình hình càng như vậy thì trận pháp càng lộ ra tầm quan trọng quân đội của xa chủ cũng có một chút chiến pháp một mạc Nhưng cái mà Sa Dân tự tổng kết cũng chỉ là cái đạo lý đánh trận nho nhỏ, sao có thể so với sự tổng kết, lắng động tâm huyết của vô số danh tướng trung thổ về binh lược. Song phương giao chiến, cao thấp liền rõ. Thủ đoạn của đại quân Sa Chủ không ngoài việc tập hợp d u n g sĩ phát động tập kích, hoặc dựa vào ưu thế tiến hành hợp vây. Còn Bạch Tâm thì lấy một đội quân 8.000 tinh binh làm chủ công, những tiểu đội nhỏ gồm mấy trăm người, 1.000 n g ư ờ i hay hơn 2.000 n g ư ờ i tất cả đều có những vị trưởng đối am hiểu chiến lược dẫn dắt, phối hợp với nhau, t i ể m trợ cho nhau. không ngừng tiến vào trận đại quân của kẻ thù. Mỗi khi kẻ thù muốn lấy ưu thế về nhân số bao, vây lại bị mấy đội bạch đâm phá nát vỡ loạn, lộn xộn không thể tác chiến, chỉ có lực lượng tinh binh của sa chủ x u n g trận, vô tình lại bị bao vây bởi ưu thế của bạch đâm không thể thoát thân. Dù vậy, sa vương bạch đâm vẫn không hài lòng lão đại, vẻ mặt vẫn có chú. t h ê lo lắng, phiền muộn, binh sĩ của mình luyện tập còn tốt hơn hiện tại nhiều lắm. Dù sao bạch đâm cũng không có năng lực cung cấp, nuôi dưỡng quân đội. Chiến sĩ của bọn họ cũng chỉ là thanh niên cường tráng bình thường trong tộc. Có điều trước kia chỉ là thường xuyên thao luyện qua trận pháp mà thôi. Lần đầu tiên dùng cho thực chiến khó tránh khỏi không phát huy đầy đủ sức mạnh của trận pháp, nhưng là dùng để đối phó với cường địch trước mắt thì coi như đủ dùng. Sĩ khí nâng cao cùng với trận pháp tinh diệu, bù lại sự yếu thế về quân số, bạch âm thật sự ngăn cản địch nhân lớn hơn họ gấp 3 lần về quân số. Nếu như nói đại quân của xa chủ như nước lũ đánh tới, chiến sĩ bạch âm lại là con m a n h thú trong dòng nước lũ q u ầ n của đó. Nước lũ cùng manh thú ầm ầm ác đấu. Hai đội quân đến từ đ ồ n g Tộc đã nhiều đời cùng x ư n g h u y n h gọi đệ đồng cam cộng khổ đang ác chiến không ngừng trên thảo nguyên hoang vu. Quả nhiên như Sa Vương Bạch Lâm suy đoán, mây đen trên không đang từ từ ép tới, không bao lâu nữa sẽ có trận mưa to. Trận mưa này hung mãnh vô cùng lại kèm theo mưa đá và sấm chớp, nhưng chỉ kéo dài chưa tới nửa canh giờ liền kết thúc. Mưa đã tạnh nhưng trời vẫn chưa quang. Mây đen trên đỉnh đầu bắt đầu tản ra, mọi người mới phát hiện phía trên mây lại có mây. vẫn như cũ m â y đen răng kín trời, thiên không vẫn chưa lộ ra sắc màu cũ, chỉ có một mảng không gian xám xịt tuy là là ở cao và xa nhưng nếu chú ý nhìn sẽ thấy một bầu không khí nặng nề trực tiếp ép thẳng vào lòng người. Mưa đã tạnh, trận chiến vẫn chưa dừng, mười vạn người vẫn đang r ằ n g có ác các chiến, bất kể bạch tâm hay đại tộc sa dân đều giết đến đỏ mắt, đâu rảnh rỗi đi q u ả n chuyện mưa tạnh gió ngừng. thống dương cũng thế cũng không để ý đến thời tiết, có điều không giống như người khác, sa dân đã biết mưa tạnh rồi. chỉ có điều không để ý tới tiếp tục các chiến tống dương thì căn bản không biết mưa tạnh không chỉ thời tiết hắn thậm chí đến tình hình chiến trường cũng không để vào trong mắt trong lòng hắn chỉ chú ý làm một việc giết người sau khi giết người đầu tiên hắn vui vẻ cười quái dị lúc giết chết người thứ hai hắn hưng phấn đến nỗi da đầu run lên giết người thứ ba chỉ cảm giác tâm thân sung sướng người thứ tư thứ năm thứ sáu lúc này bản thân hắn cũng không đếm được mình đã giết bao nhiêu người cái cảm giác có được từ việc giết người không còn đổi thành toàn tâm toàn sức giết chóc, hắn giết quả thực hết sức chăm chỉ, nghiêm khắc mà nói giết người cũng là một môn nghệ thuật, trên đời thực sự có người trầm mê trong đạo lý này. Thì như đại lạt ma có thủ hạ rất đắc lực bị tượng, cảnh giới y theo đuổi là khiến cho người khác muốn sống không được muốn chết không xong, việc y thích làm nhất là lột một tấm da người hoàn chỉnh, sau đó đem tấm da bảy ngày trước mặt nạn nhân vẫn chưa tắt thở hỏi một câu, n g ư ờ i xem hoàn hảo không? Lại tỷ như bộ hình nam lý Đỗ đại nhân dưới tay có một đao phủ họ lư. người này mỗi ngày đều dùng quỷ đầu đao chặt đầu người nhưng lại là một phật đồ thành kính nghệ thuật giết người mà y theo đuổi là hai chữ nhanh toàn lúc y hành hình một đao hạ xuống chắc chắn từ khoảng giữa của đốt thứ hai và đốt thứ ba của xương cổ mà chém tới không cần cắt cổ cắt họng trước hết chặt đứt t ù y sống kinh mạch thần kinh nạn nhân cũng sẽ không cảm thấy đau đớn cũng không có tình trạng một đao mà không chém chết phạm nhân nhiều nhất cũng chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh sau đó liền quy thiên đó chính là nhanh còn toàn chính là muốn chỉ toàn thấy Bất luận là phạm nhân là đai hán cường tráng như gấu hay là g i à yếu y cũng không để đầu rơi xuống đất. đ a o của y chỉ chém xuống một nửa, quyết không chém sâu thêm một phần. Cổ có hình trụ từ phía sau chỉ chém một nửa. Phạm nhân đã chết, nhưng khi cho vào khâm niệm từ phía trên mặt mà nhìn xuống vết thương không lộ ra một chút nào cả, ít nhất là trôn xuống một cái thi thể toàn vẹn. Cho nên vị họ lư này ở Nam Lý tuy làm nghề đao phủ nhưng lại được sinh từ cung phụng, được vô số gia quyến của phạm nhân chúc phúc. có điều sự chuyên chú hiện tại của Tống Dương so với b ị tượng và đao phủ họ lư không giống nhau, đao của hắn chém ngang chém dúng dọc, hoàn toàn không có quy luật đang nói, càng không có cái gì gọi là tiết ấ u k ý ức, địch nhân bị hắn chém giết trên thân thể miệng vết thương dữ tợn, người nào cũng bị chết thê thảm vô cùng, đây tuyệt đối không phải nghệ thuật hay trình độ gì, giống người điên đang phát tiết hơn thực sự khiến tinh thần hắn chú ý không phải là làm thế nào giết người mà là chỉ đơn, giản là giết người và bản thân hắn, giết người trước mắt xong lại giết thêm người kế tiếp. Hắn không cần quan tâm đối phương chết thế nào, giết người với hắn mà nói không phải là bản lĩnh cũng không phải là một kỹ nghệ m a là một thái độ. Một lòng nghĩ đến việc giết người, Tống Dương hoàn toàn trầm mê trong sự hống hách của Long Tước. Mưa cạnh mây tan cũng không ảnh hưởng tới hắn, s o n g vương thành bại cũng thế thậm chí toàn bộ trời đất cũng không quan hệ tới hắn. Trong mắt hắn chỗ nào địch nhân đông là hắn s ố n g tới, mọi hành động của hắn đều do sát tâm làm chủ. Từ khi Vu Thái Y chết thảm, Tống Dương thường mang đao ra sau chấn nhỏ sau đó trước sau trải qua bao trận khổ chiến. Nhưng chính thức tâm tính nhập ma cũng chỉ trải qua có hai lần, lần đầu là lúc mới quen trần phản, bị đối phương đẩy vào tuyệt cảnh dẫn đến tẩu hỏa nhập ma xung phá tam quan. Lần thứ hai chính là lúc này. Đột ngột giống to một tiếng, Tống Dương Thủy Trung vẫn lặng lẽ trầm mặc mà giết người bỗng nhiên gào to. Chết đến nơi rồi. Âm thanh vừa phát ra chiến đao liền tà dị chém tới, từ dưới chém lên lao thẳng vào địch nhân trước mặt chém giết. Sau khi giống to lần thứ nhất, Tống Dương chém giết không còn trầm mặc nữa, nhưng cũng không còn lời nào khác. lặp đi lặp lại cũng chỉ có tiếng len ken và bốn chữ. Mỗi khi hắn chém xong một đao, cướp đi một mạng liền nhớ hô. Chết đến nơi rồi. Cái uy của Long Tước, mỗi một kích đều là được ăn cả ngã về không, mỗi một lần đều là ngươi chết ta sống, mỗi lần vung đao là chết đến nơi rồi. Nếu gặp nhau nơi ngõ hẹp, chắc chắn có một người sẽ ngã xuống. Một tiếng hô to chết đến nơi rồi chính là nói cho ngươi và cũng nói cho bạn thân ta. Thiên hạ này không có từ ngữ nào có thể so sánh với bốn chữ trên nếu để miêu tả chuẩn xác Long Tước. chết đến nơi rồi ở giữa ngươi và ta Tống Dương không biết lần đầu hắn bị Trần Phản bức đến nhập ma trong lúc khổ chiến miệng cung hô quát là bốn chữ này Tống Dương chỉ biết là mỗi lần mở miệng giống to đều khiến hô hấp thêm thông thuận có thể khiến lực lượng phát ra lớn hơn một chút có thể khiến chấp niệm h hống hách trong lòng càng thêm kiên định một chút chỉ cần thế là đủ rồi giờ phút này chuyện cũ thật sự không còn quan trọng nữa hoàn toàn tương phản là chính là bởi vì không có sự ràng buộc của trí nhớ không có ân oán tình thù quá nhiều khiến tâm tính hắn trở nên đơn thuần càng dễ dàng trực tiếp hỏi lòng. Mà còn một điều quan trọng khác, người mất đi trí nhớ, dù có thế nào cũng luôn lạc quan hướng về phía trước, cũng khó tránh khỏi có lúc h o amang, tìm không ra đường đi hợp lý, cũng nhìn không rõ phương hướng, càng giống như trong s ư ơ ngủ, thời gian sau chính bản thân d ư ờ n g như cũng trở lên nhẹ nhàng hơn, trước mắt không có mục tiêu, cuộc sống không có trọng tâm, rất dễ bị gió thổi bay. Nhưng không còn ký ức, long t ớ c vẫn còn, khi gặp trận gió máu mưa tanh, nó liền nở rộ nhấp nháy quan hoa. Tống Dương bây giờ cực kỳ giống lữ khách bị lạc trong đêm tối giữa rừng đ ỗ n g nhiên nhìn thấy ánh sáng phía trước tự nhiên sẽ bước tới truy đuổi. Tống Dương lại thêm một lần nhập ma, thậm chí so với lần đầu càng triệt để, càng quên đi bản ngã, mặc cho bản thân bị sát tâm dẫn đường, truy đuổi bản ý của Long Tước. Tống Dương sớm đã thoát ly khỏi đội ngũ từ lúc mưa còn chưa tạnh, không cùng với đội ngũ của Sa Vương Bạch â m một mình du đạm trong chiến trường, tùy tâm tùy ý mà đi, giết chết mọi địch nhân xuất hiện trong tầm mắt. Sa Vương Bạch Đơm mở rỡ nở đội nghịch chiến là muốn cùng với đồng đội phát động trận pháp, đương nhiên không thể đi theo hắn xông loạn chạy lung tung. Chiến trường vốn hỗn loạn, mỗi người bước vào vốn đã đặt một chân vào quỷ môn quan, sao có thể lo lắng cho người khác? Không tiếp tục để ý đến Tống Dương, Sa Vương ngưng thần chỉ huy chiến sĩ Bạch â ơ m giết địch. Thời gian chậm rãi trôi qua, ác chiến vẫn c h ẳ n g co như trước, hồi lâu không nhìn thấy Tống Dương, Sa Vương trong lòng thầm than lo lắng hắn đã bất hạnh. Đối với bản lĩnh của Tống Dương, vẫn là Sa Vương hiểu rõ. biết đao pháp của hắn rất cao, ứng biến kinh người, nhưng sự chịu đựng có hạn khó mà kéo dài, đánh đến lúc này hắn đã sớm mất sức, người đã rơi vào trong s a trường, mất sức chính là đồng nghĩa với lợi chết. Nhưng Sa Vương vạn lần không thể ngờ tới, chính lúc ông ta dẫn xuất đội ngũ tinh binh đón đầu chặn đánh một đội mãnh sĩ dưới trướng Sa Chủ, chính ông ta còn đang cắn răng ác chiến thì đột nhiên trong t h a i liên tiếp truyền đến tiếng giống hận của Tống Dương chết đến nơi rồi. Tống Dương một người một đao không biết từ nơi nào trôi ra, cùng với Bạch h â m sóng vai cùng chiến đấu. phản phất giống như ác ma phát điên giết địch. Không lâu sau, vài chi đội của Bạch Đâm vu hồi đánh lại khiến cho quân E c t h ơ triệt để bị đánh bại. Sa Vương nhìn Tống Dương cười nói: Ngươi vừa chạy lâu vậy? Không ngờ Tống Dương chỉ thản nhiên nhìn ông ta, giống như không quen biết vậy rồi vung đao vẫn còn vết máu xoay người nhằm hướng khác chạy đi giết địch. Sau một lúc, Sa Vương lại gặp lại Tống Dương hai lần. Lần đầu giống trước hắn vẫn đang chuyên tâm chăm chú giết địch, không có mất sức, trái lại càng giống như lực có rất nhiều dùng không hết. nếu không hắn cần gì phải mỗi đao đều chém xuống với khí thế mãnh liệt, cần gì phải dùng đến lực đủ chém chết b ỏ để giết một người, đến trời đất cũng bị Tống Dương vứt bỏ rồi, thời gian tự nhiên cũng theo đó mà tiêu trừ. Tống Dương không biết cuối cùng bản thân đã đánh bao lâu, hắn căn bản không suy nghĩ đến chuyện này. Tuy nhiên cũng không phải tất cả ngoại vật đều không quấy nhiều tâm cảnh hắn, ít nhất hắn nghe thấy một chuỗi âm thanh bén nhọn kêu to, giống như trong đêm mùa hè đàn rơi bay qua ngẫu nhiên phát ra tiếng kêu quái thanh, rất chói tai. Nghe xong khiến trong lòng bất an. nhưng cũng rất quen thuộc. Tống Dương nhớ không ra lúc trước ở chỗ nào nghe qua, nhưng loại âm thanh này đem đến cho hắn một cảm giác bị giam trong từ đ ị a không có đường thoát. Hy vọng duy nhất chính là giết sạch bọn nó. Đó chính là tiếng còi của Sa Dân, vừa được thổi ra từ miệng Sa Vương. Sa Dân là dị tộc, nhìn bề ngoài cũng chỉ là hai cái bả vai khiêng một cái miệng, cùng với người hắn và người Khuyển Nhung không có nhiều khác biệt lắm, nhưng bọn họ trời sinh có thính lực đặc biệt. Dựa theo cách nói kiếp trước của Tống Dương, thính lực của nhân loại là có hạn. Bước sóng âm thanh nếu vượt qua phạm vi này thì không nghe được. Phạm vi thính lực của Sa Dân so với người Hán thì có rộng hơn một chút, cho nên tiếng còi của Sa Dân người Hán không nghe được, nhưng lạc vào tai của Sa Dân thì rõ ràng dị. Thường, mặc dù mưa to s â m chớp cũng không thể che lấp. Trong lúc gác chiến không r ả n h mở miệng, cho dù có giống to đến mấy thì trong chiến trường hỗn loạn cũng sẽ bị che lấp mất, nhưng âm thanh của còi thì khác. Mỗi Sa Dân đều có thể nghe được rõ ràng. Khi Sa Dân tác chiến. đều đã ngậm sẵn một chiếc còi gỗ dùng để liên lạc. Cũng phải nói đến công lao của luyện huyết thuật, khiến Tống Dương t h a i thính mắt tinh, tiếng còi của x a Dân hắn cũng có thể miễn cưỡng nghe được. Lần trước hắn nghe thấy âm thanh là trong b á o cắt tại biển hoa, ký ức đã trải qua rồi nên cảm giác vẫn bảo lưu trong ý thức. Lần đó lúc trong t h a i tràn ngập tiếng còi Tống Dương đang bị giam trong tuyệt cảnh, đầu tiên là La Quan bảo vệ tất cả mọi người, nhưng sau đó Tống Dương lại liều chết quyết chiến giờ phút này, tiếng còi tiếng còi vang lên liền đưa Tống Dương trở qua khứ. m à cái cảm giác trong trận tử chiến tại biển Hoa đối với việc nhập ma của Tống Dương hiện tại không có ảnh hưởng, ngược lại càng khiến cho tâm cảnh chết đến nơi rồ d ứ t khoát tiến thêm một bước quan trọng. s ắ c trời ảm đạm lúc nào không hay, đã là lúc hoàng hôn rồi, hai bên vẫn chém giết chưa phân thắng bại. Lúc này trong hậu doanh của đại quân Sa Chủ, c h u y ế n gia từng đợt kèn n g â n n g a bao gồm cả Bạch â m đều có thể nghe hiểu được hiệu lệnh. Sa Chủ đang hướng Bạch â m t r ư n g cầu, trời đã tối đen không đánh nữa, sáng mai tái đấu, được không? Kỳ thật không cần t r ư n g cầu. Tuy rằng là hai bên cùng sung phong nhưng Bạch Tâm Trung Quy vẫn là thế thủ. Bọn họ có thể không cho địch nhân tiến gần doanh địa nhưng cũng không cách nào đánh bại hoàn toàn đối phương. Rất nhanh bên phía Bạch Tâm cũng đáp lại. Lại sau một lúc, tại đại doanh hai bên đồng thời vang lên tiếng kèn trong trẻo. Trước đó một lúc vẫn còn dũng sĩ liều chết chiến đấu, nghe được hiệu lệnh đồng thời dừng tay chém giết xoay người trở về trận doanh bên mình. Long Tước có sát tính, nhưng sự h ố n g hách của nó đến từ ác chiến chứ không phải lạm sát người vô tội. Lúc đao binh loạn chiến trong tình hình đặc biệt lúc ấy nó mới kích phát hung t í n h Tuy nhiên khi tất cả mọi người đều dừng tay lòng tức uy cũng thu liễm. Tống Dương nhìn chiến đao trong tay sớm đã bị cong. Sau khi hít sâu một cái, ánh mắt lại khôi phục sự thư thái, phân biệt rõ ràng phương hướng, một đường chạy về ăn cơm. Các chiến sĩ đi xuống nghỉ ngơi, Song p h ư ơ n g đều có phái người đi thu dọn chiến trường, thu dọn thi thể bỏ mình sau đại chiến. Mà bên xa chủ lại có hành động kỳ quái, một đám thợ thủ công bộ dáng xa dân chạy lên. Tại nơi chiến trường tràn đầy máu tươi lầy lội lựa chọn vị trí khoảng cách giữa trận địa song phương vội vội vàng vàng bận rộn. Đồng thời bên xa chủ cung phái sứ giả mang tin tới xa vương. Hôm nay mời bạch t m nghỉ ngơi. Xa chủ lấy tên thần linh thể tuyệt đối không thừa dịp đêm đánh lén. Mặt khác sáng mai khi trời mới sáng mời bạch t m xa chủ đến lều lớn đang xây dựng nói chuyện. Xa chủ sẽ rót rượu đợi ngài. Chương 329, Đại hỉ t ê thượng chu môi lên miệng phát ra tiếng trợt r ợ vừa đ n g đưa tay vừa chạy qua chạy lại. chạy vòng vèo xung quanh đoàn người bị nhốt ở dưới đ á y thung lũng biển hoa lâu như vậy một hai người hóa điên cũng không có gì đáng lấy làm lạ không ai thèm để ý tới hắn để mặc cho hắn tự phát bệnh nhưng hắn từ giữa chưa chạy mãi tới lúc hoàng hôn còn chưa có ý dừng bước a y quả cũng bị hắn làm cho chóng cả mặt thật sự không kiên nhẫn nổi nữa như mày nói chập chập chập chập c h ậ t c h ậ c ngươi cho gà ăn hay là chơi với chim hả tề thượng dừng bước xua tay ta tiếp đón quái chạy đó a quả tức giận tiếp đón chúng nó làm cái gì? không lẽ ngươi muốn làm con rể của quái vật đại vương? t ê thượng khụ một tiếng, đắc ý cười nói, mọi người đều không để ý à? trong khoảng thời gian gần đây, số lần cá c h ạ c h đến thăm viếng chúng ta càng ngày càng ít. lúc mới xuống đây, không được một lát là lại chui ra mấy con nhìn nhìn. sau này khoảng một hai canh giờ mới đến hai lần, suốt cả ngày hôm qua, mà chỉ đến có một con. hôm nay là yên tĩnh nhất rồi, rõ ràng là một con cũng không thấy. A i quả còn chưa hiểu ý của hắn, bĩu môi nói. Hôm nay yên tĩnh nhất. Hôm nay không yên tĩnh nhất thì có. Ngươi chạy qua chạy lại so với cá c h ạ c h còn làm phiền người ta hơn, sợ lao tử đây không được nhàn hạ à? Xem ra năm chắc phần thắng trong trận đấu võ m ộ m này, cho nên tề thượng không tức giận chút nào, tiếp tục cười nói. Ngươi là người chuyên chơi với trùng rắn kiến mà, sao mà đến cái này cũng không hiểu? Ta hỏi ngươi, trùng rắn ở nam lý, đến mùa đông rồi đều không ngủ đông à? A Y quả lập tức tinh thần tỉnh táo, dáng vẻ giống như muốn vọt ra khỏi thung lũng mà đi. Ta cũng hỏi ngươi, Nam Lý có mùa đông à? Tề Thượng sửng sốt, hắn đúng là đã không nghĩ đến việc này. Tuy nhiên không phải ai cũng giống A Y quả, vì đấu võ m ồ n mà bỏ qua trọng điểm. Nam Vinh ở bên cạnh ngắt lời, đi thẳng vào vấn đề mà hỏi hắn. Ý của ngươi là, thời tiết lạnh đi, cá chạch đều lặn sâu vào nước bùn rồi bắt đầu ngủ à? Tề Thượng lập tức gật đầu. Nếu không sao không thấy bọn chúng ra ngoài hoạt động, nhưng nếu muốn xác định. không thử thì không được. Ba hạ nhảy dựng lên, lời ít mà ý nhiều. t a theo ngươi đi. bị nhốt ở nơi này không phải là vì mọi người không leo ra được mà là vì cá chạch xem họ là ký chủ của trứng cá, không cho họ rời đi. cho nên nhất định phải đợi là quan hoàn toàn hồi phục mới có thể dẫn theo mọi người xông ra khỏi vòng đây. nếu không có sự cản trở của cá chạch, mọi người lúc nào cũng có thể rời khỏi nơi này. t ê thượng và ba hạ lần này sẽ đi đến vách của thung lũng, leo lên thử trước đã. xem xem đám cá c h ạ c h có bất thình lình xuất hiện hay không sự tình đột nhiên hiện ra hy vọng một đám người trẻ tuổi ai lại có thể nhẫn m ạ i được như tổ ong v ỡ đứng dậy cùng Tề Thượng ba hạ đi thử Ai quả lúc nãy còn cãi nhau với Tề Thượng bây giờ lại là người chạy nhanh nhất chỉ có La Quan là bình tĩnh nhất ở lại tại chỗ chưa động đậy sau nửa canh giờ bốn người Tề Thượng ba hạ Tiểu Huyền và Nam Vinh lại chạy về sắc mặt đều vui mừng Tề Thượng từ xa đã lớn tiếng cười nói với La Quan Báo tin vui cho ngài, đám cá trạch thật sự là đi ngủ đông rồi, a y quả và tiểu cổ đã lên trên rồi, đều không bị trở ngại gì. Chúng tôi trở về đón ngài. Mọi người nối đuôi nhau rời khỏi thung lũng. Cá trạch thật sự không xuất hiện, tất cả mọi người đều tâm trạng rất tốt, tề thượng c ó n g lạc quan. Vừa leo lên trên vừa bàn bạc với lão. Sau khi lên trên, tôi tính như thế này, lập tức liên lạc với đồng môn nhà tôi trên thảo nguyên. Ngài sức khỏe không ổn, chó săn tạ môn sẽ sắp xếp cho ngài về yến từ bình. Những người khác nếu muốn về thì sẽ đi cùng đường với ngài. Lời chưa dứt, cũng không đợi đại tông sư nói gì, tiểu huyện đang leo bên cạnh họ lập tức nói rõ: Ta không về, tại gia muội muội và ban lão nhân cũng có thể xem như bạn ta, tốt xấu gì cũng phải tìm thấy họ. Vừa nói, ánh mắt nàng đột nhiên tối sầm lại, thở dài một hơi. Hơn nữa, tống dương chết rồi, ta về cũng không biết phải nói với tiểu phất như thế nào. Lúc này, la quan bỗng nhiên bật cười, lắc đầu nói: Về phần tống dương. thì không cần ngươi lo lắng đâu. Nói không chừng hắn đang ở Yến Tử Bình Tháp Hương cho ngươi đó. Lời của La Quan kinh người, người nghe đều vô cùng kinh ngạc. Biểu hiện của Nam Vinh h ữ u Thuyên là khoa trương nhất, tay buông lỏng ra suýt k é x u ố n g dưới. Rất may Tiểu Huyền ở ngay bên cạnh nàng, đưa tay ra bắt lấy nàng. Ba Hạ nhân m à y nói với La Quan: Không thể nào, ta tận mắt thấy Tống Dương xuống mổ. Xuống mổ cũng không nhất định là thật sự chết rồi, cho dù chết rồi thì cũng chưa chắc sẽ không sống trở lại. Tống Dương vốn là phải t r ả qua kiếp nạn này. Lời đáp của La Quan mờ mịt khó hiểu. t ê Thượng nghe vậy trong lòng sốt ruột, thúc giục hỏi: Rốt cuộc là chuyện gì? Ngài nói rõ ràng ra đi. La Quan cười một cái, l ư ờ i giải thích, chỉ đáp bốn chữ: Hỏi hổ phách đi. t ê Thượng chưa từng gặp hổ phách, nhưng sớm đã nghe qua vị mẫu thân của Tống Dương là một lao yêu bà không hơn không kém. Nghe ý của La Quan, Tống Dương lần này chết đi sống lại, chắc là có liên quan đến bà. Đám La Quan cuối cùng cũng thoát ra khỏi thung lũng. lúc leo tới nơi thì trời đã tối đen như mực. lúc này phụ thường xuân hầu ở hiến tử bình đang một mảnh tĩnh mịch. từ tôi t ớ đến thị vệ tất cả mọi người đều cảm giác thấy gần đây bầu không khí khác thường. công chúa điện hạ tối qua bị trọng thương. lúc này không ai dám lớn tiếng ồn nào. tiểu bộ nằm sấp trên giường, t r ậ n c h ò n mắt, ánh nhìn bất động, nhìn xuống mặt đ a lúc hoàng hôn, tỷ tỷ và đại phu đã đến qua, thay thuốc mới cho vết thương của nàng. tỷ tỷ đút cho nàng ăn được nửa chén cháo. giúp nàng kéo lại chân rồi lại lui ra ngoài. Không ngờ tâm tư tiểu bộ lại rất bình tĩnh, không lo lắng, không hỗn loạn. lòng trống rỗng thì làm sao mà loạn? Tống Dương chết rồi, trong lòng tiểu bộ trống không. Lặng lặng nhìn xuống mặt đất, đã qua không biết bao lâu, tiểu bộ chậm rãi thở ra một hơi. Đối với nàng mà nói, trên đời này chưa từng thiếu niềm vui, thức ăn ngon quá nhiều, sự việc thú vị, con người thú vị cũng quá nhiều. Trước giờ nàng luôn có thể tự cảm thấy vui, nhưng bây giờ nàng mới đột nhiên phát hiện. Nếu chàng không còn, tất cả mọi thứ thật sự là nhạt nhẽo vô vị. Thật sự là nhạt nhẽo vô vị. Nhân tiểu bộ không khóc, không la, không thương tâm. Buổi sáng phát hiện Tống Dương đã chết. Đến buổi tối đã không còn cảm giác. Nàng chỉ là không muốn sống nữa. Sống chết là việc lớn, nàng thậm chí không hề trải qua rãy rủa, không có cảm giác quá nhiều đau khổ. Đến quá trình đi đến quyết định này cũng có thể xem như không có gì. c h à n g chết rồi, t h i ế p cũng không sống, dường như là việc rất hợp lý, rất bình thường. t r à n g không còn đợi tiếp ở đường đi xuống Hoàng t u y n không còn nghỉ chân ở cầu Nại Hà, Thiếp đành theo đuổi Kiếp sau vậy. Thiếp nhất định phải đuổi theo chàng. Không có quá nhiều thứ không thể vứt bỏ. Phụ vương quyền nghiêng Nam Lý, mẫu thân sống vui vẻ ở Vương phủ, tiểu bộ không lo lắng gì, chỉ có duy nhất tiểu dung như kia, nàng ấy cũng thích Tống Dương. Từ lần công chúa u ố n n Tân Lương giả chết, Tống Dương gào khóc đại náo Vương phủ, tiểu bộ đã biết tâm tư của tỷ tỷ, nói lời thật lòng, nàng kéo theo tỷ tỷ gả vào đây. thứ nàng chia sẻ cho sơ dung không phải là một nam nhân mà là niềm vui của chính bản thân nàng. từ nhỏ đến lớn chỉ cần là thứ muội muội muốn có, n h â m sơ dung nhất định sẽ cho. ngược lại thì cũng như vậy, chỉ là tiểu bộ bất luận thế nào cũng không nỡ đem tặng toàn bộ tông dương. không còn cách nào, chỉ có thể hai người đều gả vậy. nhưng chuyện tình yêu tất cả mọi người đều như nhau. lúc ta thích một người, liền tuyệt đối không tin rằng trên đời này còn có người nào yêu chàng hơn ta. tiểu bộ cũng không ngoại lệ, nàng không cảm thấy. Không tin và cũng không mong Tam tỷ sẽ giống mình thế này, đuổi theo Tống Dương để cùng ra đi. Sau này Tiểu Dung Nhi sẽ lẻ loi cô đơn một mình rồi, Tiểu Bộ rất lo lắng. Nhưng sự lo lắng này vẫn chưa đủ để giữ nàng ở lại, nàng cho rằng chỉ cần qua một khoảng thời gian, Tam tỷ cũng sẽ tiếp tục sống vui vẻ. Vì để chứng minh điều này, Tiểu Bộ cố nén đau đớn, liều mạng tập trung tinh thần. Lần thứ hai trong ngày hôm nay, hỏi trời. Lần này nàng hỏi về Nhâm sơ dung, khả năng tiên t r i không thể tùy tiện dùng. nếu không tai họa sẽ ráng xuống tống dương hay bản thân tiểu bộ nhưng bây giờ không sao cả rồi nhâm sơ dung vẫn canh ở cửa từ tần truy đến tiểu c ử u không biết bao nhiêu người đã đến khuyên nàng đi nghỉ ngơi một lúc công chúa giao cho những người khác chăm sóc hộ nàng luôn không chịu cho dù tâm lực kiệt quệ nàng cũng không muốn đi nghỉ ngơi chỉ muốn canh cho muội muội mặc dù cách một cánh cửa nhưng tỷ muội hai người vẫn là ở chung đột nhiên cũng như sáng nay trong phòng lại vang lên một tiếng rầm nhâm sơ dung quan tâm muội muội Nghe tiếng trong lòng hoảng sợ, lo lắng không phải lại ngã xuống rồi chứ, vội vàng đẩy cửa vào xem, quả nhiên như vậy, tiểu bộ đang nằm sấp trên đất, không còn động đậy, không biết còn sống hay đã chết. Sơ Dung nhanh chân chạy lên trước, nhẹ nhàng giữ chặt tay muội muội, â m thanh hơi run rẩy. Tiểu Phất, mau tỉnh lại! Nha Hoàng t ỳ nữ nhanh chân bước vào, ba chân bốn cẳng đỡ công chúa điện hạ trở lại giường, đại phu lại chạy đến, kiểm tra một lát liền nói với nhâm sơ Dung: q u n chúa yên tâm, công chúa chỉ bị ngất, không đáng lo ngại. nhưng thêm cái lan can trên giường đi cứ ngã xuống đất thế này thật không hay nhâm sơ d u n g gật gật đầu đang muốn truyền lệnh không ngờ tiểu bộ ngất nhanh mà tỉnh cũng nhanh lúc này đã tỉnh táo trở lại nàng bị thương trên vai lưng chỉ có thể nằm sấp trên giường rất cố gắng ngẩng đầu lên giống như một con r ù a nhỏ nhìn trái nhìn phải con ngươi từ mê man trở nên thanh thấu sau đó đ ỗ n g nhiên lại phát ra một tràng cười k h a n h khách khiến mọi người đều giật nảy mình hai tay tiểu bộ vung dậy vừa cười vừa nói tam tỷ ở lại Những người khác đều lui ra, lui ra hết đi, mau lui, mau lui. Công chúa lớn nhất, người bệnh lớn nhất, thất tiểu thư lớn nhất, người khác không dám không nghe, liền lui ra khỏi phòng. Nha hoàn rời khỏi sau cùng biết hai tỷ muội có chuyện cần nói, không quên nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Nháy mắt mọi người đã lui ra hết, nhâm sơ dung ngồi ở đầu giường tiểu bộ, ngã không đau chứ? Tiểu bộ không đáp lời, trong ánh mắt tràn ngập niềm vui, nhìn nhâm sơ dung nói, t ê u một tiếng tỷ tỷ nghe thử xem. Nhâm sơ dung còn tưởng mình nghe nhầm, hơi có vẻ ngạc nhiên. Cái gì? Ngươi? Ngón tay tiểu bộ chỉ vào tam tỷ, rồi lại chỉ vào mũi của mình, têu ta một tiếng tỉ tỉ. Nhâm sơ dung lo lắng. Tiểu bộ trước bị trọng thương, sau đó lại hôn mê, tỉnh lại thì cười một cách kỳ lạ, bây giờ lại bắt mình têu nàng ấy là tỉ tỉ. Quân chúa đưa tay sờ lên trán của công chúa, đừng nói là thật sự ngã điên rồi. Nhâm tiểu bộ đ ắ p ý vênh v o bốn chi hướng xuống đất ha ha cười lớn. nhưng lần này động tác hơi mạnh, động vào vết thương lại đau đến kêu lên, bộ dạng này của nàng đúng là quá dọa người. nhâm sơ dung không phí lời, đứng dậy chạy ra ngoài, muốn lại tìm đại phu đến, nhưng bị tiểu bộ giữ lại, đứng lại, không được chạy. sơ dung sợ sẽ lại động vào vết thương của muội muội, lập tức dừng bước chân, dịu dàng nói, thì không chạy, thì chỉ ra ngoài cửa nói một câu, lập tức quay lại. nghe giọng điệu của tam tỷ, thật sự tưởng mình bị phát điên lên rồi. tiểu bộ chớp chớp mắt, đang muốn giải thích điều gì. nhưng nàng vừa mở miệng nói được một câu, muội nhìn thấy tỷ, đột nhiên lại bật cười k h a n h khách, không chế không được, chính là muốn cười, thật sự là điên rồi, vui mừng đến điên rồi. nhâm sơ dung cũng sắp bị nàng làm cho phát điên mất, tài nữ nam lý thường ngày quản lý bốn phương, vô số sự tình cực kỳ phức tạp đều được nàng xử lý gọn gàng ngăn nắp, bây giờ trong con mắt cũng phải hiện ra mấy vệt nước mắt, vẻ mặt hoảng loạn bất lực. nhâm tiểu thất, muội, muội đừng dọa tỷ nữa. nhâm tiểu phất không dám cười nữa, liều mạng nén lại tiếng cười. d ù n g sức hít thở mấy cái cuối cùng thì cảm xúc cũng hơi hơi bình phục lại trước hết nói một câu muội không điên tỷ đừng lo sau đó đi vào chuyện chính lúc nãy muội muốn xem thử tỷ sau này sống như thế nào tỷ đoán xem muội nhìn thấy gì nhâm sơ dung trước tiên là sửng sốt xem tỷ sau này sống như thế nào lời vừa nói ra đột nhiên hiểu ngay vừa vội vừa tức muội lại sử dụng bản lĩnh kia sao sao mà cứ không nghe lời đã nói rõ là sau này không dùng nữa mà t ố n g dương đã chết sau này sống như thế nào, nhâm sơ dung thật sự không quá quan tâm, nhưng khả năng tiên t r i sẽ khiến muội muội r ư ớ c lấy trời phạt, nàng không thể không lo lắng. thì nghe muội nói xong trước đã, nhâm tiểu bộ vừa lắc đầu vừa xua tay, tiếp tục cười. nhâm sơ dung, muội thấy tỷ trở thành tân nương rồi, còn tân lang cưới tỷ, ánh mắt mừng rỡ là tống dương, muốn xem thử tam tỷ sau này sống như thế nào, không ngờ lại gặp ngay ngày đại h ỷ của tỷ ấy. nhâm tiểu bộ nhìn thấy một cảnh tượng. bản thân bị bạch phu nhân bắt ngồi trên ghế thái sư không cho động đậy tam tỷ mặc một bộ cát phục trang điểm tiểu tân nương bị a ý y quả lý hồng y vây quanh đám người t ề t h ư ợ n g lão cố bạch tiên sinh ở xung quanh ồn ào nói gì mà vào cửa phải phân trước sau nhất định người làm tỷ tỷ phải bắt muội muội gọi tiếng tỷ tỷ không khó đoán mà nhất định làm ì n h gả cho tống dương trước tam tỷ vào cửa sau mình chuyện vui nên một đám người ở xung quanh ồn ào t r ê u ghẹo mà mấu chốt nhất là điều mà trước đây tiểu bộ nằm mơ cũng không thể thấy Tống Dương trong cảnh tượng đó, mặc cát phục đỏ, vui mừng hớn hở đứng một bên nhìn, làm như không có phận sự, không khuyên cũng không hỏi, tuyệt đối không nhận lầm. thân hình tướng mạo, ánh mắt nụ cười, rõ ràng chính là Tống Dương. Trước đó nhìn không thấy, vì Tống Dương không còn là Tống Dương, bây giờ lại nhìn thấy, có lẽ bởi vì bất luận Tống Dương còn là hay không còn là Tống Dương, hắn cũng sẽ cưới cặp tỷ muội này. Lúc Bình Minh không thể nhìn thấy chàng, tiểu bộ t ừ trên giường ngã xuống, vào đêm không lâu nhìn thấy chàng. Tiểu bộ lại ngã xuống đất lần nữa, trong cùng một ngày, từ đau khổ muốn chết đến không còn muốn sống lại đến vui mừng phát điên, nhâm tiểu bộ chết đi sống lại, thật giống như cảm giác chạy một vòng trong lục đạo luân hồi. Trên đời này, thiên hạ này có thể khiến nàng như vậy, thì chỉ có tống dương kia. A, nhâm sơ dung nhíu mày, âm thanh rất nhẹ, giống như nghe không hiểu lời của tiểu bộ, thì thào lặp lại. Muội thấy tỷ thành hôn, gả cho tống dương. A, lần a thứ hai của nhâm sơ dung không còn dịu dàng. Không còn giọng điệu nhẹ nhàng, phải nói là xuyên thủng cả m mà nhĩ, g vừa mừng vừa sợ vừa điên vừa cuồng. Mà sau khi thét chói tai, hai mắt quận chúa điện hạ nhắm lại, ngã thẳng xuống mặt đất, chán va phải mặt đất cứng, máu tươi chảy ra. Nàng biết bản lĩnh của muội muội, tiểu bộ đã nhìn thấy chàng thì chứng tỏ chàng vẫn còn sống, bởi vậy nàng lại càng tin vào sự thần kỳ của tống dương. Mà đau khổ, vất vả liên tiếp mấy ngày nay sớm đã khiến thân thể nàng kiệt sức, giây phút này nghe được tin mừng, thân thể tự nhiên không thể chống đỡ nổi nữa. thì vệ nha hoàn ở bên ngoài nghe được tiếng thét trong phòng còn tưởng xảy ra chuyện rồi một tiếng rầm vang lên cửa phòng bị phá thông điều khiến tất cả mọi người đều không ngờ là lần này người ngất xỉu lại là thừa hợp quận chúa dường như thời gian quay ngược trở lại mọi thứ lại trở lại như trước mọi người bước nhanh vào phòng đỡ quý nhân lên giường mời đại phu thừa hợp không bị sao cả chỉ là thân thể suy nhược cộng thêm chán bị chảy máu đại phu không lập tức thức tỉnh n ă n g dậy lần ngất đi này không khác gì ngủ say tốt cho sức khỏe của nàng Sau một lúc, Thừa hợp được đỡ về lại phòng ngủ của chính nàng để nghỉ ngơi. Trong phòng Tiểu Bộ lại yên tĩnh trở lại. Tiểu Bộ nằm sấp trên giường, đang cười, cười không dứt. Sau một lúc nàng lại đột nhiên vang lên tiếng gì đó, hai tay dùng sức đưa lên đỉnh đầu, út hai bàn tay với nhau như đang lễ Phật, trong lòng lẩm bẩm: Phật tổ minh giám, hôm nay lần thứ nhất tiên tri, con không nhìn thấy người, không được tính, nhưng con đã trả tiền trước. Lần thứ nhất không nhìn thấy, tất nhiên còn được nhìn lần thứ hai, không được lấy thêm tiền nữa. nếu thật sự phải lấy thêm một lần nữa, mong ngài đại phát từ bi vẫn là tính trên người con, đừng đi tìm tống dương, làm ơn đừng đi tìm chàng. Sau khi cầu nguyện, tiểu bộ còn muốn cười thêm một lúc, quá vui mừng rồi, nàng không nỡ ngủ, trong lòng vẫn đang tính toán, phải dùng thời gian ngủ để nhớ chàng, nhớ chàng thật nhiều. Tiếc là cơ thể không nghe lời, còn chưa kịp nhớ gì, mọi thứ trong đầu liền dần dần mơ hồ. Một ngày chết đi sống lại cuối cùng cũng kết thúc, nhưng tiểu bộ dần dần chìm vào giấc ngủ. Tống Dương tắm rửa sạch sẽ rồi. ăn no rồi, uống đã rồi, tinh thần sảng khoái ngồi bên đống lửa, ban đại nhân ngồi đối diện với hắn, vẻ mặt của lão đầu tử không mấy vui vẻ, nhìn hắn từ trên xuống dưới. Tống Dương, ngươi giỏi lắm. Tống Dương không hiểu ý của lão, nhưng cũng có thể nghe ra đối phương không phải đang khen hắn. Ngài có lời cứ nói. Cùng Sa Vương hai người xông vào thiên quân vạn mã của kẻ địch, không chết được còn không cam lòng, lại rơi khỏi đại đội, một mình chạy một ngày trên chiến trường, vừa giết người vừa kêu la, vậy mà có thể sống sót trở về. Ta lần đầu tiên thấy người chơi mạng lớn, thật sự khâm phục. Lúc ăn cơm tối, ban đại nhân nghe Sa Vương nhắc đến sự dũng mãnh của Tống Dương, sau khi nghe thấy cách đánh liều chết của Tống Dương, lao đầu tử tức giận đầy một bụng. Tống Dương cười. Lúc đầu cùng Sa Vương xông trận còn thấy ông ta cũng không tệ, để ông ta một mình xông lên không thích hợp lắm. Sau đó ta tự mình giết thành quán tính luôn rồi. Vừa nói, hắn vừa giơ tay gãi gãi đầu. Sau khi nhập mà tâm tính cố chấp, chỉ mong được giết đến hoa cuồng. nhưng nhập ma không phải phát điên hay bệnh c u ồ n g việc xảy ra hắn vẫn còn nhớ, gãi đầu một cái, tóc mới gội sạch lại bị rối r ồ i b ú p Bê sứ ở bên cạnh lập tức đứng dậy, nhẹ nhàng giúp hắn trải lại tóc. Sống chết của ngươi, ngươi tự làm chủ, không đáng để ta phí lời, nhưng ta nhớ, ngươi từng hứa với Tạ Tư t r ạ n g sẽ dẫn nó về nhà. h ữ u thừa tướng đã đến tuổi này rồi, sự việc mà ông coi trọng không còn nhiều, nhưng những ngày uống rượu. nói chuyện hiếm trong thổ lao của xa dân là khoảng thời gian an lành hiếm hoi trong cả cuộc đời l a o nên lão không khỏi xem trọng Bút Bê Sứ mong nóng nàng có thể có một người chồng tốt nói xong lão đầu tử lại nhíu mày nhìn Tạ Tư chạc một cái ngươi sao không nói gì hắn đi Bút Bê Sứ mỉm cười đáp không phải là đã bình an trở về rồi sao chỉ cần trở về là tốt ta thật không có gì để nói lão đầu tử rất rất không vui lần này trở về được là do mạng tốt thôi Ngày mai hắn lại nổi điên thì chưa chắc có thể trở về. b ú c Bê sứ ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy có lý, nhẹ nhàng gật đầu, đưa tay nhẹ nhàng nuốt lên hai má Tống Dương, âm thanh yếu ớt nhưng nghiêm túc. Ngày mai cũng phải trở về nhé. Ban đại nhân đại khái hiểu ra, mình rõ ràng đang gậy đàn trước t hai châu liền lệnh lùng hư một tiếng, không muốn phí lời nữa. Chương 330, ngươi tỉnh rồi. Sau khi Tống Dương trở về, những việc có liên quan đến biểu hiện hôm nay của hắn trên chiến trường, b ú p Bê sứ một câu cũng không hỏi. có lẽ là rất có lòng tin vào hắn cho nên không cần phải hỏi cũng có thể là quá lo lắng nên không dám hỏi cho đến lúc này ban đại nhân nhắc đến tình hình chiến trận bút bê sứ mới biết t ố n g dương từng rời khỏi đại đội tự mình chém giết khắp nơi trên chiến trường rất nhanh bút bê sứ đã giúp t ố n g dương trải xong tóc lại ngồi xuống trở lại bên cạnh hắn hỏi đánh cả một ngày nhìn bộ dạng chàng d ư ờ n g như không hề mệt mỏi nội lực ngủ đông trí nhớ không còn đây là hai điều phiền toái lớn nhất mà t ố n g dương gặp phải sau khi sống lại mà hôm nay từ sáng sớm đến hoàng hôn, mấy canh giờ chém giết qua lại, sớm đã vượt qua giới hạn sức bền của lúc bình thường. Nhưng Tống Dương bây giờ không chỉ không cảm thấy mệt mỏi mà tinh thần còn sảng khoái. Nguyên nhân trong đó thì Tống Dương vẫn còn rất mơ hồ, bản thân hắn cũng không biết tại sao lại không mệt, thậm chí hắn cũng không thể phân biệt rõ ràng, thứ cho phép hắn chém giết cả một ngày rốt cuộc là nội lực đã khôi phục hay là trong thân thể lại có thêm lực mới. Hắn cần có thời gian để suy nghĩ thật kỹ. b ú c Bê sứ có thể nhìn ra tâm ý của hắn. Thiếp không quấy giày chàng nữa, chàng cẩn thận cân nhắc. Nàng đứng dậy, kéo theo ban đại nhân cùng rời khỏi, để cho tống dương một không gian yên tĩnh. Nhưng nàng mới vừa đi không lâu lại trở về, có một chuyện suýt chút nữa quên, có lẽ có thể giúp được chàng một chút. Lúc chúng ta tới, chàng có thỉnh giáo một vị tông sư tiền bối về chuyện công pháp. Lúc đó ngài ấy từng chỉ điểm võ công của chàng phải lấy giết chóc để ngộ đạo, nếu muốn có đột phá, không đại khai sát giới thì không được. Còn nữa, sát pháp của chàng được gọi là long tước. Tên và khí thế đều ủy phong như vậy. Nói xong, nàng l ặ n g lặng đi ra. Không khí oi bức, bầu trời âm u, trận mưa to vào ban ngày dường như chỉ là huy thế phủ đầu của ông trời. Mưa to gió lớn thật sự vẫn còn đang chậm rãi nổi lên. Tống Dương ngồi một mình, lặng lẽ nhìn vào đống lửa. Chậm nhất ngày mai sẽ còn có một trận khổ chiến. Hắn muốn nhanh chóng làm rõ sức lực và công pháp của bản thân, vốn cũng là vì võ công mới phải trầm ngâm suy nghĩ thế này. Nhưng bản thân hắn cũng không có cách khống chế. nghĩ một lúc hắn liền phân tâm, bất giác, tâm tư của hắn từ võ công chuyển tới cảm giác rồi, cảm giác chiến đao trong tay, nạo n g h ệ tứ phương, cảm giác được ăn cả ngã về không, cảm giác chết tới nơi rồi, cảm giác rơi vào đường cùng toàn bộ những cảm giác này đều từ giết chóc mà ra, nhưng thứ chúng liên quan đến tuyệt đối không chỉ là võ công, thế của Long tức là do Vu Thái Y giúp hắn luyện thành. Lần trước lúc giống lớn chết đến nơi rồi, Trần Phản giúp hắn khai thông tăng quan, còn có tiếng sáo kỳ lạ đó, La Quan đứng ra bảo vệ tất cả mọi người. mỗi loại cảm giác đều nhắc nhở về quá khứ của Tống Dương, đều là những chuyển biến lớn mà hắn đã từng trải qua trong cuộc đời, đều là những ký ức quan trọng nhất của hắn. Chính là ký ức, ký ức nằm sâu trong não bộ. Chính vì những cảm giác quen thuộc này mà lướt qua, chỉ cách một sợi dây nhưng dường như xa cách như trời với đất, dường như rất nhanh sẽ có thể nhớ lại nhưng bất luận thế nào cũng không có cách tìm ra một điểm bắt đầu. Ôn ảo, hỗn loạn, hoàn toàn không cách nào hình dung khiến Tống Dương cảm thấy bực bội không ngừng. Hắn thậm chí có chút hoài nghi. nếu lần này còn không thể lấy lại toàn bộ ký ức, có lẽ bản thân sẽ như vậy mà đ i ế n mất. hắn phải tập trung toàn bộ tinh thần để suy nghĩ, tập trung toàn bộ tâm tư để đột phá chướng ngại cuối cùng. Tống Dương cần sự im lặng tuyệt đối. Tiếc là không như mong muốn, Bút Bê sứ là người thân, Bạch Âm là bằng hữu, cũng sẽ không đến quấy nhiều hắn nhưng kẻ thù thì không để ý đến chuyện đó. Tống Dương trầm ngâm suy nghĩ không được bao lâu, từ trận địa nơi xa của x a Chủ đột nhiên truyền tới những tiếng tù và vang rội. lập tức tiếng hoan hô vang dội cũng theo gió mà lan tới ban ngày x a chủ không đàm phán mà trực tiếp đánh nhau vốn đã làm trái với truyền thống của x a dân ý nói đêm nay sẽ không tiến công bạch âm tất nhiên sẽ không nốc nết hồ đồ mà tin theo phía đối diện vừa có động tĩnh bạch âm lập tức tăng cường đề phòng tống dương cũng không dám chậm trễ cầm lấy chiến đao nhảy lên rời đi chạy đến lều lớn của x a vương đối với tiếng huyên náo truyền đến từ quân địch x a vương lại tỏ vẻ khá t h o n g dong lúc sớm khi thu binh lại ông đã sắp xếp xong chạm canh gác và thám mã giám sát chặt chẽ nhất cử nhất động của quân địch. thấy Tống Dương đến rồi liền nói với hắn: không cần căng thẳng, không phải kẻ địch đánh qua đây. Nói sai rồi, người khác đều căng thẳng, với ngươi phải nói là đừng quá vui mừng mới đúng. Ban ngày trên chiến trường, bộ dạng Tống Dương khi giết người Sa Vương đều đã thấy tận mắt, dân tộc cầu sinh tồn trên cánh đồng hoang vu chưa từng quá xem nặng việc sống chết, nhưng trước giờ cũng chưa từng thấy loại ma vương giết người thế này. Sa Vương Âm Thầm cảm thấy có chút may mắn, may mà quái vật này là người của mình. Nếu thật sự phải tính toán số lượng kẻ địch chết trong tay t ố n g Dương cho trận đại chiến này mà nói thật không đáng nhất tới. Nhưng trong trận địa của Bạch t m có một ma quỷ di động trên chiến trường, si mê giết người thế này đối với sĩ khí của Đại Quân Sa Chủ cũng đã là một đả kích nặng nề. Sa Vương Bạch t m gần như có thể đoán được, đêm nay trong doanh trại của Đại Quân Sa Chủ không biết có bao nhiêu người mang nỗi sợ hãi. nghị luận với các chiến hữu về một vua giết người chạy trong sa trường, cũng như lúc này các chiến sĩ bạch âm đang nói chuyện say sưa về sự dũng mãnh của t ố n g dương. t ố n g dương cũng không có gì để giải thích, vừa cười vừa lắc đầu, hỏi tiếp: vậy quân đội của sa chủ đang ồn ào gì vậy? Sa vương núp vai, bây giờ vẫn chưa biết, nhưng phía trước có người quan sát, đợi một lát sẽ có hồi báo. Quả nhiên, hai người nói chuyện p h i í m vài câu, chưa tới một lát, báo cáo thăm dò của tiền phương đã truyền về. Việc có thể khiến kẻ địch hoan hô náo nhiệt đối với Bạch â m tất nhiên không phải là tin tốt gì. Trong lòng Sa Vương đã có chuẩn bị, nhưng sau khi nghe xong tin tức t h á m mã mang về, ông vẫn trầm h ẳ n lại, nói với Tống Dương: Sa chủ còn có viện quân. Nếu là ban ngày, cho dù là trong trận địa của Bạch Lâm cũng có thể nhìn thấy, ở chân trời xa lại bay lên một mảnh cát bụi mù mịt trong đám cát bụi mới này ẩn giấu binh đoàn mới. Số lượng đại quân của Sa chủ vốn đã hơn Sa Bạch â m ban ngày đánh nhau đối với Bạch â m đã là khá miễn cưỡng. Bây giờ người ta lại tăng thêm quân lực, ngày mai lại khai chiến, sợ rằng đúng là lành ít dữ nhiều rồi. v i ệ n binh của Sa Chủ không hề trực tiếp hợp lại với quân trước đó mà chậm rãi thúc vào chống hành quân, một mạch đi thẳng về trước, trực tiếp đi vào chiến trường lúc ban ngày, tiến vào tầm nhìn của Sa dân bạch âm, sau đó cắt đ ũ i bay dữ dội, trong tầm mắt, vô số lưỡi dao sắc bén xuyên thủng bóng đêm, khiến mắt người nhìn vào dường như cũng thấy đau đau. Số lượng của quân mới cũng bằng đại quân lúc ban ngày, Sa Chủ không hề phá hỏng lời hứa. Quân mới của Y sẽ không vượt qua khu vực cấm, chỉ là làm ra cái khí thế cho bạch tâm thấy. Sau khi làm xong công việc, đe dọa liền từ từ lui về phía sau, dưới sự hộ vệ của quân trước đó, bắt đầu d ầ n trói. Như vậy, thế hơn thua của hai bên vốn đã rõ ràng càng trở nên khoa trương hơn. Nhưng sự tình còn chưa xong, hai canh giờ sau, các bạch tâm chiến sĩ sau khi khổ chiến một ngày đều đã ngủ say. Lúc trời đất một mảnh yên tĩnh, nơi đại doanh của sa chủ lại truyền tới từng đợt hoan hô. v i ệ n binh của bọn chúng không chỉ một đội. Đội viện binh thứ hai cũng như vậy, một m ạ c h đi vào chiến trường, sau khi biểu diễn quân uy với bạch tâm thì lại chậm rãi lùi lại. Tất cả người bạch tâm hầu như đều bị làm cho thức giấc, trên lệch giữa địch và ta cũng đã không cần tính toán nữa vì tính toán rõ ràng cũng vô nghĩa. Trận này thắng bại đã định, tất cả đã rõ ràng. Sa vương bạch tâm ngồi yên trên ghế trong lều lớn, vẻ mặt không biểu hiện gì, nhưng ánh mắt lại ảm đạm k h ấ t thường, trong lòng lặp đi lặp lại chỉ có ba chữ: không thể nào. Ba đội quân trước sau c n g lại. tổng cộng gần 30 vạn đại quân, đó gần như là toàn bộ thanh niên cường tráng trong cả đại tộc Sa dân. Sa vương vị để đối phó với Bạch Lâm mà dốc toàn bộ lực lượng thì không đáng lấy làm lạ, thật sự khiến Bạch Lâm n g h ị không thông vẫn là nghi hoặc trước đó. Sa chủ sao có thể trong nửa ngày ngắn ngủi đã tập kết được chiến sĩ toàn tộc, hoàn thành tất cả công tác chuẩn bị để xuất chinh, hành quân nhanh thẳng tiến đến doanh địa của Bạch â m Sa o Y có thể ngay sau khi Bạch Lâm vừa mới hạ trại được 4 n ngày đã dẫn theo đại quân tiến đến, đội thứ nhất đi trước. Hơn 8 vạn người khai chiến lúc ban ngày có thể đến kịp vốn đã là kỳ tích rồi. Ai mà có thể ngờ hắn dẫn đến không chỉ là một đội này chiến tuyệt đối không có hy vọng chiến thắng đối diện là đại quân gần gấp 10 lần mình, tố chất binh sĩ gần như nhau, không có địa thế để sử dụng, không có thành lũy để dựa vào. t r ô n g mong duy nhất ở chỗ t h à n h thạo quân trận nhưng đừng nói là quân trận, cho dù là trận pháp của tiên gia cũng không thể chống đỡ nổi cường địch gấp 10 lần. Chốn kẻ thù chỉ cần thừa cơ tấn công. Bạch ơ m gần như đến cơ hội chống trả cũng không có, chỉ có một kết cục bị chém giết sau khi bại trận. Huống chi cánh đồng hoang vu r ầ m r ạ p lúc cấp thiết này phải đi đâu tìm nơi ở thích hợp? Không bao lâu nữa mùa đông lạnh giá sẽ đến, toàn tộc đều sẽ lạnh mà chết trong tuyết. Nếu chỉ muốn lưỡng bại câu thương mà nói, thì cũng có thể xem như còn một chút hy vọng. Phái một đội tinh binh rời khỏi doanh địa, hành quân gấp trong 3 ngày tiến thẳng đến nơi ở của đại tộc Sa s â n đốt giết đánh cướp một phen. Đừng nói việc xa chủ chắc chắn có phòng bị. Cho dù đại tộc thật sự không bố trí phòng vệ, bạch âm cũng không thể làm ra những việc như thế. Những phụ nữ và trẻ em nơi hậu phương không phải dị tộc, không phải khuyển h u n g họ đều là xa dân. Sa vương bạch âm nặng nề thở dài, ruột gan rối bời. Vương giả còn như thế, huống chi người trong tộc. Trong yên lặng, đại doanh bạch âm buồn bực, áp lực, dưới sự thúc d ụ c của các trưởng lao ở m ỗ i bộ, các chiến sĩ trở về lều nghỉ ngơi, nhưng không ai còn có thể ngủ được nữa. Đám phụ nữ đều canh giữ ở bên cạnh con nhỏ. thì thào những câu yêu thương mà ngoài bản thân họ ra thì không ai có thể nghe rõ được. người già tụ tập một cách tự phát ở trước lều của đại tế thi, quỳ xuống đất cầu nguyện, khẩn cầu thần linh tương trợ, giúp bạch tơ vượt qua khó khăn. nếu có thể cho bọn nhỏ tiếp tục sống vui vẻ, bọn họ tình nguyện hiến tế mạng sống của chính mình. dường như cảm thấy bạch tơ còn chưa đủ khó khăn, trong mây đen trên trời, mơ hồ lộ ra ánh sáng của chớp, nhắc nhở tất cả mọi người. trên đó còn có một trận mưa lớn chưa rơi xuống, đang đặt ngay trên đầu các ngươi. Không lâu sau, đột nhiên lại có một người mang tin của Sa Chủ chạy tới, đến trước trận địa của Bạch â m lớn tiếng hô vang. Sa Chủ nhắc nhở Sa Vương Bạch â m đừng quên cuộc gặp mặt vào lúc bình minh, cơ hội cuối cùng để xem Bạch â m còn có thể tồn tại trên thiên hạ này hay không. Mong Sa Vương trân trọng, nên nhớ, nên nhớ. Liên tục hô bảy lần, người đưa tin im lặng, xoay người chạy đi. Tống Dương sớm đã từ nơi Sa Vương trở về rồi, đứng trước lều trại của mình rất lâu không động, lặng lẽ đứng yên, ngẩng đầu nhìn lên không trung. cũng không biết nên nghĩ tiếp về cái gì. b ú c b ê sứ từng nói không quấy nhiều hắn, nhưng với hình thức trước mắt mà nói, ngày mai Tống Dương lên chiến trường, có lẽ thật sự không thể trở về nữa. Nếu vậy, xem ra hôm nay là đêm cuối cùng mọi người ở cùng với nhau. b ú p b ê sứ do dự rồi lại do dự, vẫn là chạy ra khỏi lều. Đúng lúc Tống Dương đang ngẩng đầu nhìn trời đến mức x u ấ t thần, không để ý sự đến gần của nàng. Nghe thấy động tĩnh, Bút b ê sứ không dừng bước, đi thẳng đến bên cạnh hắn, đưa tay ôm lấy cánh tay hắn. nhớ ra cái gì rồi? Tống Dương lắc lắc đầu, b ú p Bê sứ cũng theo hắn nhìn lên bầu trời đêm, mây đen phủ kín trời cao, trời đêm không thấy trăng sao, trong tầm mắt chỉ có bóng đêm vô tận. b ú p Bê sứ ngước lên một lát rồi ánh mắt nhìn trở lại vào mặt Tống Dương, nhẹ nhàng thở dài một cái. chuyện của chàng, Thếp đều biết, bây giờ thời gian không nhiều rồi, nhưng Thếp i vẫn là không muốn chủ động kể cho chàng, chàng sẽ không trách Thếp i chứ? Liên quan đến ký ức của Tống Dương, Tạ Tư Trạc vẫn chưa từng giải thích quá nhiều. nàng chủ trương để Tống Dương tự mình nhớ lại, một là do hoàn cảnh của Tống Dương phức tạp, muốn nói rõ ràng không phải là chuyện dễ dàng. Ngoài ra là do đời này Tống Dương sự vi khinh tình vi trọng, xem nhẹ mọi việc, xem trọng nhân tình, gần như toàn bộ những sự việc trọng đại của chàng đều do nhân tình mà ra. Tình cảm là thứ mà người khác có nói nhiều cũng vô dụng, nhất định phải để chàng tự mình tìm lại cảm giác mới được. Trước đây Tạ Tư Trạc không nói chuyện cũ, bây giờ mọi người chết tới nơi rồi, tiếp tục che giấu cũng không còn ý nghĩa gì. Theo cách nghĩ của người bình thường, trước khi chết làm người hiểu rõ vẫn tốt hơn sau khi chết trở thành con ma hồ đồ. Nhưng Tạ Tư Trạc vẫn vậy, nàng không muốn nói. Nếu không nói chuyện cũ thì trong lòng Tống Dương chỉ còn có một mình nàng. Nếu như nhất định phải chết, Tạ Tư Trạc rất muốn có thể hoàn thành chút lòng ích kỷ nho nhỏ này của mình. Tống Dương đương nhiên đoán không được tâm tư của nàng, thậm chí hắn cũng không mấy để ý đến lời của Tạ Tư Trạc, chỉ là gật gật đầu cho qua rồi tiếp tục nhìn lên không trung, lại là một cảm giác quen thuộc. Áp lực không khí ở quanh người, mưa to có thể rơi xuống bất cứ lúc nào. Tất cả mọi người đều đang đợi Bình Minh. Lúc này, một tràng tiếng tất tất tác tác vang lên. Ban đại nhân tay phải ôm một vò rượu nhỏ, tay trái cầm mấy cái chén chạy ra, hỏi Tống Dương và Tạ Tư Trạc: Có muốn uống một chén không? b ú p Bê sứ cười mà gật đầu. Tống Dương cũng không cử tuyệt. Rượu mạnh chua đắng dễ sặc. Mặc dù uống mỗi ngày, nhưng Ban đại nhân vẫn chưa quen với mùi vị của nó. Uống được hai ngụm đã bắt đầu ho khan, bộ dạng cũng như trước kia. Không cho bút bê sứ giúp ông đấm lưng, tự mình h o một lúc lâu, mới miễn cưỡng ổn định hơi thở, thở gấp nói với Tống Dương: Ngươi không nhớ một đôi phu phụ họ khúc nữa sao? Tống Dương m ở m ị t lắc đầu. k ỳ sĩ lúc trước cùng ngươi được tuyển chọn từ Châu Thanh Dương. Hai người ca hát đặc biệt có một điệu hát, dù khó lên được nơi cao sang nhưng cũng rất hay, rất linh t í n h Ta nhờ người tìm hiểu qua, lời là do ngươi viết, khó có chuyện yêu tinh nhà ngươi còn có thể viết ra được lời ca như thế này. Ban đại nhân nói giọng điệu khó nghe. rõ ràng là khen người mà lại lộ ra một hương vị âm trầm. Tống Dương không mấy để ý, thuận miệng hỏi: Lời gì vậy, điệu hát gì vậy? Thật là hiếm hoi. Ban đại nhân cười với Tống Dương. Lúc sắp chết tới nơi rồi, điệu hát mà ta nén không được muốn hát lên, lời hát mà ta nén không được muốn đọc lên. Vừa nói, Ban đại nhân không để Tống Dương hỏi thêm gì, mở miệng ngâm nga. Vừa mở miệng, sắc mặt Tống Dương đột nhiên biến đổi. Quân không thấy, nước hoàng hà từ trên trời rơi xuống, chảy ra biển không trở về. Quân không thấy, gương sáng nơi cao đường buồn tóc bạc, hướng về tóc đen mộ thành tuyết. Đời người đắc ý cần phải vui hết mình. Âm thanh của lão đầu tử từ thấp đến cao, ông tự mình vui mừng, không hề bận tâm có quấy nhiêu các chiến sĩ bạch âm nghỉ ngơi ở gần đó hay không. Lời ca này thật sự có sức mạnh như vậy, nếu thật sự có thể thưởng thức được ý nghĩa thật sự trong đó, mấy câu ngắn ngủi đã có thể khiến người ta phát cuồng quên mình. Ban đại nhân mặt mày hớn hở, giơ cao vào rượu trên tay rồi lại tự hớp một ngụm, đang định lấy giọng hát tiếp. Ai ngờ cổ họng không chịu nghe lời, ho sặc sủa. Lúc này, trong bầu trời đêm nặng nề, một ánh sáng h u n h n ò m cung màu tím đột nhiên xuất hiện, tiếng sấm ù ù phá tan sự im lặng, mưa to gió lớn kéo nhau mà tới. Phương Bắc, cánh đồng hoang vu, cuối thu, nước mưa vô cùng giá lạnh, đánh vào người. Bút Bê sứ dùng mình một cái, một tay kéo Tống Dương, một tay nắm lấy ban đại nhân, đang muốn kéo họ vào lều tránh mưa, nhưng điều nàng không thể ngờ là không đợi nàng cất bước, bên người bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng ca. Điệu hát giống như vậy nhưng với khí thế dữ dội hơn, hùng tráng hơn, cũng mang hương vị dũng cảm hơn. Tiếp tục lời ca mà ban đại nhân chưa thể hát hết, tiếp tục hát lên. Đời người đắc ý cần phải vui hết mình, đừng để qua đi rồi ngồi buồn với trăng. Trời sinh ta tài tất có d ụ n g vàng bạc mất hết rồi sẽ trở lại. Nấu dê mổ trâu cũng vì vui, khi uống cần phải 300 ly. Giữa trường, Tống Dương hát sai điệu nhưng không dừng lại, quay lại hát lại từ đầu, hát đi hát lại từ lần này đến lần khác. Âm thanh của hắn càng lúc càng vang dội, bất giác nội kinh hùng hậu dần dần nhập vào tiếng ca, âm lượng tiếng ca vốn gần như không thể nghe nay đã trở thành tiếng vang mà đến cả sấm chớp lôi đỉnh cũng không thể át đi được, cuối cùng thậm chí còn át cả tiếng mưa to gió lớn, lan khắp doanh địa b ạ c h â m m à c à n g hát, thân xác của Tống Dương lại càng trở nên tỉnh táo, nhưng Bút Bê sứ nhìn thấy rõ ràng, mưa to rơi xuống mặt hắn, rửa nước mắt đi được nhưng không thể rửa được màu đỏ máu trong con ngươi. Đang uống rượu, ly không dừng. nửa cái xác chết chôn sâu trong đất, trời mưa to nổi lên, lũ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, mọi người xung quanh đều đang chờ mặc. hoàn cảnh hoàn toàn không giống, nhưng vẫn là mây mưa trên đầu, vẫn là bầu không khí đầy áp lực, vẫn là sống chết chưa rõ. cảm giác lúc nãy trước khi mưa trong doanh địa với tâm trạng lúc mọi người chờ đợi mưa to ở Hồng Thành ngày trước thật là giống nhau. trong kiếp trước đời này, đau khổ mà hắn chưa từng có trong ngày đó, nước mưa băng giá nhất hắn từng trải qua trong ngày đó. Mà nước mưa rơi trên người vào lúc này cũng vẫn lạnh đến kinh người, âm ú lạnh lẽo, thật khó chịu. Trong khoảng thời gian gần đây nhất, ký ức vốn đã r ụ c dịch. Lúc ban ngày ác chiến, quá nhiều kích thích có cảm giác quen thuộc; ban đêm trong doanh trại, bầu không khí như đã từng biết. c ộ n g thêm điệu hát từ kiếp trước mang đến kiếp này, nếu còn có luân hồi nữa, Tống Dương vẫn sẽ tiếp tục hát đến thế giới tiếp theo nữa. Từng đợt kích thích và chấn động, rốt cuộc cũng đã làm cho hắn nhớ lại. Tống Dương tỉnh rồi. Thật ra cho dù không có trải nghiệm của hôm nay. qua thêm một khoảng thời gian, ký ức của hắn cũng sẽ tự nhiên khôi phục. Tuy nhiên, có thêm kích thích từ bên ngoài, có thể khiến quá trình này rút ngắn lại một chút. Một bài ca hát đến kinh thiên động địa. Sau khi im lặng, Tống Dương quay đầu lại, nhìn về phía Ban Đại Nhân và Tạ Tư Trạc, l a o đầu tử lạnh lùng bốn mắt nhìn nhau với hắn, lạnh lùng quát. Hát cũng không tệ, âm thanh lớn lắm, nhưng hát có tốt hơn cũng vô dụng. Ngày mai nếu khai chiến, vẫn là phải chết. Đối với Tống Dương, Ban Đại Nhân trước giờ chưa từng có lời tốt đẹp. nếu may mắn không chết, ngài có đồng ý không liên lạc với môn sinh đảng cũ nữa thì ta sẽ không để ngài ở lại hồi hột. Chúng ta cùng về Nam Lý, cứ dưỡng lao ở Hiến Tử Bình đi. Chỉ cần ngài bình thường kiên n h ạ Lý Đại một chút, cho dù nói thế nào thì ngài cũng đã từng phản lại ông ấy. Ban đại nhân s ử suốt. thật sao? Sau đó lập tức lại kinh hãi thét lên. Ngươi tỉnh rồi. Tống Dương vừa cười vừa gật đầu. thật đấy. Chấp niệm cuối cùng khi còn sống của lão đầu tử cũng chỉ là sống quãng đời còn lại ở quê hương, lập tức đã muốn gật đầu đồng ý, nhưng nét mặt già kia vẫn có chút không bỏ xuống được, tay đưa lên cảm. Ta thì không có ý định liên lạc gì với học sinh trước kia, nhưng chúng nó muốn đến thăm viếng bề trên, ta cũng sẽ không tránh để không gặp. Tống Dương xua tay cười nói. Họ cũng không biết ngài ở Yên Từ Bình, cho dù biết cũng không sao, ai tới thăm ngài, ta sẽ đánh người đó, đánh hai lần thì sẽ không ai đến nữa. Nói xong cũng không quan tâm đến phản ứng của lão đầu tử, hắn chuyển mắt nhìn về phía Tạ Tư Trạc. b ú p Bê sứ đã bỏ ngọc rồi, đứng trong nước mưa nhìn Tống Dương, ánh mắt không yên một cách k h c t ờ h g Trang tỉnh rồi, sẽ liền biết ta không thể được xem là thê tử của chàng. Chương 331, t a với ngươi cùng đánh cược. Tống Dương cười với Tạ Tư Trạc. Nếu là lúc trước Tạ Tư Trạc nhất định sẽ cười lại với hắn, nhưng lần này nàng không thể cười nổi, mang trong lòng một chút d ạ n một chút t r ầ n trừ, còn có một chút để phòng hỏi. Tràng cười cái gì? Ngủ một giấc rồi tỉnh lại, thấy nàng d ư ờ n g như không giống. t ố n g Dương vừa đáp lời vừa cất bước đi về phía nàng. Trong khoảng thời gian gần đây, Tạ Tư Trạc sớm đã quen với trạng thái thân mật cùng Tống Dương, chỉ là bây giờ hắn tỉnh rồi, Tạ Tư Trạc nhất thời không cách nào xác định lại bản thân rốt cuộc là gì của hắn. Theo bản năng, nàng lùi về phía sau, thân thể nhỏ co rún trong mưa lạnh, lùi về sau, dường như không dám đối mặt với Tống Dương, làm ra vẻ mạnh mẽ đáp lời. làm gì có gì khác nàng thì làm sao có thể tránh được tống dương mới lùi lại được hai bước hai tay đã bị tống dương nắm lấy trong khoảnh khắc đó tạ tư trạc thật sự cảm thấy toàn thân tứ chi không còn một chút sức lực lùi không được nữa nói không được nữa đứng không nổi nữa đến trọng lượng toàn thân cũng bị hai tay hắn lấy đi rồi thật ra tống dương cũng không biết nên nói gì với nàng nhưng hắn ít nhất là biết mình nghĩ như thế nào hắn biết mình nên làm cái gì b ú c bê sứ bị hắn ôm ngang lưng sau đó liền chỉ thấy thân thể nhẹ đi bay hẳn lên trên. Việc đầu tiên hắn làm sau khi tỉnh lại là tặng Búp Bê xứ một cái bay mà nàng thấy vui nhất. Thét lên được nửa tiếng đã biến thành tiếng cười i ò n tan. Búp Bê s ứ có chút chút muốn khóc, nhưng chút ít c h u a xót nơi khỏe mắt trong nháy mắt đã bị niềm vui tràn đầy nơi đáy lòng làm cho tan biến. Một cái bay vút lên trên, ước chừng đã thay thế ngàn vạn lời giải thích, tâm ý đều ở trong đó, thật sự không cần nói thêm gì nữa. Theo ký ức vừa trở về, t ố n g Dương đương nhiên cũng nhớ tới Nhâm Tiền Bộ, Nhâm Sơ Dung. Thậm chí là đồng loại tô hàng chưa biết tung tích, chưa rõ sống chết, nhưng khoảng thời gian mất ký ức ở chung với Bút Bê sứ cũng đã khắc sâu vào đáy lòng, không thể xóa đi được. Trong mưa to, Tạ Tư Trạc bay lên, rơi xuống, được đỡ lại, vui mừng hớn hở, mái tóc dài ướt đẫm phân đều hai bên trán và mặt. Tống Dương cũng cười. Thế nào? Lần nữa, Bút Bê sứ không hề nghĩ ngợi gì. Được. Trướng mắt. Cuối cùng cũng có người không xem tiếp được nữa, Ban Đại nhân thở hổn hển. ở bên cạnh r a n dạy d ữ d ằ n xét đánh mưa rơi c à n q u á y cũng không thèm xem thời tiết người ném nữa đi người bay nữa đi coi coi có bị đánh chết không Tống Dương vội vàng để Tạ Tư h ặ ả xuống trời mưa chơi trò này thật có chút ý muốn chết bạn đại nhân còn chưa nói hết nhưng không m ắ n g người nữa đổi thành vẻ mặt lạnh lùng nói b ó n g gió mới tỉnh trở lại liền khôi phục bản sắc làm việc gì cũng chỉ để vui hết mình mà không tính toán đến lợi hại ta cũng nghĩ không thông làm sao mà ngươi sống được tới hôm nay Bút b sứ bảo vệ người yêu, trang cũng đã đồng ý dẫn ngài về Nam Lý rồi, ngài đừng mắng người nữa. l a o Đầu Tử không bị d u n g ọ n lạnh lùng đáp: Hắn đang bị mắng, ta phải mắng, trên cánh đồng hoang vu mà thế này, trở về địa bàn của hắn thì cũng vậy thôi. Nếu không muốn nghe ta nói nhảm, nhân lúc còn sớm không nên dẫn ta trở về. l a o Đầu Tử không có tính thích đùa, tính tình của ông vốn là như vậy. Tống Dương lắc đầu mà cười, kéo xa ra, không sao hết. Vừa nói vừa đ ỡ hai đồng bạn vào trong lều. cứ đứng mãi trong mưa to cũng không phải là chuyện hay. đã khôi phục ký ức, tất cả mọi việc đời này kiếp trước đều đã trở về trong đầu. bởi vậy, việc đầu tiên tống dương làm sau khi trở vào lều là hỏi về tung tích của những người khác sau khi á c chiến ở biển hoa. tạ tư c h ạ c không hề do dự, không rõ tung tích của họ đều mất tích trong gió lốc rồi, bằng thân thủ của họ chắc sẽ không có chuyện gì, sợ là giờ này đang ở trên cánh đồng hoang vu tìm kiếm chúng ta. b ú c bê sứ nói rôi rồi, nguyên nhân rất đơn giản. Đại nạn sắp đến, hợp tác chặt chẽ với Bạch Lâm cũng khó thoát hiểm. Nếu trong lòng còn có vướng mắc, thật sự chỉ còn một con đường chết thôi. Với tính cách của Tống Dương, ai cũng không thể đảm bảo chính xác là sau khi hắn nghe đồng bạn bị Sa Vương ném vào t h ù n g lũng nuôi cá chạch sẽ gây ra chuyện gì. Đặc biệt là trong những người bị ném xuống biển hoa còn có một La Quan, người đã cứu Đàm Quý Đức, tìm thấy hổ phách, đoạt nhất phẩm lôi, cứu vong ngư đấu thanh m ụ c lao từng g i ú p Tống Dương vô số chuyện, cộng thêm quan hệ với Trần Phản. La Quan có thể được xem là tiền bối, bạn hữu, người thân của Tống Dương. Người này hy sinh, cho dù Sa Vương có đối tốt với Tống Dương gấp 10 lần, Tống Dương cũng nhất định sẽ báo thù. Tạ Tư Trạc tất nhiên không sợ Tống Dương giết chết Sa Vương Bạch Tâm, nhưng trong lòng nàng còn muốn ngày mai lên đến chiến trường. Sa Vương Bạch Tâm có thể chiếu cố Tống Dương một chút. Sa Vương Bạch Tâm tất nhiên không biết một câu nói nhẹ nhàng của Tạ Tư Trạc đã giúp ông xóa đi một phiền vai lớn. Ông đang bố trí hậu sự. Những nhân vật quan trọng trong tộc Bạch Lâm lúc này đều tụ tập trong vương t r ư ớ n g Sa Vương vững vàng sai kiến h nhiệm vụ cho từng người đợi đến bình minh. Ông phải đi gặp Sa Chủ theo hẹn. Nếu không thể trở về thì trong nhà vẫn phải có người làm chủ. Gần như tất cả trưởng lão đều khuyên Sa Vương đừng đi. Sa Chủ lòng lang dạ sói, chuyến đi này nguy hiểm không nói cũng biết, nhưng ông không để ý tới. Ông sao có thể không hiểu chuyến đi này l à n h ít dữ nhiều? Nhưng chỉ theo hướng hy vọng cuối cùng để Bạch Lâm được tồn tại trên đời này, ông không thể không đi. ở trong lòng Sa Vương, sự t ồ n vong của Bạch â m hơn xa sự an nguy của bản thân. Sau khi giao lại toàn bộ mọi việc thì cũng gần đến lúc rồi. Sa Vương không quan tâm đến những lời khuyên can cuối cùng của người trong tộc, mang theo hộ vệ t r á n g kiện trực tiếp ra khỏi doanh địa, đi đến lều lớn đẹp của Sa Chủ mới được dựng ngay trung tâm chiến trường. trong ấn tượng của Sa Vương Bạch Đâm, Sa Chủ là người vạm vỡ, cường tráng, mũi sư tử, miệng rộng, vẻ mặt đường hoàng, nhưng lần này gặp mặt, ông mới giật mình nhớ ra, đã qua 20 năm rồi. lúc bạch tơm ra đi, sa chủ đã hơn 50 tuổi nhưng do sự nghiệp to lớn, tâm tình hào sảng, cộng thêm thân thể cường tráng, khiến ông ta có bộ dạng khi nhìn vào giống như mới hơn 40. Bây giờ 20 năm đã qua đi, đại tộc sa dân dưới sự thống ngự của ông ta dần dần cường thịnh, nhưng sa chủ cũng già rồi, tóc dài hoa trắng, thân hình còn xuống, trên mặt đầy những nếp nhăn, nhìn vào không còn uy nghiêm của năm đó, chỉ còn vẻ phờ phạc và ngây dại. lều rất rộng lớn nhưng chỉ để hai cái bàn thấp. Sau khi Sa Chủ ngồi vào một trong hai cái bàn, trên bàn chỉ có một ly nước, cái bàn đối diện với ông ta ở cách đó không xa bảy đầy món ngon rượu thơm. Thấy Sa Vương Bạch Tâm đến, đến rồi, Sa Chủ lộ ra một nụ cười cứng nhắc, run rẩy đứng dậy đón tiếp. ô m khi gặp mặt theo lễ tiết của x a d â n sau đó lập tức đưa tay chỉ vào đồ ăn thức uống trên bàn đối diện, mời ngồi, mời dùng. Sa Vương Bạch â m cũng không khách khí. Sau khi ngồi xuống, đưa tay lấy thịt liền ăn. Hộ vệ cùng ông tiến vào l ề u nhăn m y thấp giọng nhắc một câu. cẩn thận có độc. Bạch Âm Vương cười ha h ả Ông ta muốn giết ta, đâu cần hạ độc phiền phức như vậy. Lều lớn mà thủ lĩnh hai bên gặp mặt là do Sa Chủ cố ý cho dựng lên ngay trung tâm chiến trường, cách doanh địa của hai bên các khoảng cách gần như nhau, biểu lộ hàm ý đàm phán bình đẳng. Nhưng lều này dù sao cũng là do Sa Chủ dựng lên, bốn phía đều được canh giữ bởi mấy trăm võ sĩ cường tráng, sẵn sàng nghe hiệu lệnh của Sa Chủ, chỉ bằng những người này cũng đã đủ để lấy đi sinh mệnh của đoàn người Bạch Âm rồi. Sa chủ không tỏ vẻ gì, t ú i đầu nhấm nháp nước, động tác rất chậm. Bạch Âm Vương ăn uống một lúc, hướng về Hộ Vệ bên cạnh mà cười nói: "Xem, không sao cả, ngươi cũng đến ăn, mùi vị rất ngon. Thuốc độc của Sa dân chỉ có mấy loại ít ỏi, chế từ hạt độc hay rêu độc trên cánh đồng hoang vu, mùi vị nồng nặc, hiệu quả dữ dội, gần như vào miệng là chết ngay. Bạch Âm Vương ăn tới lúc này vẫn không sao, liền có thể chứng minh rượu thịt là sạch sẽ. Hộ Vệ Bạch Âm không khách khí, bước lên một bước. lấy từ trên bàn hai miếng thịt rồi lại lui về sau lưng thủ lĩnh, một tay dựa lấy chôi dao, một tay nhét thịt vào miệng, đồng thời ánh mắt để phòng nhìn qua lại, lại ăn hết mấy miếng thịt, uống hết một ly rượu ngon lớn, bạch âm vương xoa bụng, vừa lòng mà cười, nhìn về hướng xa chủ, ăn no rồi, có việc gì bây giờ nói đi. xa chủ gật gật đầu, không nhắc chuyện chính mà hỏi, trận đánh ban ngày, bạch âm các ngươi chết bao nhiêu người? bạch âm vương lại tự rót cho mình ly rượu, không để ý đến câu hỏi của đối phương. Sa chủ cũng không để tâm, chậm rãi nói: Ta bên này vạn lính chết dưới đao bạch âm. Theo tính toán của ta, trắng sĩ chết trận nhà ngươi, đại khái cũng là số lượng này chăng? Vừa nói, ông vừa đưa ra bốn ngón tay nhăn n h e o dơ về phía bạch âm vương. Bạch âm vương vẫn tự rót tự uống, không thèm để ý tới. Ta chết hơn vạn, ngươi mới chết 4 0 n 0 g à n Bạch âm quả nhiên là bộ tộc thiện chiến, rất đáng gờm. Nhưng, Sa chủ thay đổi cách nói, ta có mất thêm gấp 10 lần. Thủ hạ vẫn còn có thể tập hợp thêm 20 vạn đại quân. Ngươi nếu mất thêm hai vạn, Bạch Âm thật sự là bị diệt tộc rồi. h ư n g Chi cũng đâu cần đến 10 lần, chỉ cần giết 5-6 ngàn người Bạch Âm, chiến trận của ngươi liền vận chuyển không được nữa. Lúc đó cùng lắm là cục diện một đấu một, Bạch Âm tiêu rồi. Bạch Âm Vương nhìn Sa Chủ, ngươi rốt cuộc muốn nói gì? Đừng sốt ruột, nghe ta nói hết. Sa Chủ cười mà lắc đầu, sau đó lại chuyển đề tài. Ngươi là một nhân tài. Sa Chủ uống một ngụm nước để thấm ướt cổ họng. treo cờ lớn của ta để lộ yếu hơn, lấy tình nghĩa cùng tộc ngày trước để giao động c o n ta, kéo cờ của ta cao như vậy, mượn thời tiết mưa gió để tạo sấm chớp, chấn hưng sĩ khí của c o n ngươi, học tập được binh pháp của người Hán, lấy sĩ khí chiến trận để bù đắp cho quân số. Còn nữa là ngươi lúc nhỏ giả bệnh, giả yếu ớt, ngươi sẽ không thật sự cho rằng ta tin ngươi là thiên quyến võ sĩ chứ? Nhưng lúc đó những người khác đều tin, ta cũng không thể nói thêm gì nữa. Nói tới đây, x a chủ d ư ờ n g như nghĩ ra cái gì. ngẩng đầu hỏi Bạch Tâm Vương, lại thay đổi đề tài một lần nữa. Phải rồi, ngươi có thấy là không? Sao ta lại đến nhanh như vậy? Ta lấy đâu ra thời gian tập kết đại quân? Ngươi vừa d ự n g d o a n h được 4 n g à y mà ta đã chạy được đến đây. Bạch Tâm Vương đáp: Thật sự khó hiểu, chính là việc này, ta nghĩ qua nghĩ lại cũng nghĩ không thông. Ngươi không may mắn. Sa chủ cười ha h ả thành thật trả lời. Ta tập kết đại quân để v i ễ n trinh, đang lúc chuẩn bị xuất phát đột nhiên nghe nói Bạch Tâm trở về rồi. các người ra đi 20 năm, tuy trong lòng có không cam tâm nhưng ta thật sự không muốn tiếp tục đối phó với các người, cứ để bạch âm tự sinh tự diệt trên cánh đồng hoang vu là được rồi, nhưng không ngờ là các người lại trở về. bạch âm vương cuối cùng cũng giải thích được câu hỏi ở trong lòng, đồng thời cũng không nén được mà cười khổ một cái, thật sự là không may mắn. sa chủ đang muốn điều binh viễn trình, bạch âm họ lại trở về. một khi đại quân xuất trình, gia viên của đại tộc sa dân bên trong trống i ỗ n g bạch âm thật khó phân biệt là địch hay bạn. Ai có thể bảo đảm bọn họ không thừa nước đục thả câu? Điểm mấu chốt như vậy, sa chủ tuyệt đối không thể ngồi yên mà nhìn. Cho dù ông muốn tha cho bạch â m cũng không được, chỉ có thể ra quân đánh trận. Trước khi viễn trinh phải giải quyết mối họa bạch â m này trước đã. Muốn ta tha cho các ngươi giống như lần trước đã tuyệt đối không thể rồi. Ngươi bỏ ý định này đi. Bây giờ thả các ngươi đi rồi, các ngươi chạy một vòng trên cánh đồng hoang vu, một tháng sau lại quay về chém giết vào đại doanh của ta thì làm sao? Trận đánh này đối với ta mà nói chỉ có hai kết quả, một là triệt để tiêu diệt Bạch Âm, hai là thật sự thu phục được các ngươi. Sa chủ cười cười với Bạch Tâm Vương, lúc này mới nói, Bạch Âm Tiệt Chiến, ngươi là nhân tài, cho nên nếu có khả năng ta vẫn là muốn các ngươi đầu hàng, cùng ta đi đánh trận. Bạch Âm Vương dần dần để lộ một chút h ư n g phấn. Đi đánh ai? Lang binh k q u y ể n Nung sao? Sa chủ không đáp mà hỏi lại, nói như vậy, ngươi chịu đầu hàng sao? Không ngoài dự đoán, Bạch Âm Vương chậm rãi lắc đầu. nếu ngươi thật sự muốn đi đánh Lang Bình, Bạch Âm nhất định sẽ g i ú p sức, nhưng chỉ có thể là Bạch Âm ta tự khởi quân, phối hợp với ngươi tác chiến. Muốn ta đầu hàng gia nhập vào quân đội của ngươi rồi mới đi đánh trận, tuyệt đối không được. Sa chủ thở dài một hơi. Bạch Âm rời đi 20 năm, ta làm sao có thể tín nhiệm các ngươi? Ta thả rằng tiêu diệt Bạch Âm cũng còn hơn để lại một tộc không rõ ràng, lúc bạn lúc thù, để tránh tăng thêm tâm bệnh cho mình. Bạch Âm Vương đặt ly rượu trong tay xuống. Vậy thì không có gì để nói rồi. vậy ta trở về đây, sau khi trời sáng, quyết chiến một trận sống chết trên chiến trường đi. Sa chủ vung tay một cái, ra hiệu hắn bình tĩnh, t r ớ nóng nảy. ta là mong n ó n g các ngươi đầu hàng nhưng ngươi thả tử chiến đến cùng, ngươi là muốn ta có thể tha cho bạch âm thêm một lần, nhưng ta cũng không muốn đáp ứng. như vậy, sự tình đã rơi vào thế bí, không thể thoát ra nữa. thật ra, nếu ta ngươi mỗi người lui một bước thì sao? nói không chừng ngươi sẽ có thể được như mong muốn cũng không chừng là ta mộng sẽ thành thật, thế nào? Bạch Âm Vương không hiểu mà lắc đầu. Cái gì gọi là mỗi người lui một bước? Rất đơn giản, đánh cược một ván đi. Ta và ngươi đánh một trận lôi đài, ngươi thắng rồi, Bạch Âm vẫn là tộc tự do, tiếp tục do ngươi thống lĩnh. Ta đồng ý cho ngươi đóng quân ở đây 3 năm, đủ để ngươi tìm thấy doanh địa mới rồi mới đi xa. Ta thắng rồi, Bạch Âm thần phục nhận chủ. Từ đó trên thiên hạ chỉ có Sa d â n không còn Bạch Âm. Phụ nữ, trẻ em nhập vào đại doanh của ta, thanh niên cường tráng nhập vào đại quân của ta. Ngươi theo bên ta. giúp ta đánh trận. Sa chủ cười nói, một tráng sĩ hơn 40 tuổi cùng một lão đầu tử đấu võ với nhau, ngươi xem, rõ ràng là ngươi chiếm lợi thế lớn. Nhưng ngươi cũng phải cẩn thận, năm trước trong đại tộc lại có thần tích xuất hiện, được thần linh chọn lựa, ta cũng đã trở thành thần quyến võ sĩ rồi. Sa chủ lúc trẻ đúng là một chiến sĩ hung mãnh, võ d u n g có một không hai trong tộc. Nhưng bây giờ ông ta đã già thành thế này, thì còn có thể có bao nhiêu khí lực? Mà bạch t ô vương đang lúc t r ắ n g niên. lại tu luyện võ công thượng thừa nhà Hán quả thật là chiếm lợi thế hơn nhiều nhưng chính vì lợi thế này quá lớn khiến Bạch Tâm Vương cảnh giác hẳn lên. Ván cược của Sa Chủ, tính toán phía trước đều không thể qua mặt được ông ta. Bạch Tâm Vương là thần q u y ế n võ sĩ, tất cả vinh quang và biểu tượng đều nằm ở chiến lược của ông. Nếu Sa Chủ có thể đánh bại ông trên lôi đài, không khác gì đánh tan thần thoại này, Bạch Tâm sẽ không còn chỗ dựa trong lòng, thần phục quy thuận là điều tất nhiên. Nhưng Sa Chủ bằng cái gì mà cảm thấy mình có thể đánh thắng Bạch Tâm Vương? Sa chủ nhìn ra nỗi nghi hoặc của Bạch Tâm Vương, cười nói: Đánh xong sẽ biết, ngươi không thể nào mong rằng ta bây giờ sẽ đem điểm mấu chốt để ta chiến thắng nói với ngươi chứ? Nhưng ngươi yên tâm, toàn tộc xem trận chiến, dưới mắt của mọi người, bảo đảm là trận chiến công bằng, ta muốn gian dối cũng không có cơ hội, thế nào? Cược hay là không cược? Bạch Tâm Vương không do dự quá lâu, d ứ t khoát đồng ý. Ông không thể nào cự tuyệt, cho dù không nói đến cục diện bây giờ và ván cược mà đối phương đề ra, chỉ nói về trận đ ỏ sức này. Thần Quyến võ sĩ vinh viễn không có lý do sợ chiến, không khó tưởng tượng, chỉ cần mình mà c ự t u y ệ t sa chủ lập tức sẽ truyền tin tức ra ngoài, đường đường là Thần Quyến võ sĩ, lại không dám lên võ đài đấu với sa chủ một trận công bằng, lúc đó sĩ khí của Bạch Tâm É e là không còn gì nữa, trận chiến sau đó cũng không cần phải đánh nữa. Sa chủ rốt cuộc còn che giấu thủ đoạn tất thắng gì bây giờ không thể biết được, nhưng ít nhất chuyện bày ra ván cược này cũng đã bắt được điểm yếu của Bạch Tâm Vương, đoán trước ông chỉ có thể chấp nhận. Sa chủ ha h ả cười lớn. vẻ mặt tràn đầy vui mừng. ngươi phải biết, ta thống nhất toàn tộc nhưng duy nhất không thể thu phục bạch âm. tảng đá này đã đẻ trong lòng ta 20 năm nay, sớm đã trở thành tâm bệnh. đêm nay ta sẽ mở tiệc lớn, giúp ngươi đón gió rửa bụi, cũng chúc xa tộc ta thật sự thống nhất. bạch âm vương không để ý những lời này, sau khi định rõ chi tiết đấu võ với đối phương liền dẫn theo hộ vệ trở về đại doanh, đợi lúc giữa trưa sẽ đ ỏ sức trên lôi đài. xa vương bình an trở về, những nhân vật quan trọng trong tộc tất nhiên xuống nhau mà tới. hỏi về kết quả đàm phán của hai bên tất cả mọi người đều biểu lộ vẻ mặt đề phòng và khó hiểu mà qua không bao lâu sa chủ lại phái thủ hạ chạy đến trước doanh của bạch tâm lớn tiếng tuyên bố ván cược của hai bên chi tiết đặt cược như vậy trên dưới bạch tâm đều biết việc này mọi người trong đại doanh bàn luận sôi nổi thống dương nghe chuyện này cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc hắn biết thực lực của bạch tâm vương so với tông sư nhà hắn tất nhiên còn kém xa nhưng nếu ông thật sự dùng hết sức mà đấu t ể thượng Ba hạ hợp lực cũng chưa chắc có thể thắng ông. Với trận đấu chỉ cậy vào sức mạnh và quyền thuật cổ xưa của Sa tộc thì không thể nào có đối thủ của ông. Bên cạnh Sa chủ dù cũng có người Hán nhưng trong đó hẳn không có cao thủ. Nếu không Bạch t â m Vương lúc nhỏ giả bộ suy nhược cũng không thể thực hiện được. Ván cược kỳ quái, Tống Dương quan tâm bằng hữu, dẫn theo Tạ Tư Chạc và ban đại nhân cùng đến tìm Bạch t â m Vương, muốn hỏi thử về quá trình chi tiết của sự việc, xem thử có thể tìm ra manh mối hữu dụng nào không, để giúp bằng hữu đánh thắng trận này. nhưng điều không ngờ là sau khi Tống Dương gặp Bạch Tâm Vương còn chưa kịp mở miệng thì đã sửng sốt trước lập tức chạy đến trước mặt Sa Vương đưa tay chạm vào mí mắt của đối phương Bạch Tâm Vương theo bản năng tránh ra sau bất đắc dĩ nói đừng có đùa ánh mắt Tống Dương trang trọng không đùa ngươi đứng yên đừng núp đ í h để ta xem xem đã vừa nói cuối cùng hắn cũng căng mí mắt của đối phương ra làm cho con mắt của Bạch Tâm Vương mở cực lớn cẩn thận quan sát một lúc lâu mới buông tay ra cười nói ngươi trúng độc rồi Bạch Âm Vương kinh ngạc, ta chúng đọc rồi. Đọc gì? Chuyện liên quan đến tính mạng. Trong lúc kinh ngạc, lời ông thốt ra không phải tiếng Hán mà là tiếng man của Sa tộc. Kết quả là vừa khéo bị hộ vệ cùng ông tiến vào lều đàm phán nghe được. Hộ vệ trách cứ ông. Tôi đã nói ngài đừng ăn bậy, ngài cứ ăn. Bạch Âm tự do, không có nhiều phân cách về gia i cấp, hộ vệ c ở trách thủ lĩnh vài câu cũng là vô cùng bình thường, không thể xem là đại nghịch. Ngươi cũng ăn ăn uống uống rồi, hai ta cùng nhau trúng độc. Bạch Âm Vương tức giận nhưng ông vốn quen lo cho người khác trước rồi sau đó mới tới mình, liền đẩy hộ vệ đến trước mặt Tống Dương. Ngươi xem xem hắn, có phải cũng trúng độc rồi không? Ngươi có thể giải cứu không? Nếu có thể, chị cho hắn trước đi. Tống Dương chỉ nhìn qua hộ vệ một cái liền lắc đầu. Hắn không sao, chỉ có mình ngươi trúng độc thôi. Bạch t Âm Vương có chút dao động, hỏi lại lần nữa. Có thể giải không? Tạ Tư Trạc ở bên cạnh tiếp lời, đưa tay chỉ vào nụ cười trên mặt Tống Dương, nói với Bạch Âm Vương. Ngươi xem chàng cười tươi thế này, tất nhiên có thể giải rồi. Nếu ngươi chúng kịch độc không cách giải, sắp chết tới nơi, chàng sẽ không cười đâu. Chương 332, h i n h ĩ độc. Tống Dương bắt đầu bốc thuốc trong túi. Hộ vệ Sa Vương đứng cạnh Đại Vương nhíu mày, cũng không quản Tống Dương có hiểu được không, nói bằng tiếng man. Ta uống rượu, ta cũng ăn. Vì sao ta không sao? Sa Vương lại trúng đầu. Nghe giọng điệu của Gã xem chừng chuyện mình không trúng độc khiến Gã rất không thoải mái. Vấn đề này Bạch Lâm Vương cũng không quan tâm. gọi thông dịch tới. độc này không qua đường miệng, không phải được hạ trong rượu và thức ăn. nói xong, Tống Dương lại lùi một bước, nói với Bạch Tâm Vương, ngươi chuẩn bị đi, ta muốn đánh ngươi một quyền. nói trước, ngươi chỉ có thể ngăn cản hoặc né tránh, cũng không thể trả đòn. còn đang nói dở đã có tiếng gió hút, Tống Dương vung tay đánh tới ông. Bạch Tâm Vương bắt quyết p h ó n g tự, nắm chặt tay đối phương. nắm đấm Tống Dương tung ra cũng không quá nặng, dựa vào bản lĩnh của Bạch Tâm Vương có thể vững vàng ngăn lại, nhưng ông tuyệt đối không n g h i tới. Khi tiếp được nắm tay của Tống Dương, mới đầu vẫn không sao. Đột nhiên cảnh vật trước mắt n h á n g lên một cái, không hiểu sao lại bị hôn mê. Bởi vậy không chống lại được Tống Dương nữa, nắm tay của hắn tiếp tục vùng tơi đánh trúng bụng ông ấy. Cảm giác mơ màng chỉ trong khoảnh khắc, không đợi n ắ m đấm chạm vào cơ thể, bạch âm vương đã khôi phục trở lại. Ông vốn thân mang võ công thượng thừa, ứng biến không kịp nên thấy không vui. Vừa thấy không kịp mới nghiêng chân chuẩn bị nghiêng người tránh né, không ngờ chân vừa động, đầu đã lại choáng váng. động tác chậm lại một lúc nên cũng không trốn được hoàn toàn đòn tấn công miễn cưỡng né được bụng nhưng thắt lưng cũng vẫn bị Tống Dương đánh trúng một quên vừa trúng Tống Dương lập tức thu lực đương nhiên không thể khiến cho Bằng Hưu bị thương Bạch Âm Vương đứng nguyên tại chỗ mở to hai mắt nhìn sao lại như thế đây không phải đã gặp quỷ sao Tống Dương cũng thu tay lại tiếp tục nói tiếp lời lúc nãy độc của Sa Chủ là bị người ta hạ trong thai hai thai ngoại trừ nghe tiếng động từ bên ngoài còn có tác dụng cân bằng bên trong coi như là c ă n cơ của người tập võ, một chút độc tốt cũng có thể hủy diệt c ă n cơ của người. trong lúc người đánh nhau càng dùng lực sẽ càng mê man, còn thắng được nữa sao? thú vị hơn nữa là nhĩ độc này chỉ có ảnh hưởng tới sự cân bằng, hoàn toàn không tổn hại gì tới nội lực. nhĩ hảo ngạt cũng là một loại độc cao thủ, trước đại chiến chỉ biết thu thần, ngưng tâm, huyền công mặc vận trời đất, lực đánh ra không chỉ như vũ phu bình thường. bởi vậy thẳng tới lúc lên đài động thủ, ngươi cũng sẽ không phát hiện ra mình có chỗ nào không thích hợp, không hợp lý. chờ tới khi ngươi thượng đài tung quyền tung cước vẫn bạt gió như thường chỉ có điều độ chính xác sẽ có chút sai lệch mọi người đang xem đấu võ ở dưới tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy ngươi bị trúng đ ộ c chỉ có thể ngậm bù hòn là ngọn nói xong dừng lại một lát t ố n g dương lại lắc đầu cười đây chính là một thứ độc tốt trước kia ta cũng muốn làm nhưng không đủ tài liệu t ố n g dương nói đạo lý rõ ràng bạch âm vương sao có thể không tin cũng không hỏi thêm điều gì vô ích nói thẳng giải n ố đi Tống Dương lấy mấy cái châm dài trong túi ra, bảo Bạch t â m Vương nằm thẳng, thi châm xung quanh thai y, bận rộn một hồi. Tống Dương thở dài một hơi, Bạch t â m Vương vội vàng hỏi: Độc đã giải? Không phải, trong thai này không có độc, là độc trong thai trái. Tống Dương cũng chỉ có thể xác định y bị chúng nhĩ độc, nhưng cụ thể là thai nào hắn cũng không có cách nào để xác định được rõ ràng. May mắn sao một người chỉ có hai cái thai, tìm thai này không chúng sẽ xử lý thai bên kia. Tống Dương lại chạy sang bên thai trái của Bạch t â m Vương, vận châm như gió. vừa làm việc vừa có tâm tư cười nói cũng là ta hồ đồ xa dân các ngươi có lễ tiết ôm bên trái đó là cơ hội tốt để xa chủ hạ độc vừa rồi hẳn là nên xem thai trái của ngươi ngân châm châm xuống động tác của tống dương người thường nhìn cũng hoàn toàn không có gì đáng ngạc nhiên ngoại trừ kẹp và châm cũng chỉ có kẹp và châm tuy nhiên độ nông sâu của kim người ngoài gần như khó có thể phát hiện cái thai của bạch tâm vương khẽ động không lâu sau liền có hiệu quả chỉ thấy một giọt nước cỡ như hạt đậu tương ở trong thai đang bị ép chậm chậm chảy ra. Tống Dương vẫn chưa dừng tay, tiếp tục làm, trước sau tổng cộng đã bước ra được bốn giọt lệ mới dừng tay, lại lấy ra dược liệu trong túi, phối ra một phần thuốc giải độc cho Sa Vương, mới thu tay lại gật đầu nói. xong rồi. Bạch Âm Vương đứng dậy, nhảy thử vài bước, lại vận lực tay đấm chân đá, quả nhiên không còn chóng mặt nữa, toàn thân từ trên xuống dưới hoàn toàn thoải mái, không nhịn được liếc Tống Dương một cái, hơi kinh ngạc cười nói. không thể tưởng được. Ngươi còn biết giải độc. Tống Dương cười cười. Ngươi rất may mắn, có người còn x u i x ẻ o hơn ngươi nhiều. Đang đuổi theo xa chủ chuẩn bị xuất binh viễn chinh dẫn tộc nhân quay về quê cũ. Bạch â m quả thực quá may mắn, có thể vừa vặn gặp được lúc Tống Dương đã khôi phục trí nhớ mới có thể giải độc cho mình. Hoặc có thể nói, từ khi Tống Dương thực sự tỉnh lại, bị ép buộc phải rời bỏ quê hương, thoát khỏi hang sói lại chui vào miệng hổ Bạch Tâm Vương. Bạch t â m tộc bắt đầu đổi vận. lập tức Tống Dương vừa cẩn thận hỏi qua quá trình Bạch Tâm Vương gặp Sa Chủ, hỏi rõ ràng từng chi tiết. Bạch Tâm Vương đổi đề tài, người giúp ta giải độc cũng giống như tặng ta phần thắng, đem lại tự do cho toàn Bạch Tâm tộc ta, nên không cần dùng nước trợ hời à tội. Tống Dương không phải tội nhân, Vinh Viễn là bằng hữu tôn quý nhất của Bạch Tâm tộc. Nếu ngươi muốn đi, ta lập tức phái người hộ Tống c á c ngươi đi tới biên cảnh khuyên nhung và hồi h ộ n Sa Chủ phái người chạy tới trước Bạch Tâm Doanh t e ê u la thông báo trận đấu. Bạch Tâm Vương cũng tuần tự l ắ p trả. phái ra một đội tộc nhân đông đúc ra trước trận kêu gọi trận đấu diễn ra vào chính ngọ trên g i ớ i hai quân đều biết sa chủ cũng được bạch h ơ m vương cũng thế song vương dường như chưa có ai muốn đổi ý nếu sa chủ thua trận lại muốn nuốt lời sợ là không cần tới bạch h ơ m phản kháng e rằng đại quân thủ hạ của lão đã làm p h ả n hẳn rồi dù sao chế độ sa tộc thay đổi nhưng tính tình bọn họ không thay đổi trọng tín là một tính cách đã ăn sâu vào xương vào máu của từng sa dân t ố n g dương lắc đầu thôi không đi nữa ở lại xem ngươi đánh lôi đài xong đã. Tuy nhiên có chuyện trong lòng ai cũng biết. Sa chủ hạ độc ngươi đương nhiên vì lão không nắm chắc khả năng thắng ngươi. Hiện giờ nhĩ độc của ngươi đã được giải, nhưng cũng chỉ là khả năng rất lớn mà thôi chứ không phải là chắc. Sa chủ và ngươi vẫn còn một trận chiến. Khi giải thích về nhĩ độc, Tống Dương nói rất rõ ràng, loại độc này chỉ điều khiển khả năng định hướng và cân bằng của kẻ thù, mà không phải hoàn toàn phá hủy chiến lược. Bạch Âm Vương chúng đ ộ c cho dù nhĩ độc chưa giải. nhưng người giỏi như Tề Thượng vẫn không thắng được cậu ấy. Bởi vậy đủ thấy lực chiến của Sa Vương cũng không tầm thường. Nếu không Sa Chủ hạ đ ộ c bạch Âm Vương thì có ý nghĩa gì? Sa Chủ cũng là một người hung m ã n h Bạch Âm Vương nếu sơ xuất chưa chắc đã không phải chịu thiệt to. Đợi Bạch Âm Vương nghiêm túc gật đầu. Tống Dương tiếp tục nói. Còn nữa, ngươi còn một thói quen nữa. Khi làm việc, đánh nhau đều thích trừng mắt. Khi lên lôi đ à i phải chú ý n h e o mắt lại. Bạch Âm Vương lập tức n h e o mắt lại, hỏi. Ý gì? Sao lại nói vậy? n g ư ờ i chúng nhĩ độc con ngươi sẽ có ba vần máu, ta cũng là nhờ như vậy mà nhìn ra ngươi chúng độc. Nếu ngươi chừng mắt lên này, sa chủ vừa nhìn đã biết độc của ngươi đã được giải, hiểu chưa? Tống Dương mỉm cười. Bạch Âm Vương sao có thể không rõ? k h p mắt, đồng thời mỉm cười. Kẻ thù nghĩ rằng mình chúng độc, nhưng thực tế độc đã tiêu mất. Tiện nghi này Bạch Âm Vương nhất định phải chiếm. Nói cho hết lời, Tống Dương tạm thời cáo t ừ rời khỏi. Khi hắn đang bận rộn, b ú p Bê sứ chỉ đứng một bên nhìn, vẫn chưa từng nói lời nào. thẳng đến tận lúc này mới cất bước đi theo bên cạnh hắn. Trang biết độc này, độc trong thai phá hư cân bằng. Mặc dù Bút Bê sứ hoàn toàn không biết gì về độc, cũng có thể biết được chỗ không tầm thường của cái độc tốt này. Lại nói khi nãy Tống Dương giải độc hoàn toàn không chút vất vả. Mặc dù Tống Dương là đại gia độc thuật, nếu không quen thuộc thứ độc này, cũng không thể thoải mái như thế. Tống Dương hít một ngụm l h a n h khí, há hốc miệng, vẻ mặt kinh ngạc t á n tưởng. h Nữ tử thông minh, cái này cũng bị nàng đoán trúng. Nói đi. Ngươi là tiểu nương tử nhà nào? b ú c bê sứ có thể không ngờ tới hắn đột nhiên không trúng chiêu, trước kinh sau c ở i ánh mắt có chút thoáng bất đắc dĩ, nhưng vui nhiều hơn một chút. t ố n g dương cũng cười mấy tiếng mới nghiêm túc nói, độc của đồng môn. Khi nói chuyện, từ ánh mắt tới giọng nói đều rất thoải mái. Trời sinh đối thủ một mất một còn, ta đi tới đâu cũng gặp được Y. Tuy nhiên cũng phải nói, tay của Y vươn cũng thật dài. b ú p bê sứ hơi trầm âm. Sa dân và Khuyển nhung có kẻ thù chuyển kiếp. y ế n đỉnh và cảnh thái trí tại thiên hạ, quan hệ với bọn họ cũng không có gì là bất ngờ. tuy nhiên, hai tộc thảo nguyên này thực lực còn kém xa, chỉ dựa vào xa dân còn xa không bằng được lan tốt. nếu xa chủ lần này điều quân xuất chinh là nghe theo mệnh lệnh quốc sư đối phó với k h u y ề n nung, tiến đỉnh sợ là muốn có hành động lớn. thép tốt mới làm được lưới giao tốt, đây là đạo lý tiểu h à i tử cũng hiểu được. không cần giải thích quá nhiều, tống dương hoàn toàn có thể lý giải ý tứ của bút bê sứ, nhưng rất rõ ràng. hắn cũng không quá để ý tới đại thế đó nghe qua cũng chưa tính càng không bình luận gì thêm khi bạch tơ vương đàm phán quay về sắc trời cũng đã sáng lại thêm quá trình giải độc không quá lâu đã tới chính n g ọ lúc này mưa vẫn to như trước có lẽ đây là trận mưa cuối cùng của năm mây đen trên trời thật lâu không tan từ sáng sớm tới tận bây giờ đã ba canh giờ mưa to ẩm ẩm không n ớ t xem chừng còn lâu không tạnh được s a chủ lại lần nữa phái tới sứ giả thông báo thời gian đã đến mời bạch tơ vương nhập lôi lập tức song phương đều vang lên tiếng kèn ù ù, chiến sĩ hai quân xếp hàng chỉnh tề, nên đón thủ lĩnh của mình thong thả đi tới. Sừng sững ở giữa là chiến trường, lều lớn hoa lệ dùng để đàm phán đã sớm được dọn sạch, đài cao chỉ mới dựng trong nửa ngày còn đơn sơ khó coi, nhưng được cái g i á n chắc cũng đủ chịu đựng một trận chiến của hai dũng sĩ hung mãnh. Đại tộc ở bắc, bạch đâm ở nam, nhân mã hai nhà đều dừng bước đóng quân trước lôi đài 30 trượng, bọn họ là tộc nhân cũng là chiến sĩ, trận này làm chứng cho thủ lĩnh lên lôi đài. Đại tộc Sa dân lần này xuất trình tập kết hơn 300.000 thanh niên cường tráng, đội ngũ chỉnh tề quân u y hùng tráng. Liếc mắt một cái nhìn lại chỉ thấy đại quân phủ kín tầm mắt thẳng tới tận trời, có nhìn khắp một vòng cũng không thấy điểm cuối. Trái lại bên phía Bạch â m mọi người hôm qua đều đã từng tham gia ác chiến, giáp trụ trên người cũng sơ sát, nhưng cuộc sống quấn bách không thể thay giáp mới, chỉ có thể mặc thường phục gặt hái. Không ít người trên đầu, trên vai còn quấn băng vải thật dày, mờ mờ còn có vết máu dì ra, thật là nghèo túng quấn bách nói không nên lời. trước trận chiến, chiến sĩ bạch đâm bước ra ngoài quân doanh lên chiến trường, không một hai cầm theo binh khí, không lấy vũ khí, còn có thể là chiến sĩ sao? càng chưa nói đến cái gì đội hình quân uy. tuy nhiên, mặc dù bọn họ tay không mà tiến tới, nhưng khí thế của bạch đâm mơ hồ còn cao hơn mười vạn quân tốt hùng tráng đối diện. chân thế mặc dù chật vật, nhưng khí thế vẫn ngất trời, chỉ tới xem lôi đài, sao phải mang theo binh khí? bản lĩnh đoạt tâm đoạt thần của tướng lĩnh nhà Hán. Bạch Âm Vương đã học được mười phần từ bậc thầy đã khu ở tở Tàng Thanh. Đại quân dừng lại. Sa chủ và Bạch Âm Vương tiếp tục tiến về phía trước. Sau lưng họ còn có mấy chục người, vừa là thiếp thân hộ vệ cũng có những nhân vật trọng yếu trong tộc. Bọn họ có thể đến gần lôi đài xem chiến, nhưng không ai được mang theo binh khí. Tống Dương thân là khách quý Bạch Âm cũng phải cùng đoàn người đi theo sau Bạch Âm Vương tới bên cạnh lôi đài. b ú p Bê sứ và ban đại nhân nhờ phúc Tống Dương cũng đều đi theo. Thủ lĩnh hai bên lên đài. đầu tiên là ô Lý Quang Hoa l ạ p hảo biết tiếng Man, xác nhận tiền đặt cược, xác nhận quy tắc, lại dài dòng nói một lẻo những thứ liên quan. Sau một tiếng đồng la, hơn 10 vạn tướng sĩ trên chiến trường cũng dậy lên tiếng hoan hô, hai vị vương giả s a tộc cùng bước lên lôi đài, cùng tấn công. Chuyện đặt cược là rất lớn, là vô số sinh mệnh, nhưng trên lôi đài đỏ sức chỉ quan tâm thắng bại không cầu sinh tử. Sa chủ và Bạch Lâm Vương hai đôi tay c h ư n chỉ dùng quyền cước cùng vật lộn. Trận đấu này Tống Dương hoàn toàn không có chút hứng thú. tới xem cho kỹ cũng lời nhưng thật ra dáng vẻ của bạch tơ vương vẫn làm hắn buồn cười giơ tay chỉ chỉ lên lôi đài nhỏ giọng cười nói với b ú ố t bê sứ trước kia quen nhìn ông ấy trừng mắt hiện giờ thấy ông ấy híp mắt lại vẫn cảm thấy không đàng hoàng như kẻ chúng ấy từ khi lên lôi đài bạch tơ vương vẫn meo mắt che đi dấu vết nhĩ độc đã được giải khi bắt đầu đánh nhau không thể thiếu làm bộ như hơi chóng mặt thăng bằng không ổn trước sau cũng đã vài lần gặp nạn tới hiện giờ bạch tơ vương cũng hiểu một chuyện nói như vậy Phát giác bằng hưu chúng độc, lập tức giải độc cho ông ta cũng không sai. Nhưng lúc ấy Tống Dương không đội vã cứu trị, mà cùng ông ta đánh mấy chiêu. Làm như vậy cố nhiên để giải thích tác dụng của nhĩ độc cho dễ hiểu hơn. Đồng thời, quan trọng hơn là để Bạch Lâm Vương hiểu được nếu chúng độc sẽ như thế nào. Không biết bệnh trạng khi chúng độc sao có thể ở trên đài giả dạng người bị độc. Cho dù thế, Tống Dương có lẽ không được coi là một người thực sự thông minh. Tuy nhiên suy nghĩ cẩn thận, hắn cười những chiêu thức che giấu liên tiếp không ngừng. đúng như sở liệu, sa chủ mặc dù đã già nhưng động tác nhanh nhẹn, ra tay có lực, lại thêm hung ác, kinh nghiệm chiến đấu cũng sắc sảo nguy hiểm. lúc này h ẳ n vẫn chưa xuất toàn lực, phòng trường vẫn đang thử xem mức độ trúng độc của b ạ c h tâm vương. trên lôi đài tạm thời là tình hình quân bình. b ú c bê sứ không biết võ công nhưng có thể nghe tiếng phong mang vù vù mỗi lần sa chủ tấn công mà cảm giác được sức mạnh, nhẹ giọng hỏi tống dương. võ công người này đại khái đang ở cảnh giới gì? tống dương không chút nghĩ ngợi, t h ư g phẩm, binh mạt đinh đầu. nếu như đơn đả độc đấu trong gia nhân của nàng chỉ có bạch tiên sinh mới có thể thắng lao tuy nhiên so với bạch t â m vương còn kém hơn một chút hơn nữa lao vẫn đang đinh ninh đối phương trúng đầu thắng thua đã định rồi bút bê sứ gật gật đầu nàng cũng chẳng có hứng thú với đánh nhau con ngươi lấp lánh chút ý cười nói tiếp lời t ố n g dương gia nhân của ta có thể thắng lao tuyệt đối không chỉ có bạch tiên sinh gia nhân của ta còn có một nhân vật tuyệt đỉnh lợi hại t ố n g dương vẫn nghiêm túc nói Không được khen phu quân như thế, ta cũng không tự khen mình nữa. b ú c bê sứ đắc ý rào rạt, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy tự hào, cũng không tránh được, lại r ư ớ c lấy một tiếng hừ lạnh của ban đại nhân. Lão nhân r a thật sự không quen nhìn bọn họ đùa giỡn như vậy. Thừa tướng đại nhân hừ một cái, t ố n g dương lại như vừa nghĩ tới cái gì, đổi chỗ với tạ tư trạng, đứng bên cạnh lão nhân. Ta có một chuyện muốn thương lượng cũng ngài. Lần này ngài có thể đừng quay về nam lý được không? sắc mặt lão nhân lập tức xa sầm xuống. lạnh lùng liếc Tống Dương một cái, hắn chặn lại, không phải không cho ngài quay về, chỉ là có chút chuyện quan trọng hơn, chúng ta ai cũng không có buồn sự này, thế nào cũng phải nhờ ngài mới có thể làm được, nên mới đành bất đắc dĩ nhờ ngài giúp đỡ, cũng không dám trì hoãn ngài lâu lắm đâu, nhiều nhất cũng chỉ một năm. Một năm sau, ta lại khua chiên gõ chống nên đón ngài về hiến từ mình. sắc mặt ban đại nhân hoài hòa hóa lại, chuyện gì? Tống Dương hơi do dự, chờ một chút đi, còn chưa chắc chắn. chỉ là nói trước với ngài thôi. Ban đại nhân bực mình, lao nhân cả đời làm thừa tướng, công phu kiềm chế thiên hạ vô song. Tuy nhiên giờ già rồi, thất bại, nghèo túng như vậy, ngược lại còn thấy hứng thú, không hề giả vờ nổi nóng, vui không nhất định sẽ cười nhưng nếu tức giận nhất định sẽ mắng. Đanh giọng hỏi, tiểu tử, ngươi đang lấy ta làm trò cười sao? Tống Dương lập tức lắc đầu, thường Xuân hầu hắn đối với người nhà cho tới giờ vẫn mềm mỏng, tuyệt sẽ không đổ thêm dầu vào lửa. Ta coi ngài là vị cứu tinh còn không kịp. Ta cầu ngài lấy ta làm trò cười còn không kịp, ngài ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Lúc này, hai người trên lôi đài đột nhiên hô lên một tiếng như giống. Bạch Âm Vương nửa g mặt lên trời ngã lăn ra đất, Sa Chủ cũng bật về phía sau, vai trái đã bị chật khớp, cánh tay phải mềm n h u n buông thõng xuống, đu đưa cực kỳ mất tự nhiên, khuỵu tay đưa về phía trước, ống tay hướng đằng sau. Tống Dương khám nghiệm tử thi không ít, nhìn qua đã biết xương tay phải của Sa Chủ đã gãy, hơn nữa chỗ vỡ không ngừng lăn ra, cánh tay phải này xem như đã bị phế. vừa mới một lát trước, sa chủ rốt cuộc đã xác nhận bạch tâm vương trúng độc, không thử thêm nữa, bắt lấy một khắc đối phương còn hơi chóng mặt phát động m á n h công, chưa từng ngờ được tiện nghi này lại là cảm bẫy của kẻ thù, là kế của bạch tâm vương, lập tức bị t h ấ y t o cánh tay phải bị đối phương tấn công, vội vàng dùng tay trái đỡ, kết quả bị trật khớp xương, bạch tâm vương cũng bị áp lực của sa chủ lặp đến, bị chấn tới sống không song, quăng mình ngã xuống, song phương đều ngã s ắ p xuống, bạch tâm vương khí huyết cuồn cuộn, rất nhanh đã đứng dậy. mà hai tay xa chủ đều bị thương, muốn bẻ lại khớp tay về vị trí cũng là không chuyện không làm được, hai tay đều không làm được. trận này thắng bại đã phân. hai mắt xa chủ đục ngầu, sự ôn hòa biến mất, kinh ngạc nhìn bạch tâm vương. người, giả dạ dạng, cuối cùng bạch tâm vương cũng có thể trở lại khuôn mặt vốn có, lại trưng mắt lên, cười nói, ít nói n h ằ m đi, còn muốn đánh tiếp hay không? nói thẳng ra, thắng trận đấu m ấ u chốt, bạch tâm vương lòng đầy khí phách, lại không cần phải n h e o mắt nữa. s á mặt thoải mái nói không hết, câu hỏi này h ố n g hách d ị thường, trong khi nói lại càng truyền thêm chân nguyên, thanh âm vang d ộ i truyền khắp toàn trận địa. sa chủ chậm rãi lắc đầu, không cần đánh nữa, ngươi thắng, bạch tâm thắng. tuy nhiên làm sao ngươi giải được nhĩ độc, nhất định phải nói rõ cho ta. một tiếng nhận vua, thổi đi vô số tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng bạch t m tộc, đảo mắt, tiếng hoan hô như sóng thần dậy lên trong trận của bạch tâm. bạch tâm vương cười ha ha, đương nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của đối phương, chỉ phất tay. Ngươi đi đi, mang theo người của ngươi đi đi. Còn nữa, có thật là các ngươi muốn đánh Quyền h u n g Bạch Âm Vương nóng lòng chờ câu trả lời, tâm ý cần nói cũng biết. Bạch Âm không chịu thần phục x a Chủ, nhưng Vĩnh Viễn vẫn coi mình là x a dân, giao chiến với địch, bọn họ rất muốn t h ă m g a Tuy nhiên, nhất định phải là một đội quân độc lập, không phải đại đội phải chịu sự sắp xếp của x a Chủ. Sa Chủ chậm rãi lắc đầu, tự tuyệt hảo ông. Hiện giờ điều Lão Quan tâm không phải là có chinh phục Bạch Âm không, mà là đối phương dùng cái gì mà giải được nhĩ đ ộ c có điều đối phương không trả lời hỏi nhiều cũng vô dụng, lao bình tĩnh lại, xoay người chuẩn bị rời khỏi lôi đài. nhưng mặc cho ai cũng chưa từng nghĩ đến, vào đúng lúc này, một bóng người từ dưới đài phi lên, thân pháp thanh thế đều bất ngờ, nhanh như gió mạnh như lửa, hoàn toàn mặc kệ quy củ công bằng của lôi đài và trận đánh, lao thẳng tới phía xa chủ. chương 333, xa chủ không phải là xa chủ, trước đó không có một chút dấu hiệu, t ố n g dương bỗng nhiên dốc toàn lực x ô n g lên, đến tận lúc hắn xông thẳng lên lôi đài. Bút bê sứ mới ngạc nhiên phát hiện bên cạnh không thấy Tống Dương nữa. Trong tay Sa Chủ có độc dược của Quốc sư, bên người tất nhiên có đệ tử của Quốc sư ẩn nấp. Tống Dương muốn bắt Sa Chủ, buộc ông phải giao người ra. Hiểu ra rồi, b ú c bê sứ thầm cười khổ, hồ đồ. Sa Chủ là người như thế nào? Mất 20 năm thống nhất Sa tộc, mất 20 năm củng cố sự thống trị, đã trải qua không biết bao nhiêu sóng gió, người như vậy sao có thể tùy tiện bị người khác hiếp b ư ớ Tống Dương muốn mượn thế của đối phương. nhưng trong tay người ta làm sao không có chuẩn bị? Toàn bộ bạch âm bao gồm luôn cả mạng nhỏ của hắn vốn vẫn nằm dưới đao của hơn 10 vạn quân của người ta. h n g Chi, cho dù Sa Chủ đồng ý thỏa hiệp, bây giờ chịu vui vẻ giao người, việc này sao có thể có ý tốt? Dựa vào một mình Tống Dương lại giữa cánh đồng hoang vu, sao có thể ứng phó được sự đuổi giết của cả Sa tộc? Nếu dùng tính mạng Sa Chủ làm con tin dẫn ông ta chạy ra ngoài đồng hoang, chạy đến chỗ tộc hồi h ộ t việc đó thuần túy là nói s i nói ngọng. Sa chủ không phải là đồ ngốc, sao có thể không rõ khi đi cùng Tống Dương ông ta chắc chắn sẽ chết. Chỉ cần Tống Dương có ý muốn đưa ông đi, Sa chủ sẽ truyền lệnh cho đại quân hành động, đ ấ u tới cá chết lưới rách. Tốc độ của Long Tước rất kinh người, Bút Bê sứ vừa chợt lóe lên ý niệm, Tống Dương đã vọt tới bên cạnh Sa chủ, đưa tay túm người ông ta. Võ công của Sa chủ vốn còn kém Sa Tống Dương, lại thêm hai tay đều bị phế, và lại không hề phòng bị, còn không biết rõ vì sao đã bị bao vây trong anh quyền Long Tước. hoàn toàn không có đường phản kháng. Sa chủ ngạc nhiên thất t h ố nhưng trên lôi đài còn một người nữa, Bạch Tâm Vương. Bạch Tâm Vương cũng không ngờ đột nhiên Tống Dương lại nổi điên, nhất thời không kịp ngăn trở, nhưng ông cũng là người giỏi, ứng biến không thể không nhanh, không thể chặn Tống Dương lại đúng lúc. Lúc này một quyền toàn lực đánh vào hậu tâm hắn, tấn công muốn cứu người, y muốn vây ngụy cứu triệu. Bộ tộc Bạch Tâm khó khăn lắm mới giành lại được tự do. Lúc này Sa chủ quyết không thể xảy ra chuyện, nếu thực sự Sa chủ bị Tống Dương làm bị thương. Bạch Âm sẽ t h à n h kẻ lật lọng trước, lúc đó ván c g ư ợ c đặt cược gì cũng không được tính nữa. Đại quân của đối phương nhất định cứ thế xông lên, cả tộc Bạch Âm đều sẽ chết mà không có chỗ trôn. Nhưng hai người không nghĩ tới, Bạch Âm Vương không nghĩ tới, Tống Dương thật sự phát điên rồi, căn bản không để ý cường địch tập kích phía sau, trong mắt chỉ có Sa Chủ. Phía sau Tống Dương chịu đòn công kích nghiêm trọng của Bạch Âm Vương, miệng phun máu tươi, nhưng hắn không ngừng tấn công, ngược lại càng được mượn sức mà tăng tốc, cười ác mà tấn công Sa Chủ mãnh liệt. Bút Bê sứ không nghĩ tới, t ố n g dương vốn không hề bắt xa chủ làm con tin, mà là trực tiếp một nắm đấm đánh vào cổ họng kẻ thù. t ố n g Dương một chiêu chí mạng, trực tiếp giết chết s a chủ. Từ bạch t ơ m vương đến Bút Bê sứ, lại đến chiến sĩ bạch t ơ m bình thường, mọi người ở lôi đài phương nam đều đau đ ớ n kêu lên một tiếng từ tận đáy lòng, tiêu rồi. Trong khoảnh khắc, chiến trường to lớn yên lặng tĩnh mịch, hơn 10 vạn người ai ai đều sắc mặt kinh h ã i sững sờ tại chỗ. d â m một tiếng vang lên, xa chủ ngã xuống đất, thân thể co giật d ã y r a bất luận thế nào cũng sống không được nữa. Cùng lúc đó Tống Dương cũng dừng chân, trên k h ỏ e miệng vẫn còn vết máu tươi, quay đầu trừng mắt nhìn Bạch Tâm Vương. Ngươi còn thật sự dùng sức đánh ta? Bạch Tâm Vương nổi giận lôi đình. Ngươi điên rồi! Bạch Tâm b ộ i tín, người làm chủ bị chết thảm, đại tộc xa dân cuối cùng cũng định thần trở lại. Trong nháy mắt lửa giận ngút trời, lập tức phát động xung phong. Việc đã đến nước này, Bạch Tâm trên dưới, từ già đến trẻ ai cũng đừng mong được sống sót. Mà mọi người trong quân Bạch Tâm vẫn đứng bất động tại chỗ. Ngay dưới lôi đài còn có mấy chục nhân vật quan trọng trong đại tộc đi cùng Sa chủ lên trước quan sát trận chiến, khoảng cách của bọn họ là gần nhất. Lúc này đều hai mắt đỏ ngầu, tức giận chửi mắng, xông lên lôi đài, muốn cứu mạng Sa chủ, giết chết hung thủ, nhưng động tác của bọn họ sao có thể nhanh hơn Tống Dương? Tống Dương vừa t ú i xuống đã nắm lấy Sa chủ sắp chết, kéo giống như quay một cái truy lớn, đánh lùi tất cả mọi người. Phải biết rằng Sa dân là dân tộc rất rất coi trọng thi thể của người chết, khi có chiến sĩ chết đi. Bọn họ nhất định phải khâu lại vết thương cho thi thể rồi chôn xuống đất. Bây giờ Sa Chủ mặc dù vẫn chưa đ ứ n hơi, nhưng hành động này của Tống Dương thật vô cùng đáng n g u y i lền rùa. Không chỉ có Đại Tộc tức giận đến phát điên, đến Quân Bạch Âm cũng vang đến một tràng c h ử i mắng đầy tức giận. Tống Dương dường như sợ còn chưa đủ, một tay nắm lấy bả vai Sa Chủ, tay kia đặt trên mặt ông hung hăng kéo một cái, lại một lần nữa khiến tất cả giận người, hắn sẽ cả da mặt của Sa Chủ xuống. Từ miệng Sa Chủ phát ra tiếng kêu thảm thiết đến thế nào, cổ họng đã vỡ vụn. Không cách nào phát ra tiếng gì nhưng đau đớn kịch liệt dường như xé nát m ô i thần kinh trong cơ thể, khiến từ nơi sâu trong lồng ngực của ông phát ra một tràng khóc thảm thiết vốn không nên thuộc về nhân loại. Tống Dương một tay nắm lấy da mặt, tay kia không còn nắm lấy thi thể Sa Chủ mà đổi thành ôm bằng một cánh tay, một bên ứng phó với thế tấn công của các thủ hạ đang phát cuồng của Sa Chủ, một bên làm như đang hiến tặng vật máu, hướng về phía Bạch Lâm Vương vẫn đang đứng vững trên lôi đài. Ngươi xem, ngươi xem, mặt của Sa Chủ, mặt của Sa Chủ ở trên tay Tống Dương. không có gì hay ho, bạch â m vương không phản ứng, tống dương có chút sốt ruột, cao giọng nói, là mặt giả, là giả mạo. bạch â m vương vô cùng kinh ngạc, dựa theo chỉ dẫn của tống dương mà nhìn tới, trên tay tống dương có một tấm da mặt, máu tươi đồng địa, mà trên mặt thi thể vừa đứt hơi, mặc dù cũng là máu thịt mơ hồ, nhưng vẫn có thể phân biệt một chút, hắn có mũi, có mí mắt, có môi rõ ràng là một người khác. bạch â m vương tỉnh táo lại, vui mừng, rốt cuộc cũng hiểu được ý của tống dương. lập tức xông về phía trước nhận lấy thi thể và ra mặt trên tay tống Dương lại vội vàng không ngừng lau mặt thi thể, lau vết máu đi để hắn sạch sẽ một chút. Sau đó ra sức đem cho các thủ hạ của Sa Chủ đang đứng trên đài xem, đồng thời miệng nói tiếng man vội vàng giải thích. Quý tộc và h ộ vệ Sa dân trên đài sau khi nghe nói lại nhìn lại hai khuôn mặt kia gần như lập tức đã hiểu ra rồi. Sự thật đặt ngay trước mắt, hoàn toàn không thể cãi lại. Sa Chủ vốn không phải là Sa Chủ người chết trong tay Tống Dương. chỉ là hàng giả mạo mang ra mặt xa chủ, xa chủ thống nhất toàn tộc đã làm hoàng đế 20 năm trên cánh đồng hoang vu, xa dân dưới trướng đều một lòng trung thành, nhưng lòng trung thành của họ chỉ đối với s a chủ, đương nhiên không phải đối với kẻ giả mạo. mà tống dương bạch âm đã vạch trần kẻ giả mạo, không chỉ không có tội mà có công rất lớn. các nhân vật quan trọng trên đài trước hết b ừ n g tỉnh, rồi lại vội vàng lớn tiếng truyền lệnh hủy bỏ sung phong của đại quân, thật sự hỗn loạn rất lâu, cuối cùng cùng ngăn lại được thảm họa, chuyển biến liên tục. Vô cùng nhanh chóng, khoảng 10 vạn người của Bạch Âm tộc đã cùng nhau đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về. Mặc dù đối phương đã dừng tay, Bạch Âm Vương trong lòng vẫn còn sợ hãi, âm thanh có chút lơ mơ, hỏi Tống Dương. Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tống Dương vung tay, lại chỉ vào đại tộc xa dân của đàng trên này, nói với Bạch Âm Vương. Việc này để sau này hay nói, ngươi đi ứng phó bọn họ trước đã. Nhớ lấy, công lao này ta và ngươi mỗi người một nửa, không được giành cũng không được nhường. Nói xong. Hắn sửa sang lại y phục, nhẹ nhàng đi xuống đài, trở về bên cạnh đồng bạn, b ú c Bê sứ lập tức cầm lấy tay hắn, ngón tay nàng lạnh như băng, âm thanh tha thiết. Bị thương thế nào? Trước hết đừng nói gì cả, mau nghỉ ngơi chữa thương. Không đợi nàng nói xong, Tống d ư ơ n g đã vừa cười vừa lắc đầu, hộp máu là chuyện lớn, chủ yếu phải xem ngũ tạng bị thương ở đâu. Nếu là tim, gan, thận bị thương, sự tình tuyệt đối không nhỏ. Nhưng Tống d ư ơ n g lần này là bị thương ở phổi, tình hình không phải là quá nghiêm trọng, với thân thể. Võ công và y thuật của hắn không cần đến mấy ngày đã có thể hồi phục như trước. Sau khi giải thích mấy câu, b ú p Bê sứ d ư ờ n g như còn có chút không tin, lại thăm dò hỏi. Thật sự không sao. Đợi sau khi Tống Dương nghiêm túc gật đầu, nàng rốt cuộc cũng yên tâm, lại hỏi câu hỏi giống hệt Sa Vương. Rốt cuộc là chuyện gì? Tống Dương đối với vợ mình kiên nhẫn hơn nhiều so với Bạch Tâm Vương, thành thật đáp. Tinh túy của độc thuật chẳng qua chỉ có hai bước, một ở luyện, hai ở hạ. Bước trước không nói, chỉ nói bước sau. Bạch â m Vương tốt xấu gì cũng là một cao thủ thượng phẩm, thay lại là nơi tinh nhuệ trên cơ thể người. Cho dù có cơ hội c â y mặt, muốn khiến Bạch Đâm Vương không hề phát giác mà chúng độc từ t h a i cũng không phải là việc dễ dàng. Cách hạ độc thế này ta cũng chưa chắc làm được, ít nhất cũng phải bắt đầu khổ luyện từ lúc thiếu niên, ít hơn thời gian hai ba chục năm thì không được. Ta từng nghe Bạch Đâm Vương nói về quá trình đàm phán buổi sáng, chỉ có một mình Sa Chủ mới có cơ hội hạ độc, nhưng Sa Chủ biết hạ độc, đây đúng là chuyện lạ trên đời rồi. nói tới đây, Bút Bê sứ đã hoàn toàn hiểu rồi, nói trắng ra đi, Sa chủ mà lại biết độc thuật cao thâm chỉ có trong Vu i l y sư môn thì nhất định là đệ tử của Quốc sư, mà tuổi tác của Sa chủ so với Quốc sư vẫn còn lớn hơn không ít. Vốn với bản lĩnh và thủ đoạn của y ế n Đỉnh, thu phục đệ tử lớn tuổi hơn mình cũng không phải là việc mới mẻ gì, nhưng bản lĩnh hạ độc từ t h a i nhất định phải khổ luyện từ nhỏ mới có thể thành công được, như vậy tuổi tác không k h p rồi, vì vậy sự tình chỉ còn một cách giải thích duy nhất. Sa chủ chính xác là đệ tử của quốc sư, nhưng sa chủ lại không phải là sa chủ. Ra mặt là thật, kết cục của sa chủ chân chính đã quá rõ ràng rồi. Bây giờ đã chứng thực được kết quả, phán đoán ngược lại kết quả cũng không quá phí sức, ít nhất là cũng không làm khó được bút bê sứ. Theo dự đoán của nàng, quốc sư nhất định là có quan hệ với sa chủ, nhưng sa chủ lòng mang chí lớn, tính tình hào kiệt, tiêu ngạo, khó có thể hoàn toàn không chế, chi bằng phái người giả mạo. Sự thật cũng đúng như vậy, 40 năm trước. Người Hán từng tiến vào cánh đồng hoang vu giúp đỡ Sa Chủ thống nhất toàn tộc và y ế n Đỉnh không có quan hệ gì. Bọn họ là một đám người khác. 10 năm trước, họ sớm đã hoặc già hoặc bệnh, chết sạch sẽ cả. Quốc sư là vào 9 năm trước mới có mối quan hệ với Sa dân, thường xuyên qua lại dần dần quen nhau. y ế n Đỉnh phái đệ tử Tâm Phúc chạy đến cánh đồng hoang vu, tiếp tục dùng cách của người Hán giúp đỡ Sa Chủ thống nhất toàn tộc. Thật sự đã vì Sa Chủ mà ra không ít chủ ý. Đệ tử mà quốc sư phái đến võ công bình thường. nhưng độc thuật và tâm tư đều tuyệt đỉnh, hơn nữa lại có bản lĩnh thay đổi diện mạo, tận tâm giúp sa chủ làm việc, đồng thời nghiêm túc quan sát nhất cử nhất động của đối phương, từ thói quen đến động tác nhỏ đều học đến 10 phân vẹn m Mà bắt đầu từ lúc h ắ n đến nơi, đã dùng độc thuật từ từ loại trừ con cháu, thê thất và những người có quan hệ thân thiết với sa chủ, thuốc độc đến từ quốc sư vô cùng lợi hại, trong đó lại qua suốt 7 năm trời, sa dân không thể phát giác một chút khác thường nào, chỉ biết là do bệnh hay tai nạn mà chết. Cho đến năm ngoái. đệ tử của quốc sư rốt cuộc cũng cảm thấy thời cơ đã đến, liền lấy đi sinh mệnh s a chủ, lột ra ông chế tạo thành mặt nạ, thuật thay đổi diện mạo cao thâm, vốn là bản lĩnh thần kỳ bằng cách lột mặt, thế thân, giả d ọ n g bản thân ra mặt không cần nói, âm thanh đến từ sự bắt trước, chỉ có thân hình nhất định phải giống hệt mới được. đệ tử mà quốc sư phải đến, về mặt khung xương cũng có 5 phần giống với s a chủ, trong mấy năm đến cánh đồng hoang vu vẫn luôn tham chiếu nguyên hình, hoặc khống chế ăn uống, hoặc rèn luyện cục bộ, không ngừng sửa chữa thân thể của mình. đến cuối cùng nếu chỉ nhìn thân hình, hắn và Sa Chủ chân chính đã có bảy phần giống nhau. Nếu mà cáo ngoài rộng vào thì cũng đã đủ để đánh cháo. Hơn nữa người thân cận của Sa Chủ đều không còn, không ai được nhìn thấy bộ dạng ông không mặc trường bào. Mặt khác còn có một điểm mấu chốt, trong mắt Sa Dân, người giúp đỡ mà Sa Chủ mời một lần nữa từ hắn cảnh, rõ ràng là một đại hán mập mạp hơn 400 cân. Lúc mạo danh thế thân, đệ tử của Quốc sư vẫn luôn dựa vào thịt giả để thay đổi thân hình, đây không phải là việc khó khăn gì. năm đó nam vinh hữu t h y ê n cũng từng hóa thân thành một trưởng quậy mập mạp mà đến đệ tử của quốc sư trước sau đều ngụy trang thành tên mập mạp như vậy ai cũng không cảm thấy hắn có khả năng giả mạo sa chủ cho nên một năm trước sa chủ cùng bằng hữu người hán dẫn theo một tiểu đội hộ vệ ra ngoài săn bắt lại gặp phải bầy sói rồi mất tích lại qua hai tháng sau khi sa chủ một mình sống sót trở về sa dân không hề phát hiện điều gì khả nghi thật ra từ bạch âm vương đã có thể nhìn ra tâm tư có tinh tế thế nào Dù sao vẫn là người man trên cánh đồng hoang vu, nói đến âm h ư u tinh kế lừa lọc người khác, bọn họ còn kém quá xa, vốn không phải là đối thủ của người Hán lợi hại. Sa chủ có thể được xem là một nhân vật kiệt xuất trong Sa dân, mấy trăm năm mới xuất hiện một lần, kết quả vẫn là bị quốc sư tính kế rồi. Nhưng người ác thì có phiền toái của người ác, một chút lòng tham của đệ tử quốc sư muốn chinh phục bạch â m để tăng thêm mấy vạn dũng sĩ cho đại quân mình, lại gặp được sát tinh thật sự, cuối cùng bị đấm vỡ họng, l ộ t mặt, chết thảm trên đài cao. Da mặt của sa chủ là bị dán vào mặt đệ tử của quốc sư, người bình thường cho dù dùng toàn bộ sức lực cũng không lấy ra được. Muốn vạch trần bộ mặt thật của hắn nhất định phải có khí lực phi thường. Hơn nữa sẽ mạnh mặt n ạ khó tránh sẽ làm bị thương mặt, nhưng dù sao đó cũng là hai lớp mặt, diện mạo vốn có của đệ tử quốc sư bị dính vào tuy bị thương nghiêm trọng, nhưng miễn cưỡng vẫn là có thể nhận dạng. Quốc sư làm thế nào để có quan hệ với sa dân? Làm sao phải người giả mạo sa chủ? Thậm chí hiến đỉnh dự định dùng lực lượng sa dân này làm gì? lúc này Tạ Tư Chạc cũng không quá để ý, nàng quan tâm một chuyện khác, lẳng lặng nhìn Tống Dương. thật ra, Thếp i nghĩ c h ẳ n g có thể nói trước với Thếp mà. Tống Dương sau khi tỉnh lại cũng tùy hứng như Tống Dương lúc trước, một tiếng không nói đã chạy lên trên đài giết người, sẽ mặt ra rồi. Tống Dương nghe vậy liền cười. Ta nói trước rồi, nàng sẽ làm gì? đối với vấn đề này, Bút Bê xứ rất chắc chắn, Thếp sẽ không cản trở chàng, chàng đương nhiên hiểu, thứ chàng muốn làm, thứ chàng cần làm, dù là c à n quấy. tiếp cũng sẽ không cản trở, t ố n g dương tiếp tục cười nói, nhưng sẽ lo lắng chứ? thật ra, tùy hứng của t ố n g dương, rất nhiều lúc cũng là do thế này. có một số việc nguy hiểm hắn không làm không được, cũng biết người xung quanh không phải nhất định sẽ không đồng ý, nhưng cho dù họ có tin tưởng mình thế nào, có chán chán t ố n g dương thể nào cũng có thể bình an trở về, vẫn không kiềm nén được mà lo lắng từ tận đáy lòng. cũng như lần này, nếu nói trước với bút bê sứ về kế hoạch của hắn, từ lúc nàng biết tính toán của hắn, sẽ bắt đầu lo lắng. cho đến lúc hắn trở về mới thôi. Không nói, ngược lại sẽ khiến sự lo lắng ngắn hơn một chút, ít hơn một chút. b ú p bê sứ bình tĩnh, tươi cười ấm áp. Hiểu rồi, nhưng Thiếp vẫn là muốn chàng lần sau có thể nói trước với Thiếp. g i ọ n g điệu không giống, từ ngữ không giống, thái độ không giống, nhưng lúc này Tạ Tư trạc cực kỳ giống nhâm sơ dung lúc trước. l a o đầu tử cứ luôn không hiểu phong tình, đột nhiên ở bên cạnh chen ngang, tuy nhiên thái độ khác thường. Lần này ban đại nhân không có giáo huấn người mà là khen tống dương một câu. không tham lam để lại người sống cũng không tệ, tùy hứng phía trước, thông minh phía sau. n ă m đó lúc Tống Dương ở Phượng Hoàng Thành trung cử kỳ sĩ Nam Lý, Nhâm Sơ Dung đã nói ra lời bình tám chữ này, bình phán Tống Dương vô cùng chính xác. Lúc trước như vậy, bây giờ cũng vẫn như vậy. Kẻ thù gặp mặt nhau, tuyệt đối không có đạo lý buông tha. Tống Dương dứt khoát lên đài ra tay mạo hiểm, nhu đ ồ của quốc sư với xa dân liên quan đến đại cục vô cùng quan trọng. Tống Dương lại hỏi cũng không hỏi, trực tiếp đánh chết xa chủ. Không phải là hắn không muốn thẩm vấn phạm nhân, mà là hắn hiểu được đạo lý trong đó. đệ tử có thể được quốc sư phái đến ngàn dặm bên ngoài, một mình làm việc, nhất định trung thành vô cùng. Thật sự bắt được y cũng đừng mong hỏi được cái gì. Càng quan trọng hơn là, khi người trung thành phát giác sự tình đã bị bại lộ, phản ứng đầu tiên sẽ là cố sức làm cá chết lưới hỏng. Tự mình chết thì không sao, nhưng lưu như đ ồ không thể bại lộ, y sẽ dám cùng tống dương cùng bạch âm chết chung, chỉ cần đại c c xa dân vẫn còn cỡ hở. Y cân âm mưu giả mạo thế thân của mình không bị vạch trần, sư tôn lại có thể phái người giỏi đến thu thập cục diện lại lần nữa. Cho nên trước hết Tống Dương phải trực tiếp đánh nát cổ h ọ c Y, để Y không có cả cơ hội truyền lệnh tấn công. Lúc này, cuộc nói chuyện trên lôi đài cũng đã kết thúc. Theo lời dặn dò của Tống Dương, Bạch Âm Vương đem công lao phân làm hai nửa, nói ông và Bằng h ữ u người h ắ n của mình cùng nhìn ra sự giả trang của Sa Chủ, xác định người này là kẻ giả mạo, liền liên kết hợp lực vạch trần bộ mặt giả tạo của kẻ giặc ngay trên đài cao. Về phần một trưởng mà ông đánh lên hậu tâm Tống Dương, vì lý do vị trí, bên Bạch Tâm nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng thủ hạ của Sa Chủ lại không quá chú ý, không ai đ ề cập cũng không ai hoài nghi. Cho tới bây giờ, đối với đại tộc Sa dân mà nói, Bạch Tâm không chỉ không còn là kẻ địch, kẻ thù mà ngược lại đã trở thành huynh đệ, â n nhân. Trong đại tộc có những nhân vật quan trọng chạy đến trước mặt Tống Dương, nghiêm túc cảm tạ. Sau đó không cần phân trần gì, vừa đẩy vừa xô Tống Dương lên trên đài cao, sau đó bọn họ lùi lại vài bước. cao giọng gào thét hiệu lệnh với toàn quân, sau đó liền thấy tất cả mọi người cúi đầu, 30 vạn đại quân s a chủ mang đến, cùng lúc thi lễ cảm tạ với Tống Dương và Bạch Tâm Vương, cảnh tượng thật hoành tráng. vốn là nên cảm tạ, Tống Dương thản nhiên nhận lấy sự kính lễ của đối phương, đồng thời thấp giọng hỏi Bạch Tâm Vương: nhân chuyện này, ngươi có thể thu phục đại tộc không? Bạch Tâm Vương giật mình, lập tức lắc đầu. Bạch Tâm chính vì không chịu sự thống ngự của s a chủ mà chạy đi, bây giờ ngươi lại muốn ta làm vị hoàng đế này? Tống Dương và ông đã quá quen thuộc rồi, nói chuyện cũng không cần khách khí. Hồ đồ, chẳng lẽ ngươi còn muốn khiến Sa Dân trở lại như trước? Trở lại được sao? Sa Chủ thống nhất toàn tộc, điều quan trọng nhất trong đó là đánh tan các bộ lạc, làm họ hòa tan vào nhau. Từ lúc thống nhất đến bây giờ, 20 năm qua đi, sớm đã biến thành một chính thể, đừng mong có thể trở lại bộ dạng ngày trước. Tống Dương có đạo lý của mình, trước hết không nói đến ta, chỉ nói Sa Dân, sau này muốn sống tốt, nhất định phải có một hoàng đế tốt mới được. Ta thấy ngươi thì không tệ, ngươi không phải vẫn xem họ là huynh đệ sao? Nhẫn tâm nhìn xa chủ chết rồi mọi người tranh giành địa vị, đồng tộc cốt nhục tương tàn sao? Quan trọng nhất là đợi đại tộc có xa chủ mới rồi, nếu lại muốn thu phục bạch âm thì làm sao? Lời cuối cùng của t ố n g dương đánh thẳng vào điểm yếu, bây giờ xa chủ đã chết, bạch âm vương lại c ó ơn với đại tộc, nguy cơ của bạch âm tạm thời không còn, còn có thể tiếp tục làm tộc tự do, nhưng ai có thể đảm bảo thủ lĩnh mới của đại tộc không có dạ tâm? đến lúc đó nếu hắn cũng muốn thực hiện thống nhất toàn tộc thật sự thì sao? Bạch Âm lại nên đi đâu về đâu. Biện pháp thật sự khiến Bạch Âm được tự do vĩnh viễn, không lo nghĩ nữa không gì khác ngoài việc Bạch Âm Vương làm hoàng đế x a tộc này. Chương 334, b ắ t đầu loạn. Đối với đề nghị của Tống Dương, Bạch Âm Vương hiển nhiên động lòng rồi tạm thời không nói thêm gì nữa. t ú i thấp đầu cân nhắc nhưng càng nghĩ ánh mắt của ông ta càng l o ra g a y gắt, ai cũng có thể nhìn ra việc này ông ta hoàn toàn không tin tưởng. Tống Dương đứng bên cạnh An ủ i và khích lệ. É là ngươi một mình không làm x u e Vô Phương, có thể có người giúp không? Bạch Âm Vương hiểu lầm ý của Tống Dương, ánh mắt sáng lên. Nói như vậy, ngươi đồng ý ở lại giúp ta? Vậy còn gì tốt bằng? Tống Dương giật mình, lắc đầu nói: đừng hiểu lầm, ta làm gì có thời gian mà ở lại. Nam Lý còn có cả một đại gia đình đang đợi ta. Hơn nữa, việc tranh vị này ta cũng không giúp được. Nhưng ta giúp ngươi tìm trợ thủ am hiểu sâu về con đường này. là một người tài ba thật sự. Lúc này đại lễ tạ ơn của đại tộc xa dân đã kết thúc, hai người trên đàn cùng nhau đáp lễ. May mà sau khi làm chu toàn lễ tiết xong, Tống Dương dẫn Bạch Âm Vương nhảy xuống đài cao, lập tức đi tới trước mặt ban đại nhân, hỏi luôn: Bạch Âm Vương nếu muốn là s a chủ của đại tộc này, lão ngài thấy có cơ hội không? Ban đại nhân do dự một lát, mở miệng đưa ra đáp án: Có cơ hội, nhưng cũng chỉ là có cơ hội mà thôi. Bạch Âm Vương thấy Tống Dương không ngờ lại đem việc này ra để thỉnh tháo ban lão đầu. trên mặt bất đắc dĩ nở ra nụ cười nhưng cũng không nói gì chỉ lắc đầu nói cơ hội ở đâu phải biết rằng bạch đâm rời đi đã 20 năm bây giờ ở đại tộc này ta thấy nhiều nhất chỉ có thể xem như là nửa người mình nửa người mình cũng là người mình không đợi bạch đâm vương nói xong ban đại nhân liền lắc đầu cắt ngang hiếm có cũng không vì thái độ của bạch â m vương mà tức giận chỉ tiếp tục giảng đạo lý của ông lúc đầu khi ngươi đi thì liền mang cái danh là thần quyến võ sĩ bị coi là kẻ cậy có danh tiếng, ngươi phải hiểu, 20 năm trước cha ngươi sở di có thể mang theo toàn bộ thân quyến bạch tâm lui, đều là dựa vào t h ầ n quyến võ sĩ, đủ thấy sức nặng của thân phận này. Lần này ngươi trở về, vừa bước lên đài đã vạch trần xa chủ giả, lớn tiếng dọa người, bốn chữ này cũng chạy không thoát, mà bạch tâm dưới sự trị vì của ngươi quân uy cường thịnh, trận chiến hôm qua lấy 30.000 quân địch, với 80.000 quân cũng không yếu thế, việc này mọi người đều thấy, có tích vi phong, có ơn mới, lại có cả thành tích thực sự. Nói không chừng bây giờ trong đại tộc đã có người cảm thấy ngươi là sự lựa chọn tốt nhất để làm Tân Sa chủ rồi. Nói tới đây, ban đại nhân lại chuyển chủ đề. Nhưng đoạt vị không phải chuyện nhỏ, không thể chỉ nhìn bên mình. Nói thế này nhé, cơ hội chắc chắn là có, nhưng nếu muốn thực sự thành thì không dễ dàng, còn cần có thủ đoạn. Từng câu đều có lý, mà cái khó thực sự chính lào nhân mở miệng đã nói trong đó không có bất cứ suy nghĩ gì. Khi không cần suy nghĩ, tất cả mọi việc đã ở trong mắt, đương nhiên nhìn vào tận đáy lòng. thành thành một tư tưởng. Ban đại nhân cả đời làm thừa tướng, đặc biệt là không làm gì. Cho tới nay, bạch âm vương còn không biết gia cảnh của ban đại nhân, chỉ coi ông là một lão già có chút học thức. Cho đến lúc này nghe ông chậm rãi nói, mới biết trước đây vẫn luôn coi thường lão nhân này, thử thăm dò nói với ông, dám hỏi lão ngài trước đây là. Ban đại nhân cũng không liếc nhìn bạch âm vương một cái, càng không để ý tới câu hỏi của ông ta, ánh mắt lại nhìn về tống dương. Lúc trước ngươi nói, xin ta về nhà muộn một năm. chính là muốn ta ở lại để giúp thằng nốc g này làm x a chủ sao? Tống Dương gật đầu, t h à n h Thần nói: Xin lão ngài thành toàn việc này. Ban đại nhân đột nhiên cười lạnh một tiếng: Đừng quên thân phận của ta, nếu giúp hắn thành việc, ta chẳng phải đã có một đội hùng binh, ngươi có thể yên tâm. Cha vợ của ngươi ở phượng hoàng thành xa xôi kia có thể yên tâm sao? Tống Dương đáp: Tạ Tư Chạc đã nói chuyện của ngài cho ta nghe rồi, ta hiểu ngài. Ban đại nhân từng theo phe Tĩnh Vương, nhưng lão nhân chưa từng tham gia hành thích vua. càng không biết phía sau Tĩnh Vương còn có đại yến, Lão Chỉ là nhìn lầm người, chọn sai đội. Nhưng tình hình lúc đó, Lão Chỉ lựa chọn cách khiến Nam Lý an định nhanh nhất. Nếu hỏi lương tâm, Lão Đầu quả thật không sai. h ữ u thừa tướng là tội thần, nhưng không phải là nghịch t ậ c Trái lại, tấm lòng Lão dành cho Nam Lý, so với bách quan văn võ trong triều còn sâu đậm hơn nhiều lần. Tiếng c ư ờ i lệnh thứ hai của ban đại nhân, vẫn biết cách đối nhân xử thế của ta, hiểu được việc này ta nhất định sẽ không từ chối, tiểu tử. Ngươi là định tính kế với ta sao? Ban đại nhân từng nói, con người rồi cũng sẽ chết nên không cần đặt cái gì trong lòng, cái gì cũng không cần để ý. Nhưng nếu có cơ hội làm chút gì đó cho nam lý, lão vẫn sẽ làm. Thật ra cũng theo như lời lão, trước đây khi biết Tống Dương chết rồi lại hồi sinh, Ban đại nhân không tiếc bản thân gần trăm tuổi, thân thể g i á nua, quỳ dập đầu với Bạch Tâm Vương, giải vây thay Tống Dương, nói hắn không phải là chết rồi hồi sinh, mà là vì mắc bệnh h a m ngủ mà bị trôn nhầm. lúc đó ban đại nhân sợ Sa Vương sẽ giết Tống Dương, mà ông đã cứu hắn. Nguyên nhân cũng chỉ là cảm thấy Tống Dương sống sẽ có lợi cho Nam Lý. Bây giờ cũng không ngoại lệ, toàn tộc Sa dân có thể tập kết ra gần 300.000 chiến sĩ cường tráng, nếu có thể kéo đến làm đồng minh, cùng hô ứng v ớ i Bắc địa và Nam Lý đều là việc tốt cho nước cho dân. đương nhiên càng có lợi lớn cho Thượng Xuân Hậu. Tống Dương lắc đầu cười nói, là thật tâm muốn ngài giúp đỡ. Bạch Tam Vương con người này không tồi. Hôm nay chúng ta giúp hắn thành đại sự, có lẽ ngày mai hắn có thể giúp chúng ta đánh trận. 300 vạn binh à? Lão ngài cũng nhìn thấy, là người che trời phủ đất bên kia. Bạch âm vương thật sự không nín nổi, ho khan một tiếng, xem như nhắc nhở hai người. Ta đang đứng bên cạnh đây, các người nói chuyện ít nhiều cũng phải để ý chứ. Lão nhân không phí lời, chỉ giơ ngón tay chỉ. Hạn là một năm, không bảo đảm thành việc, cứ như vậy đi, ta thử giúp hắn. Tuy trả lời rất trầm ngâm nhưng ánh mắt của ban đại nhân lại sáng lên rất nhiều. vốn cho rằng sẽ sống quãng đời còn lại nhạt nhẽo vô vị, không ngờ trước lúc lâm thời lại chạy theo một việc lớn như vậy, lại có thể rũ ra được bản lĩnh đắc ý nhất của một đời. Ngươi l ử a ta gạt, tranh quyền đoạt lợi, tính kế, thủ đoạn, lao nhân cảm thấy có chút hứng khởi. Tống Dương không ngừng kéo bạch tơ vương cùng nói lời cảm tạ, sau đó kéo bạch tơ vương sang một bên, đại khái giới thiệu một chút về gia thế của ban đại nhân, nguyên lao mấy t r i ề u thế lực trong triều lớn mạnh và ổn định. h ữ u thừa tướng mười mấy năm a n vị, nhân vật như vậy, luận tới Quyền m ư u tâm thuật. trên đời này tuyệt đối cũng là cấp bậc đại tông sư coi ông trợ giúp việc lớn của bạch âm vương làm sao có thể không thành bạch âm vương vốn dĩ chất phác nghe tống dương nói miệng h á lớn mãi không nói ra lời hai bọn họ chỉ vừa nói mấy câu chỗ ban đại nhân đã không kiên nhẫn đợi ông đã bắt đầu làm việc rồi tới nghiêm mặt nói với bạch âm vương quý tộc của đại tộc lại đây ngươi đừng nói chuyện phiếm nữa có vài việc cần phải làm rõ với ngươi luôn nhưng còn chưa đợi ban đại nhân dặn dò việc cụ thể tống dương đã lắc đầu ngắt lời Hôm nay không được, Bạch Âm Vương còn phải cùng tôi làm một việc cực kỳ quan trọng, những việc khác cứ từ từ. Ban đại nhân không kiên trì, chỉ giơ tay chỉ mấy quý tộc trong đội ngũ Bạch Âm, nói với Bạch Âm Vương: Nếu ngươi có việc, phải nhớ tìm người tiếp đái bọn họ, không được chậm trễ. Các quý tộc của đại tộc đã có trưởng lão của Bạch Âm đi tiếp đón, Bạch Âm Vương trở về trong doanh địa cùng Tống Dương. Bạch Âm Vương cũng không biết việc Tống Dương nói rất quan trọng là việc gì, liền hỏi: Đây là đi làm gì? Tống Dương không vội trả lời. i ọ n g nói rất thoải mái, cười ha ha hỏi, ngươi nợ ta rất nhiều ân tình đó. Bạch âm vương cười ha ha, nói, hồ đồ, ta nợ ngươi ân tình khi nào? Tống Dương tính sổ với hắn, ta cứu A đ ầ u giúp các người phát hiện bầy sói, giải độc cho ngươi, còn l ộ t bộ mặt thật của x a chủ. Bạch âm vương tiếp tục lắc đầu, cười nói, ngươi giết không ít người Bạch âm ta, ta đều không truy cứu, bạn ngươi, vợ ngươi ta đều chăm sóc ăn uống rất đầy đủ, cuối cùng ta và ngươi là một sợi dây trâu chấu. không đối phó được đại tộc ngươi cũng phải chết không thể coi là giúp ta thôi đi tất cả đều hòa thôi đi t ố n g dương cười còn vui vẻ hơn bạch tâm vương bạch tâm vương theo lời ấn một cái s ắ c mặt tái đi lập tức nghiêm mặt nói ngươi nói không sai ngươi cứu a đầu của tộc ta giúp ta đuổi đàn sói giúp ta tan ợ ngươi đại ân tình t ố n g dương ăn hiếp mọi d ợ vui vẻ cười lớn đưa xa vương vào trong doanh địa tìm chỗ yến tính giúp ông ta giải đ ộ c cái gì mà nói nợ hay không nợ ân tình chỉ là thuận miệng nói đùa thôi Tống Dương rất thích tính tình hiền lành, lương thiện, chất phác của Bạch Lâm, cũng nhìn thoáng với Bạch Tâm Vương, coi ông ta là bạn. Ông ta trúng độc, Tống Dương đương nhiên phải ra tay giúp đỡ. Loại kịch độc mà đệ tử quốc sư dùng với Bạch Tâm Vương không phải là đồ ẻn giản, Tống Dương thực sự phải mất rất nhiều công sức, cho tới tận trời chuyển sáng rút cuộc cũng hoàn tất, Bạch Lâm Vương vẫn là một thanh niên sinh long h ỏ a hổ. Ngày tiếp theo, có hai tin tốt lớn được Bạch Lâm Vương khai thác, một là phía sau x a chủ không thể lưu lại một bà nữ. Những thân tín thực sự quyền cao cũng đều lần lượt chết bệnh mấy năm trước rồi. đệ tử quốc sư giả mạo sa chủ để ẩn giấu thân phận, phải trừ tận gốc các thân nhân bên cạnh sa chủ để củng cố thế lực. Y phải gạt bỏ các thủ hạ mà sa chủ từng tín nhiệm, đem đại tộc biến thành sa chủ trên cao. Hơn người là đều không nói tới cục diện, kết quả lại rút bạch tơ vương một việc lớn. Sau khi sa chủ chết, trong đại tộc không có ai có thể thích hợp để tiếp nhận ngôi vị đó. Một tin tốt khác là trong đại tộc bây giờ không có người hán. tất cả mọi người đều là xa dân được sinh ra trên hoang nguyên trung thổ, điều này chứng tỏ quốc sư chỉ cử một đệ tử tới, người này không có đồng đảng một mình hành sự. việc này khiến người ta bất ngờ, nhưng dụng tâm cân nhắc một chút cũng thấy hợp lý. người mà quốc sư cử đ nở càng nhiều, xa chủ càng đề phòng, ngược lại sẽ hỏng việc. trong đại t ộ c không có phần tử của quốc sư, khiến tống dương thật sự yên tâm. những việc sau này chính là bạch âm trở lại trốn cũ, bạch âm tranh giành ngôi cao, những điều này đều là kế hoạch của bạch âm vương và ban đại nhân. Tống Dương không giúp được gì, lại nóng lòng trở về nhà thông báo bình an, cũng không đợi thêm nữa. Lại thêm một ngày nữa, có một đội võ sĩ bạch tơ hộ tống Tống Dương và Tạ Tư c h ạ c cáo biệt Bạch Tâm Vương, ban đại nhân hành trình này vượt qua hoang nguyên đi tới biên giới Khuyển Nhung và hồi h ộ t Ngày này cũng là ngày Quốc Khánh Đại Lạt Ma thổ phiên cúng thất tuần. Sáng sớm khi Tống Dương và Bút Bê sứ khởi hành từ doanh địa của Bạch Tâm, chính là thời khắc bắt đầu của lễ mừng thánh thành nhân khách, ngày lễ cúng thất tuần của Đại Lạt Ma. Triều đình các nước gần cần hỏi thăm và nguyện cầu, vẫn chưa thấy sứ đoàn t i ế n đến, duy chỉ có hồi hột cử một đại đội sứ giả tới, đội ngũ chỉ mấy trăm người, thanh thế rất đặc biệt. Sứ đoàn nước ngoài đến thăm, thổ phiên phải làm chủ nhà, bao ăn bao ở là cần thiết. Đại lạt ma lại mượn cơ hội lộ ra vẻ keo kiệt của mình, ngày ngày chỉ cho sứ đoàn hồi hột ăn mì chưa chín, nhưng người hồi hột không chịu thiệt. Nếu một đoàn người mang đến mừng đại lễ của đại lạt ma mấy xe nho khô, chỉ ăn mì với bọn họ vẫn là buôn bán có lời. nhưng là kiếm hay là bồi thường thì cũng phải xem tính thế nào vì thổ phiên cũng phải sứ đoàn lớn hàng nghìn người đến hồi hồ xem đại lễ khả hang đăng cơ lễ vật của đại lạt ma càng khó coi là hàng chục thùng rượu lúa mạch khi hai nước lớn trung thổ cùng tiến hành quốc lễ đối xử với nước l ắ n g diềng sứ đoàn này khắc nghiệt hơn nhưng đối với quy mô của ngày lễ về khí thế lại phải tiêu tiền quốc khánh cao nguyên ngàn dặm khoát lụa hồng nghi lễ rất lớn có nhiều màu sắc và sự xa hoa hơn nữa nếu so sánh t h sự của chấn nhỏ yến tử bình của nam lý toàn bộ đều không có gì đáng nói nhưng không khí vui mừng và phấn khích còn nhiều hơn so với hai nước lớn kia trong cái ngày mà nhâm tiểu bộ nhìn thấy tống dương trở về thừa hợp quận chúa luôn tham công tiếc việc đống nhiên lại bỏ ra một lượng tiền lớn gọi tất cả các đầu bếp nổi tiếng của các tiểu lâu nổi tiếng trong ngoài đến mời tất cả tiểu nhị trong chấn tới mở tiệc 7 ngày mọi người trong ấ c từ dân chấn yến tử bình tới hồi hội vệ sơn khê tú thạch l a o đầu Thậm chí ngay cả công nhân trong xưởng rèn kim loại, có một người tính một người, tất cả không cần làm việc, không cần luyện binh, tất cả tới tham dự yến tiệc. Ngay cả các hòa thượng trong diệu hương cắt tường cũng đều được mời tới để khoản đại những món ăn chay tinh xảo nhất. Đảo qua trước phong ấp, quận chúa nét mặt vui mừng, người dưới bỗng nhiên cũng dạng dỡ theo. Có thể uống rượu không? Tiểu Độ nghe thấy tiếng cười vang bên ngoài, đôi mắt trông mong hỏi Tam Tỷ đang đứng bên giường. Uống nước thôi. Nhâm Sơ u n g cười tủm tỉm khuyên muội muội. t i ể u Bộ v ô miệng, lại nói: Muốn ăn thịt, Đại Phu Dặn bị trọng thương không được ăn đồ mặn, ăn cháo loãng là thích hợp nhất. Tiêu Bộ bắt đầu là đầu. Nhân lúc bản quan không thể xuống giường tỷ bày tiệc, Nhâm Lão Tam, tỷ cố tình phải không? Nhâm Sơ dung cười hì hì. Lần này mới bày hiến tiệc bảy ngày, đợi muội có thể xuống giường rồi, tỷ sẽ mở tiệc một tháng. Chúc mừng công chúa điện hạ tiệt bệnh. Nhâm t i ể u Bộ cũng cười. Muội xuống giường sẽ bày tiệc rượu một tháng. Vậy đợi khi hắn thực sự quay về rồi. tỷ chẳng phải mở tiệc một năm sao? sắc mặt nhâm sơ dung không đổi, giả bộ không nghe thấy, không để ý nàng, không ai phản ứng cũng có thể là tự thấy vui, nhâm tiểu bộ chính là có buồn sự này, tiếp tục ghé vào đầu giường, trong miệng còn hừ lên một tiếng nếu tỷ còn ra hoai, muội sẽ nâng cốc tiếp. quân chúa vui vẻ rất lâu, công chúa điện hạ t r ứ n g mắt, đột nhiên nói, cứ định như thế đi, hai chúng ta mỗi người một nửa. nhâm sơ dung bị nàng nói ngọng, cái gì mà mỗi người một nửa, định cái gì? tiền tiệc rượu đó, muội một nửa, tỷ một nửa, đợi hắn về bảy tiệc một năm, quyết thế đi. nhâm tiểu bộ trả lời đương nhiên, trong giọng nói còn có chút khinh thường, dường như sơ dung hỏi phải câu hỏi ngốc nghếch. nhâm sơ dung càng nộ, g muội, muội làm thật sao? t ố n g dương cũng không biết việc vui trong nhà, càng không biết dự định phá sản một năm rượu của nhâm tiểu bộ, lại không thể vượt qua đại lễ đăng cơ của nghĩa huynh khiến hắn có vẻ mệt mỏi, nhưng đây là những việc không có cách nào, việc gì cũng có nguyên nhân, ảo nào cũng không có tác dụng. nghĩ tới nhật xuất đông p h ư ơ n g cũng sẽ không trách cứ. đến nay điều nóng lòng nhất của tống dương là mau chóng đến được hồi h ộ t lại xin nghĩa huynh đưa tin đi báo bình an với người trong nhà và các bằng hữu bên ngoài. nhưng đường x á xa xôi, hắn làm sao vội được, cũng chỉ có thể từng bước từng bước đi. chớ nói chạy tới biên cương, chỉ một mình tống dương tới hoang nguyên, lại vào lại thảo nguyên, thời gian cũng mất 20 ngày. mà trong 20 ngày này, trung thổ lại xảy ra mấy việc lớn ngày thứ b ả đại khả hãn hồi h ộ t đăng cơ. Thần điện cổ đột nhiên bị đại hỏa, thiêu rụi tất cả. Ba ngày sau thánh hỏa cùng triêu cáo đã điều tra rõ chân tướng vụ hỏa hoạn, đều không phải là thiên tai mà là nhân hoạn, hung thủ chính là Khuyển Nung. Trên dưới hồi h ộ t đều tức giận, gia tộc ca hạ giành trước xuất kích, Đông Tiến Thảo Nguyên bắt đầu một cuộc chiến không báo trước. Sau khi cuộc tiến công mở ra đại khả h ã n mới truyền xuống lệnh của thánh hỏa, tập kết dung sĩ đại mạc, hai nước chính thức khai chiến. Cùng lúc đó, một đội quân tới từ thổ phiên cũng nói Đông Tiến. không biết tại sao hùng quan đại yến lại không chịu nổi một cú trong lúc nhất thời đã làm cho yến quốc đại loạn liên tiếp vài trận đấu đại yến đóng quân tây tuyến chuyên phòng bị tinh binh của thổ phiên không đánh mà vỡ người thổ phiên tiến quân thần tốc mà thổ phiên xuất binh đánh vào đại yến sau khi phát động chiến tranh dường như còn ngại chưa đủ lại điều thêm đại quân ở phương bắc không ngừng quay rôi biên cảnh hồi h ộ t bày ra tư thế công kích trước một trận hai nước vẫn là ngày quốc khánh ca múa tương bừng cảnh thế yên bình trong nháy mắt thiên hạ t r u n g thổ khói lửa nổi lên khắp bốn vương giờ phút này xem ra chỉ còn cục diện chiến tranh nhưng với lúc trước không giống nhau lần này bốn cường quốc đồng thời xảy ra chiến sự nói không chừng lúc nào sẽ thật sự chinh phục thiên hạ gây ra đại họa binh đạo mặt khác ở trên cao nguyên còn truyền ra một lời đồn so với bốn nước khai chiến lời đồn này quả thật quá kinh người nhưng trong đó lại lộ ra mười phần quỷ dị người thổ phiên có lời thề son sắt nói bọn họ gặp được một đội q u ỷ binh không phải phản quân vọng cố mà quỷ thực sự mấy trăm năm trước đã tan tác không còn mai danh nhận tích tuyệt không tồn tại trên đời. Trong đêm khuya, trầm rãi, bọn họ chọn cờ hiệu đại hồng, trong tay cầm theo trường đao cổ quái, trên mặt thủ săn mặt nạ sắt có răng nanh dữ tợn, từ nơi nào trên cao nguyên đi lướt nhanh qua, rất nhanh liền biến mất không thấy dấu vết, không biết từ lâu tới, lại càng không biết bọn họ tới nơi nào. Tuy nhiên tin tức này còn chưa được chứng minh, người chứng kiến điều đó chỉ là một tiểu tộc lưu đọng trên cao nguyên, nổi tiếng về lừa gạt và giả dối ở thổ phiên, lời bọn họ nói không đủ tin tuệ Bốn nước đều động binh. Nhưng kẻ khẩn trương nhất trong thế giới trung thổ đó, ngược lại đang an ổn thái bình. duy nhất không cuốn vào chiến loạn là Tiểu quốc Nam Lý. Nam Lý vẫn giữ nguyên tình trạng của mình. Bốn cường quốc khác đều có khả năng nhòm ngó tới thống trị thiên hạ. Loạn thế với bọn họ mà nói, là tai nạn nhưng cũng là cơ hội. Chỉ có Nam Lý, thực lực của một nước suy yếu với quân lực không đủ mạnh, một khi lâm vào tình thế đại loạn ngay cả sức bảo vệ mình cũng không có. Nó sợ loạn nhất, sao có thể lao vào cuộc chiến chứ? Từ quan lại triều đình phượng hoàng thành. đến dân chúng bình dân các châu phủ, không ai dám không xem trọng thế cục hiện tại. Chỉ trông nóng đám sư tử hổ báo này đánh đấm thì tùy ý, nhưng cũng chớ đánh tới một mất một còn, lại é e rằng sẽ h a i tới gia viên nhà mình. Chương 335, hộ tống. Thời tiết càng ngày càng lạnh, từng trận gió bắc thổi qua, tuy không mạnh, nhưng tạt vào người và mặt đã mơ hồ lộ ra chút ác khí, khiến người ta không thấy thoải mái. Từ mấy ngày trước bầu trời đã dần trở nên đen tối, không biết những đám mây đen từ đâu bay tới. nặng trịch đe trên đỉnh đầu mọi người từ đầu đến cuối chưa từng tản đi. Búp bê sứ ngả mình trên bãi cỏ cây khô vàng, ngửa đầu nhìn trời đầy lo lắng, mỉm cười với Tống Dương. Mây đen đi theo chúng ta, khiến mấy ngày liên tiếp chúng ta không nhìn thấy mặt trời. Tống Dương cười. Đuổi theo chúng ta. Nàng và ta đâu có hận thù gì với ông trời đâu. Nhưng mây đen đ ú ám bao trùm một diện tích cực lớn, chúng ta vẫn không thể ra ngoài. Búp bê sứ lại rất q u ả t cường, lắc đầu bảo vệ cách nói của mình. Không phải mây lớn. mà là m â y bay đuổi theo chàng. Tống Dương tò mò, cái gì có thể nhìn thấy? b ú p Bê sứ cười. Yêu Tinh trở về, trở lại nhân gian, trên đầu đương nhiên cực kỳ lo lắng, nếu không khí thế ở đâu? Đây là khí thế của chàng. Tuy biết rõ nàng đang trêu đùa, nhưng Tống Dương cũng không ngờ là lý do như vậy. Ho khan một tiếng, rồi cười nói, không được m ê tín. Nói xong, quay đầu nhìn mấy xa dân đi theo Hộ Tống mình hỏi, còn cách biên giới bao xa nữa? Đội ngũ hộ tống tới từ Bạch Âm, Bạch Âm Vương tinh thông tiếng Hán không rời bộ tộc được, ban đại nhân thông dịch người Hán cũng ở lại doanh địa. May là tuy Bạch Âm không ai có thể hiểu tiếng Hán, nhưng mấy mươi năm đại tộc xa dân luôn có người Hán thường trú, có không ít người đều thông hiểu tiếng Hán. Bạch Âm Vương đặc biệt mời những người có trình độ cao nhất đảm đương việc thông dịch cho Tông Dương. Thông dịch viên sớm đã tính đến lộ trình, nghĩ cũng không nghĩ liền đáp luôn. Cứ đi thẳng khoảng 20 ngày nữa, nhưng phải tránh các chạm gác của Lang Tốt, phỏng r ư ừ n g phải chậm hơn một chút. Tống Dương gật đầu, giơ tay chỉ lên bầu trời. Bây giờ đã đến thảo nguyên, trời cũng không tốt lắm, không biết khi nào sẽ mưa, để các huynh đệ phía sau trở về đi. Những xa dân đi cùng Tống Dương không quá hai ba mươi người, sau khi rời khỏi hoang nguyên, bọn họ cải trang thành những thường dân chăn nuôi, nhìn không có chỗ nào kỳ lạ, sẽ không khiến người khác chú ý. Nhưng ba mươi dặm phía sau bọn họ còn có ba nghìn tinh nhuệ bạch tâm, đại đội nhân mã nếu cùng đi với Tống Dương, mục tiêu thật sự quá lớn, khó tránh sẽ bị bại lộ hành tung. Thật muốn thu hút lấy sự chú ý của Lang Tốt, Tống Dương liền không muốn để bọn họ cùng đi. Nhưng để cho hắn một đội 20 người đến biên giới, Bạch Âm Vương thực sự không yên tâm, nên mới nghĩ ra biện pháp bây giờ. Đội quân tinh nhuệ chậm rãi đi sau khoảng 30 m i dặm, một khi phía trước gặp nạn, phía sau có thể kịp thời tiếp ứng. Hai đội cách nhau 30 i dặm, người Bạch Âm lại xây dựng 6 cái chạm thăm dò di động, mỗi đội một người, cách nhau khoảng 5 ă m dặm. Bất luận Hoa Nguyên hay Thảo Nguyên đều thuộc phạm vi canh gác đặc thù của Sa g i n Khi có chuyện có thể huy động cờ nhỏ giấu trong ngực hoặc tuổi còi đều có thể lập tức thông báo tới đại đội. Cách sắp xếp này trong mắt người Hán không được xem là chủ đáo, nhưng cũng đủ thấy tâm ý của Bạch Tâm Vương. Kỳ thật dựa vào tâm tư của Tống Dương, căn bản không cần phô trương như vậy, chỉ cần có một thông dịch đi cùng, tìm đúng phương hướng là đủ rồi. Nhưng Bạch Tâm Vương rất trọng tình, không để hắn từ chối. Tống Dương lúc đó cũng không từ chối nhiều, đến nay rời khỏi Hoang Nguyên tiến lên Thảo Nguyên, mới nhắc tới những xa dân bên cạnh. Bảo đội quân phía sau trở về, thông dịch căn bản không dịch những lời này cho lãnh đạo đại đội, liền lắc đầu đáp với t ố n g dương. Không phải mưa, mùa này ấm ủ như vậy, bầu trời đang giấu không phải trận mưa cuối cùng của năm nay, mà là trận đầu tiên. Nói xong, ý cũng ngừng đầu, neo h mắt nhìn cẩn thận những tầng mây trên bầu trời. Sẽ mưa rất lâu nhưng không mưa to, sẽ không ảnh hưởng tới hành quân, không có nhiều ảnh hưởng tới các dũng sĩ. Bút bê sứ bên cạnh lúc này đột nhiên hỏi không đầu không cuối. Khố tát kia đâu? Lúc đầu trên thảo nguyên, Tống Dương chịu đủ những khổ cực mà k h ố tát của lang t ố t săn đuổi, thật sự hiểu được sự lợi hại của nó. Đến nay lại đi trên thảo nguyên, xa dân dẫn đường sẽ cẩn thận tránh những thám mã của Quyền n u n g có thể chim ưng trên trời tùy ý bay lượn, hành tung hoàn toàn không thể đoán trước, hai bên rất có thể gặp nhau. Tiểu đội của Tống Dương bây giờ là cải trang thành du mục, trong mắt chim ưng cũng không có gì đáng hoài nghi, nhưng ba ngàn bạch đơm phía sau, làm sao có thể tránh được sự nghi ngờ của k h ấ tát? Nếu bọn họ bị phát hiện. Lang t ố t sẽ tới bao vây, Tống Dương c ó n ê n vội quay lại cứu giúp. Cứu giúp là đi chịu chết, không cứu trong lòng lại thấy không nhẫn tâm, việc này rất đáng ghét, có thể miễn thì miễn. Đến bây giờ, 3.000 bạch t m đã không còn là bảo tiêu nữa, rõ ràng là đã bị trói buộc rồi. Bạch t m có ý tốt đưa tiễn, mình không những không cảm kích, trái lại còn thấy phiền toái, không khỏi có chút đáng ghét, cho nên Tống Dương vẫn luôn ngại nói ra, nhưng Bút Bê sứ không quản việc đó, s ắ c mặt của nàng chỉ cho Tống Dương thấy, đối với những người ngoài luôn bình tĩnh. Lệnh t a n h nên lời nói rất không kiên kỵ. Lần này thông dịch không dám tự mình làm chủ, quay đầu nhìn bút bê sứ rồi thuật lại cho thủ lĩnh của đội vệ bạch âm. Không ngờ người kia nghe xong không hề phản ứng, quang quát nói bằng tiếng man. Khố tát tính làm gì? Căn bản không cần lo. Sa dân là địch với mấy đời của dân du n g c tất cả sa dân đều biết sự lợi hại của ư n g s ă n Thông dịch thấy thủ lĩnh vệ đội nói rất nhiều việc, không dịch lại cho tống dương nghe, trái lại còn nhíu mày, không thể không p h ò n g nếu không sẽ mất không 3.000 bạch âm thanh lang ông không lo tôi lại rất đau lòng thủ lĩnh đội vệ t r ừ n g mắt nhìn thông dịch viên bọn họ ai ai cũng là huynh đệ tay chân của ta ta còn để ý hơn ngươi nhiều nói xong gã lại cười ngươi không biết bạch âm chúng ta sớm đã tìm thấy biện pháp phá giải cho khố tắt rồi thông dịch viên giật mình thật sao tính mệnh của 3.000 huynh đệ có thể coi là trò đùa sao thủ lĩnh đội vệ vẻ mặt đắc ý trong 20 năm nay bạch âm luôn cư trú bên cạnh thảo nguyên sống dưới mắt của Lang Tử, nếu không thể tìm ra biện pháp đối phó, sớm đã bị diệt toàn tộc rồi, đâu còn có thể trở về đoàn tụ với các ngươi. Thông Dịch rất h ă n g hái, mắt tò mò. Rốt cuộc là chuyện gì? Mau nói nghe xem. Thủ lĩnh vệ đội không đáp hỏi lại. Ta hỏi ngươi trước, khi nào thì n h ã n lực của Khố t ắ t kém nhất, khi nào thì hung mạnh nhất. Sa dân đều hiểu biết về Ưng s ă n kể lại tỉ mỉ những điều mình biết. Thông Dịch trả lời không chút do dự. Nhã lực của chúng bị giảm mạnh khi mưa lớn và sau cơn mưa. Nhã n lực trong đêm là tốt nhất, nhìn còn rõ hơn cả ban ngày. Còn nữa, khi đổi người, mùa đông không bằng mùa hè. Thủ lĩnh vệ đội gật đầu. Vậy ngươi có thể biết tại sao lại vậy không? v vẻ mặt thông dịch không kiên nhẫn. Có gì nói mau. Nếu phải nói ra, x a dân ngôn ngữ chất phác, mang chửi người còn hung hơn cả người Hán. Có ba gì thì mau nói so với cách nói có ba gì mau thả còn rõ ràng hơn. Đời đời kiếp kiếp người ta đều nói như vậy. Thủ lĩnh vệ đội cũng lơ đến, tiếp tục nói: Không động não, mãi mãi cũng không hóa giải được sự uy hiếp của ư n g s ă n Thủ lĩnh vệ đội lại giảng một bài cho Thông Dị có h c suy nghĩ thì mới có tương lai. đương nhiên không tránh được phải nghe vài câu có ba gì thì mau nói. Lúc này mới tâm man ý t ụ đưa ra đáp án luôn. Đôi mắt chim ưng sắp bén, nhưng cũng bay trên trời cao. Khi truy tung không chỉ nhìn thấy con m ồ i mà nhìn thấy nhiều hơn hết là dầu. Thông Dị có h c cái tật xấu, lúc mê muội liền máy mắt. lúc này máy nháy liên tục không mở được dầu gì dầu trên người ngươi dầu trên người con người dầu trên người con ngồi trên da thịt của con người đều có dầu trơn chúng ta không tự nhìn thấy được nhưng mắt ưng đặc t h ủ khi chúng ta hành tẩu trên thảo nguyên và phải lá cỏ dầu sẽ để lại trên cỏ mắt ưng nhìn từ trên trời xuống chính là vết tích sáng loáng ngươi nghĩ đi có nghĩa là phía sau người đều có một sợi dây phát sáng nó đuổi theo sẽ dễ hơn nhiều thông dịch há to miệng thật hay giả đấy làm sao là già được? ngươi tự cân nhắc xem. khi trời mưa chim ưng đuổi không kịp người có nguyên nhân vì sao? tại sao mưa to lại nghỉ? khi mặt trời chiếu sáng, bản lĩnh truy đuổi của trung trái lại lại bị giảm. bởi vì nước mưa làm cho dầu trên lá cây cỏ bị trôi rồi. hơn nữa, k h ố t ắ t tại sao ban đêm lại mạnh hơn ban ngày? bởi vì vết dầu chúng ta không nhìn thấy, trong mắt chim ưng lại trong suốt. ban đêm càng bắt mắt hơn ban ngày. còn nữa, k h ố t ắ t truy đuổi tội phạm mùa đông không bằng mùa hè. đạo lý đơn giản nhất là vì. m ù a đông thì mặc nhiều quần áo có thể che hết toàn bộ cơ thể da thịt rất ít bị lộ ra ngoài dầu để lại trên cỏ càng ít thủ lĩnh vệ đội kiên nhẫn phân tích đạo lý này cho thông dịch nói gì vậy lúc này thông dịch mới nhớ ra chức trách của mình đem tất cả những gì thủ lĩnh nói thuật lại không thiếu một từ bút bê sứ nghe xong cũng ngạc nhiên lạnh hết cả người cái này khó mà tin được thống dương lại như thoáng có chút suy nghĩ nói với tử hoa có một số ý trước đây ta đã nghe qua cách nói này Hình như ta nghe nói trong cuốn Thế giới Động vật ở kiếp trước, đối với thị lực của chim ưng chắc tuyệt. Học ra sinh vật từng có một giả thiết, cho rằng mắt chim ưng đối với nước tiểu của những con thỏ hoặc chuột sau khi rơi trên lá cây c ỏ sản sinh ra một thứ quang phổ rất đặc thù, cho nên thị lực của chim ưng chỉ là một phương diện. Điều quan trọng khác là chúng quen với những vết tích truy đuổi này sẽ giảm thiểu phạm vi săn bắt, nâng cao xác suất thành công trên diện rộng. Hai cách nói có chút gần giống nhau. b ú p bê sứ rất hứng thú. Ồ. v u Thái Ý nói với chàng sao? Tống Dương lắc đầu, không phải cậu, là triệu trung t ư ờ n g b ú c Bê sứ đương nhiên không biết triệu trung t ư ờ n g là thần thánh p h ư ơ n g nào, nhưng cũng không hỏi, chắc chắc là một nhân vật rất giỏi. Mỉm cười nói với Tống Dương, nhân tài mà chàng quen thật không ít. Đạo lý h ố t ắ t truy đuổi không phải bừa bãi, trong 20 năm thường có xa dân bạch âm tới hoang nguyên, biên giới thảo nguyên, đ ế m không x u ể đã bao lần san đường, nhưng chỉ cần có thể bảo bảo đảm ra thị không tiếp xúc với cây cỏ xung quanh. gặp thiên hưng lập tức chui vào đống cỏ, phần lớn đều tránh được thăm dò. thủ lĩnh vệ đội còn sợ tống dương lo lắng, dùng tiếng man giải thích mấy câu. 3.000 bạch đơm phía sau, mấy ngày trước khi chuẩn bị lên thảo nguyên, bắt đầu kết thành những chiếc áo tơi bằng cỏ khô bao quanh thân, ngoài mắt ra gần như không có một khe hở, bảo đảm lúc hành tẩu sẽ không để lại vết dầu. sau khi lên thảo nguyên bọn họ càng cẩn thận hơn, trên tuyến đường mọi người đi, đặc biệt chọn những khu cỏ cây phát triển mạnh, cả đường cây cỏ đủ để che người. Binh sĩ đem thân mình n h dưới cỏ. Thật ra mắt chim ưng sắc bén thế nào cũng không thể nhìn xuyên qua vật. Nguyên nhân mà tiểu thú hoặc con ngồi trốn trong cây vẫn bị bọn chúng phát hiện không ngoài hai cái: một là dính dầu loang loáng b ắ t mắt, khi cỏ cây lay động, dấu vết lóe vào đôi mắt chim ưng qua cây cỏ, h ố tát cho dù không nhìn thấy g ồ i ít nhất có thể nhìn thấy vết dầu dài. Do đó đột nhiên dừng lại, không bay về phía trước nữa, không cần hỏi, con ngồi chắc chắn là trốn bên dưới. Bạch Âm đã mất 20 năm để nghiệm chứng đạo lý này, phần lớn là không thể sai được. mà quan trọng hơn là sau khi người ta giải thích, Tống Dương chỉ còn xuất lại sự cảm động. 3.000 tinh binh phía sau vì đi theo bảo hộ mình. Sau khi hành quân lên thảo nguyên hoàn toàn là ngồi s ổ m nửa người dưới cây cỏ, chậm rãi bước đi. Dù sao nói đến phương pháp bỏ đi phản quang của vết dầu, thị lực thường thấy của chim ưng cũng rất khác thường. Một đội quân 3.000 n g ư ờ i bí mật đứng dưới bãi cỏ rậm rạp kia, cho dù không để lại vết dầu, nhưng x ú c sinh trên trời cũng có thể nhìn rõ, cho nên đội ngũ dù sao cũng phải ẩn thân dưới cây cỏ. cẩn thận tiến về phía trước. Sự vất vả của 3.000 bạch đâm không nói cũng biết. Tống Dương lắc đầu không nói thêm gì, chỉ có bút bê sứ hiểu ý của hắn, nhẹ nhàng nói: đều là vì nhau. Sa dân tính tình lương thiện chất phát là không sai, nhưng nếu không phải c h ẳ n g vì họ làm nhiều việc, họ cũng sẽ không đối tốt với c h ẳ n g như thế. Tất cả giao tình trên thế gian này đều có qua có lại, làm cho đối phương càng nhiều, giao tình cũng càng thêm thân thiết, sâu đậm, bình tâm suy xét. Tống Dương vì bạch đâm, vì s a tộc làm việc. đủ để được 3.000 bạch t m vất vả hộ tống. Trang không cần phải thấy hay nấy gì. b ú c bê sứ còn chưa nói xong, nhưng nói đến đây, vẻ mặt đột nhiên hiện ra chút do dự. Sau thời khắc đó, cuối cùng vẫn phải thở dài một tiếng, ngậm miệng dừng lời. Nàng định mạo hiểm đem việc đám người La Quan bị rơi dưới cốc biển hoa nói với Tống Dương, nhưng việc này thực sự khiến người ta thấy phiền não. Nghĩ đi nghĩ lại vẫn là nên l d ấ u trước, có việc gì đều đợi sau khi vui vẻ trở về nhà mới nói tiếp. Mấy ngày sau. Hành trình của đám người tống dương cũng thuận buồm xuôi gió. Theo như cách nói của x a Dân, mây gió ép trên đầu bọn họ không phải mây mưa chỉ là tuyết mai. Không biết từ bao giờ, trong không trung bắt đầu bay xuống những b ô n g tuyết. Hoa tuyết rất nhỏ, rõ ràng là cát băng. Phong cảnh không hùng tráng mà có phần lẻ loi, ngược lại càng tăng thêm mấy phần hiệu quả cho buổi đầu đông, khiến người ta cảm thấy âm u lạnh lẽo. Cho đến buổi giữa trưa ngày thứ 8 khi họ đặt chân lên thảo nguyên, khi tiến lên phía trước khi nhìn lên khoảng không tống dương đột nhiên dừng bước, nói với bạn bên cạnh. k h u tác. Ở trên cao, phía cuối tầm mắt, một con chim ưng đang chậm rãi xoay quanh. Thủ lĩnh vệ đội lập tức thổi còi, chỉ có xa dân mới có thể nghe thấy tiếng còi cảnh cáo đại đội phía sau cẩn thận che lấp hành tích. Thông dịch lại nhắc nhở Tống Dương và Bút Bê sứ không cần để ý, cũng đừng nhìn chim ưng đang bay nhìn là xong. Bọn họ bây giờ là mục dân trên thảo nguyên, sẽ không bị chúng nghi ngờ nhưng không ngờ, lời của thông dịch còn chưa nói xong, chim ưng trên trời cao hai cánh tung bay, hướng thẳng Tống Dương bay với tốc độ chóng mặt. đợi sau khi cao ở trên đỉnh đầu bọn họ phát ra ba tiếng kêu lệnh bắt đầu xoay quanh tiếp sắc mặt của thông dịch biến đổi dùng tiếng man nói với thủ lĩnh mấy câu lại quay đầu dặn tống dương và tạ tư trạng sự việc không quá nghiêm trọng nhưng cũng không cần quá lo lắng đợi cho lang tốt tới kiểm tra xong hai người nhớ không được nói chuyện nếu có người hỏi hai người điều gì thì giả vờ là một cặp vợ chồng câm đ i ế c mọi việc tự chúng tôi sẽ phối hợp trước khi xuất hành bạch l â m vương đã nghĩ đến có thể sẽ gặp chạm gác lang tốt kiểm tra Sa dân bên cạnh Tống Dương đều đã được chọn lựa kỹ càng, thân thủ nhanh nhẹn, thông minh, tự không cần phải nói, điều quan trọng là tinh thông tiếng k u y ể n Dung và lại dáng người thấp bé. Cơ thể Sa dân bình thường cao lớn, so với người Hán, k h u y ề n đ u n g Thổ Phiên đều cường tráng hơn nhiều. Nhưng Sa dân không phải là dị chủng, cũng là người mắt đen da vàng, chỉ là trời sinh khung xương rộng lớn hơn chút. Không đợi lâu, phía xa đã truyền tới tiếng võ ngựa, một đội lang tốt 30 người rong ruổi chạy tới. Trên mặt bọn họ không có nhiều vẻ mặt đề phòng, có thể thấy bọn họ chạy tới kiểm tra là làm theo nguyên tắc, không phải là phát hiện ra điều gì bất thường. Thủ lĩnh của bạch âm vệ đội cười ha ha mấy tiếng nên đón, sớm đã nghĩ ra lý do thoái thác, nói mình là du tộc lưu lạc, chạy đông tới biên giới hoang nguyên, mạo hiểm đánh chút dây vàng. Sau khi thu hoạch xong chuẩn bị tới chợ lớn tây quan bán ra lấy chút tiền trang trải. Nhưng m ụ c dân như vậy trên thảo nguyên rất nhiều, vì đủ loại nguyên nhân đã mất đàn, trở thành thợ săn lưu lạc. Ngũ trưởng Lang Tốt n h ả y xuống ngựa tới chỗ đội ngũ bạch tôm đi một vòng, dù sao cũng phải lật xem tầng tầng lớp lớp da dây vàng. Thấy không, có gì dị thường liền gật đầu, lại nói với thủ lĩnh vệ đội: "Thấy cơ thể các ngươi cũng không tệ, có muốn t h n g quân không? Phía trước đang chuẩn bị đánh nhau, lúc này tiến đội cũng có thể kiếm được vài lượng. Cho dù không có nhiệm vụ trong người, thủ lĩnh vệ đội không giết Lang Tốt là không sai, nào còn có thể tham gia quân đội của chúng. Lập tức lộ vẻ khó xử, cười ha h ả Tuy không từ chối thẳng nhưng thái độ không muốn đi thì rõ như ban ngày. Ác danh của Lang Tốt bên ngoài đã lan xa, nhưng vẫn rất thân thiết với đồng tộc. Ngũ trưởng thấy thế cũng không ép, p h ấ t tay nói: Không muốn thì thôi đi, các ngươi chuyển hướng đi. Phía trước không đi được. Vừa mới nói rồi, chuẩn bị có đánh nhau, trọng địa binh ra không để cho các ngươi tới gần. Nói xong, quay người lên ngựa chuẩn bị dẫn người rời đi. Nhưng trong lòng thủ lĩnh đội ngũ đống động, lại hô lên xin hãy đợi đã, quay lại trên thân xe ngựa r ỡ xuống mấy tâm r a dê. chạy tới Châu ngũ trưởng Lang Tốt cười nói chúng tôi không đầu quân không phải vì sợ chết chỉ là vì trong nhà còn có người già vẻ trẻ con nếu chúng tôi không trở về bọn họ chỉ có con đường chết tính mạng không phải của mình thực sự có nỗi khổ tâm thời tiết lạnh rồi mấy tấm da dê này tặng huynh đệ buổi tối làm chăn g á p coi như là tâm ý của chúng tôi kỷ luật bên trong quân đội Lang Tốt rất nghiêm không duyên c ơ Kỵ binh h u y ể n Nhung là tuyệt không dám động tới một thanh tuổi của bình dân nếu không quân pháp sẽ nghiêm trị nhưng người ta chủ động tặng đồ tới khao quân binh lại không nhận tấm da dê vàng mà xa dân tặng đều là mặt hàng tốt mà mùa này món quà này chính là thứ mà binh sĩ cần nhất ngũ trưởng lang t u t vừa mừng vừa kinh ngạc vội xuống ngửa nói cảm tạ t ố n g dương đứng một bên nhìn trong lòng cân nhắc tới kỷ luật của kỵ binh quy nhung tám mục kỷ luật học được thật không sai trả trách tên của lang t ố t uy chấn thiên hạ nếu lang t ố t có ý cười tạ ơn hơn nữa nói mấy câu rất thoải mái sau khi khách khí mấy câu lại chuyện phiếm mấy câu thủ lĩnh vệ đội thuận miệng hỏi phía trước phải đánh nhau, rốt cuộc là có chuyện gì? đánh xa dân hay đánh hồi hột? chương 336, gặp quỷ ban đại nhân bỗng sợ run người, h o à n g mở mắt trong lòng chỉ có một cảm giác sống mà gặp ma già rồi tinh thần không thể so sánh với thời trai tráng trước kia nữa gần đây bận rộn rút bạch tơ vương lưu đ ồ địa vị sa chủ tinh lực bị tiêu hao nhiều hôm nay vừa ăn xong bữa sáng ông đã thấy đuôi ngủ con người trở về trướng lại cảm thấy Không ngờ sau khi tỉnh lại ông lại nhìn thấy bầu trời mờ mịt, vốn ngủ trong trướng, sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm ngoài đồng cỏ, đây không phải là gặp ma thì là gì? Mà đợi ông ngồi xuống, nhìn thấy một đám người đứng phía trước, ông càng giật mình, khái niệm người gặp ma cũng biến thành gặp quỷ sống. t ê thượng, ba hạ, a y quả, mộ dung tiểu huyền, la quan sớm đã chết dưới đáy cốc rồi, sát chết chìm xuống b ù n tất cả đều như rõ ràng đứng trước mặt mình, hoặc cự n h à hoặc thân thiết nhìn mình, may mà bây giờ là ban ngày. nếu là ban đêm, ban đại nhân sẽ bị lỡ cuộc hẹn một năm với Tống Dương. Trước mặt rầm rầm dạp dạp, ước chừng hơn trăm người, mấy thủ lĩnh đứng ở đầu hàng. Ngoài đám người tề thượng r a ban đại nhân cũng đều quen biết. Cố chiêu quân luôn c h ắ p hai tay, hòa thượng xinh đẹp thi tiêu hiểu, vợ chồng bạch tiên sinh, nhị cô vô ngư và khổ tu cầm v ấ n đỉnh, những bằng h u hung mãnh của Tống Dương gần như đều tề tự đủ. Sau khi Tống Dương và Bút Bê sứ mất tích trên thảo nguyên, các nhân vật có thế lực như Tạ Môn. Phó Đảng lần lượt lên thảo nguyên tìm người, Vô Ngư và Vân Đỉnh cũng rời khỏi Đại lễ cung thất tuần của Đại phật sống, đổi hướng lên thảo nguyên. Sau khi mọi người tụ hợp lại, vừa thu thập được manh mối hữu dụng, vừa truy tung theo hướng Tống Dương mất tích. Khi đám người tề thượng trèo lên khỏi c ố c Lão Cố cùng mọi người cũng tới biển hoa. Không lâu sau hai bên đã gặp nhau. Thấy bọn họ vẫn còn sống, lại biết được tin từ La Quan rằng Tống Dương hồi sinh, mọi người đều vui mừng khôn xiết. Nhưng mọi người lên thảo nguyên không đơn giản chỉ là tìm Tống Dương. ít nhất điều mà Tạ Môn xem trọng là Tạ Tư Trạc Tống Dương có lẽ đã thoát hiểm, nhưng Tạ Tư Trạc còn trong tay Sa Dân. Không lâu sau, mọi người tìm thấy doanh địa cũ của Bạch Tôm vứt bỏ, men theo dấu tích Bạch Tôm để lại đã truy tung được. Cuối cùng 4 n g à y trước đã đuổi đến nơi, nhưng muốn trong gần trăm nghìn người tìm ra mục tiêu đâu phải là chuyện dễ dàng. Lúc này Bạch Tôm lại đang bận rộn cho lần di chuyển thứ hai, chuẩn bị trở về chỗ tụ cư của Đại Tộc, trở về nơi mà tổ tiên để lại. Trong doanh địa loạn không giống cái gì cả. Đây lại là cơ hội cho đám người hắn nhập vào. Một cao thủ tìm kiếm vài ngày, cuối cùng tìm thấy ban đại nhân. Do l ạ t ma vân đỉnh võ công cao nhất ra tay, nên thần không biết quỷ không hay đã lén lúc ông ấy đang ngủ đưa ra ngoài. Cũng may Tống Dương xin ban đại nhân ở lại, nếu không mọi người cho dù tìm thấy nơi này cũng sẽ không biết tạ Tư Trạc rốt cuộc đi đâu, nói không chừng sẽ gây ra đại họa. Đợi ban đại nhân kể lại đầu đuôi sự tình, tất cả mọi người vừa kinh ngạc vừa vui mừng, đặc biệt là biết tiểu thư và Tống Dương trở lên thân thiết lạ thường. đám người của Tạ môn lại càng gười t u e t tuét. Trong trận chiến bao c ắ t ở biển Hoa, La Quan đã từng giết không ít người của bộ tộc Bạch â m bọn họ cũng là xa dân tự tay ném xuống đáy cốc. Lúc này tuy nói không còn nhiều bất hận, nhưng khi gặp nhau, trong lòng sẽ không thoải mái, rõ ràng cũng không tiến vào doanh địa. Phiền lạt Ma Vân đỉnh chạy vào một chuyến, đem ban đại nhân trở lại trướng. Mọi người lúc này rời khỏi, cũng giống như Tống Dương đi đến hồi h ộ t Một đoàn người đều mong mỏi có thể đuổi theo Tống Dương, sớm có thể đoàn tụ. ngoài ra cánh đồng hoa nguyên n g lệ h về hướng tây bắc rất gần với hồi h ộ t đúng lúc đám người cố chiêu quân bắt đầu lên đường thủ lĩnh hộ vệ đội bạch tâm đang tươi cười phất tay tiễn lang tốt hồi h ộ t và khuyển nung khai chiến rồi sự kiện lớn tống dương và tạ tư chạc nhìn nhau kinh ngạc thủ lĩnh hộ vệ tiếp tục nói tại sao thì chưa được rõ ràng nhưng lần này là hồi h ộ t chủ động đánh lang tốt ở đây triển khai chiến trường còn có một trận lớn nhưng nhìn bộ dạng của lang tốt rất tin tưởng đối với trận chiến này hai câu nói xong, thủ lĩnh hộ vệ im miệng. Tin tức này đối với Tống Dương lúc này đúng như là giải khát. Truy vấn, nói cụ thể xem. Thủ lĩnh hộ vệ sắc mặt rất kém. Tin tức của gã có từ tiểu đội trưởng, một tiểu quan nhỏ nhất ngoài các binh sĩ bình thường trong lang tộc. Trước đây đừng nói những trọng yếu quân tình sẽ không bao giờ tiết lộ với thường dân. Cho dù vị ngũ trưởng kia muốn nói, e là y cũng không nói ra trong điểm gì. Bây giờ thủ lĩnh hộ vệ lại còn có gì cụ thể để nói đây? Tống Dương nhìn về phía xa. không nhìn ra gì hết, lại quay đầu nhìn Tạ Tư Trạc, ánh mắt có chút trừng cầu. Lang Tốt xa xa đã bao vây lại thành chiến trường, từ chỗ chúng ta thậm chí không nhìn ra dấu tích hoạt động của kỵ binh Quyền đ u n g đủ thấy chiến trường rất lớn, quy mô trận này tuyệt đối không nhỏ. Chỉ dựa vào 3.000 n g ư ờ i phía sau của chúng ta, chịu chết cũng không đủ nhìn, cái gì cũng không làm được. Tạ Tư Trạc không cần hắn mở miệng liền nói rõ điều quan trọng. Có lẽ thật sự là ý trời đã định, Tạ Tư Trạc luôn có thể hiểu được tâm tư của Tông Dương, đương nhiên. ngoại trừ những lúc hắn phát điên, t ố n g dương đích thực đang nghĩ xem liệu có thể dựa vào 3.000 n g ư ờ i phía sau để làm được điều gì không? giúp hồi h ộ t chính là giúp nghĩa vinh, điểm này còn chưa nói. ngoài ra, k h u y ể n nhung giết sứ đoàn nam lý càng khiến t ố n g dương nổi cơn điên loạn, luôn muốn lấy mạng bọn họ. t ố n g dương chưa bao giờ từng chịu thiệt như vậy, không muốn báo thù mới là chuyện lạ. nghe tạ tư trạc nói có đạo lý, t ố n g dương hơi nhục trí, tạ tư trạc lại cười với hắn. ở lại không phải là không thể, nhưng chỉ có thể nhìn mà không thể động. Tống Dương lắc đầu, xa như vậy, không nhìn thấy gì hết, lại không có cách nào tới gần, vẫn là thôi đi, lách đường mà đi. Thủ lĩnh hộ vệ ngồi s ổ n xuống, lấy một cái que vẽ lên mặt đất, còn đang ở bên cạnh thương lượng với đồng bạn, quy hoạch lại con đường phía trước. Lách đường nói ra thì rất dễ dàng, nhưng phía sau bọn họ còn có 3.000 bạch đâm, muốn tránh khỏi trận chiến lớn đột nhiên xảy ra mà không bị Lang Tốt phát hiện, thế nào cũng phải nghiên cứu kỹ lưỡng, ước chừng một canh giờ, x a Dân ngồi t ú n tụ m lại. vẫn không thể tìm ra con đường hoàn hảo. Chính lúc này, đám lang tốt đã đi xa, ương săn vừa trở về trạm canh gác lại phát ra một tiếng kêu, cánh chim vũ p h ầ n ậ n bay về hướng bọn họ. Thông dịch giật mình, nếu mày nói, sao lại tới rồi? Sau đó hỏi thủ lĩnh hộ vệ, được lấy tại truy h n p h n v i n phải chăng là đã phát hiện ra huynh đệ bạch tơ phía sau? Khố tát trước đó đã tới một lần, trừ phi phát hiện ra tình hình mới, nếu không tuyệt đối không bay lại nữa. thủ lĩnh hộ vệ cũng không biết là có chuyện gì, vẻ mặt nhìn gắt gao chim ưng trên bầu trời, tạm thời không nói gì. đến lượt tống dương, sau khi nhìn lên một lát, nói: không phải tới phía chúng ta, nó bay rất chậm. hung ư ơ n g tung cánh, khi bay tốc độ nhanh dữ dội. vừa rồi sau khi phát hiện ra đám người tống dương, thở vài cái thì bay xung quanh đỉnh đầu bọn họ, để chỉ phương hướng cho lang tốt. nhưng lần này tuy nó cũng bay về hướng đám người tống dương, nhưng tốc độ lại rất chậm, từ từ hướng về phía trước. tâm tư mọi người không tệ một khi được nhắc nhở thì hiểu liền lần này k h ố tát đang theo dõi một mục tiêu khác trên mặt đất chỉ là trùng hợp thôi mục tiêu kia đang chạy trốn về phía t ố n g dương chi m ư n g đương nhiên cũng thông thả đuổi tới t ố n g dương không do dự nói với đồng bạn nhân cơ hội lang t ố t còn chưa tiến lên ta qua đó xem xem thủ lĩnh hộ vệ cũng rất vui vẻ đoàn người tất cả đi qua lời vừa nói rơi xuống mọi người đều đứng dậy nhanh chóng tiến ra đón chiều ngược nhau chạy như bay hai bên bước chân rất nhanh rất nhanh đoàn người tống dương đã đón được mục tiêu nhưng có chút không ngờ đối phương tuy mặc y phục của du mục nhưng làn da đen trắng hốc mắt rất sâu rõ ràng là người hồi h ộ t người này biết đỉnh đầu có khố tát theo dõi không bao lâu kỵ binh l à n g tốt sẽ truy đuổi tới nên đang chạy như điên đột nhiên gặp dược một đoàn du mục từ trước mặt đi tới đôi mắt lộ ra tia hung quang không nói lời nào rút đao đâm tới tống dương đâu thể để gã hành hùng lập tức xông về phía trước vững vàng nắm lấy tay gã trầm giọng nói. chớ sợ người mình cả đơn thuần là bản năng mở miệng nói tiếng hán tống dương vốn không hy vọng đối phương nghe hiểu không ngờ tay người hồi hột đó khẽ động đậy rõ ràng có thể hiểu ý của hán gần như trong nội địa k h y ể n nhung đột nhiên nghe thấy tiếng hán khiến người này cảm thấy có chút không thể tin nổi ngẩng đầu nhìn kỹ tống dương mấy lần càng khiến người ta không ngờ trên mặt người hồi hột này lộ ra sự kinh ngạc tiếng hán cổ q u á i cứng ngắc người là tống dương vương r a đối phương nhận được chính mình Thống Dương cũng có chút kinh ngạc, gật đầu. Người quân ta, nói xong lại nhìn kỹ người hồi, không có chút ấn tượng nào, không ngờ nhìn thấy bên sườn của người hồi bị chúng tên bị thương rất nghiêm trọng, tên không có lông, xuyên sâu vào cơ thể. Quả nhiên sau khi người hồi h ộ t đó, chúng tên đã dùng tay bẻ phần thân tên. Người hồi h ộ t hoàn toàn không nhìn thấy vết thương của mình, sắc mặt rất vui vẻ, nhưng tiếng hán của gã rất dở, mở miệng nói cũng là cố sức, cũng không thể nói thêm từ nào, vội đến mức không muốn dậm chân. Tống Dương đầu góc chuyển động rất nhanh. Vô Phương, ngươi nói tiếng k h u y ể n nhưng cũng được, ta có thông dịch. Người hồi h ộ t này xâm nhập vào cảnh nội Quyển u n g lại bị Lang Tốt truy sát, phần lớn là thám mã của đội quân Tiền Tiêu, gã đương nhiên thông hiểu ngôn ngữ Thảo Nguyên. Quả nhiên, sắc mặt người hồi h ộ t thả lỏng, lập tức mở miệng nói tiếng k h u y ể n rất lưu loát. Thông dịch đứng một bên dịch cho Tống Dương. Gã từng gặp người ở Nhất Phẩm Lôi, lần trước hồi h ộ t tới Nam Lý gã cũng từng đi theo, cho nên bên người, gã nói gã là sư huynh của A Hạ. Gã còn hỏi ngươi tại sao vẫn chưa chết. Cuối cùng một câu người hồi h ộ t nói với Tống Dương vẫn là không ngờ ngài vẫn còn sống. Kết quả người hồi h ộ t nói tiếng Quyển Nhung, x a Dân dịch tiếng k h u y ể n Nhung thành tiếng Hán, điều này rất có hương vị. Tống Dương có thể hiểu được ý của đối phương, làm sao có thể so đo tỉ mỉ, mà nghe đến á hạ, trong chốc lát khiến hắn cảm thấy thân thiết vô cùng. Lúc này cười gật đầu, giơ tay dùng sức vỗ bả vai của đối phương, cười nói: Đại cứu ca của nghĩa huynh ta hả? Tìm cách cứu người này đi. Lang Tốt buông xuống, có chuyện gì thì cũng phải qua được cửa ải này, hay nói t ế p được. Hành tích của ta đã bị bại lộ, sau khi gặp được các ngươi nếu biến mất không thấy, Lang Tốt sẽ hoài nghi Vương Gia. Đợi phiên dịch chuyển lời xong, Gã đột nhiên quỳ xuống, nhưng trên người ta còn có một quân tình cực kỳ quan trọng, sự tình quan trọng, nếu Vương Gia có thể thay ta truyền lại, ta chết cũng không ổ n g Khố tát trên trời truy tung, nếu không gặp đoàn người Tông Dương, Gã tuyệt không có hy vọng trốn thoát, nếu là dựa vào sự che chở của Tông Dương. bản thân có thể chạy trốn hay không thì vẫn chưa biết được nhưng nhất định sẽ liên lụy tới Tống Dương điều này là có tội lớn hướng chi sống chết của bản thân gã vốn đã không còn để ý nữa rồi điều quan trọng là phải truyền lại quân tình cho đại đội trước mắt có thể nhìn thấy chỉ là Tống Dương tuy đang gặp vận rủi trong lúc thoát mạng sự phán đoán của người này với mọi việc vẫn rất chính xác đủ thấy là một nhân vật không khéo Tống Dương vội vàng đỡ gã dậy nói đi hồi h ộ t khai chiến với q u ỷ n u n g Người dẫn đầu là gia tộc nhà Á Hạ hành động trước, bộ tộc dũng mãnh tấn công địch khi chúng chưa chuẩn bị. Những người đột phá được lựa chọn là rất chính xác, chiến thuật vận dụng lại thêm một chút may mắn. Biên phòng Khuyển Nhung bị họ đánh thẳng vào. Đi theo đoàn quân hồi h ộ t tiếp cận với quy mô lớn, tuyến Tây của Khuyển Nhung cả quân ứng chiến, hai vạn tinh binh của gia tộc á Hạ đã tiến vào lòng quân địch. Lúc này dọc biên giới hai nước đều triển khai hội chiến, công phạt rằng có lẫn nhau không lớt. Ở biên giới hai nước đều có những m a n h tướng tinh binh tụ tập. Vốn là có tình hình thế lực năng nhau, nhưng hiện giờ Y Khuyển Nhung đang bị hai vạn tinh binh hồi hộp tiến đến sau lưng, không ngừng chịu tổn hại, cả trận tùy huyệt đều gặp nguy cơ. Áp lực của quân mã biên giới Khuyển Nhung rất lớn, khó có thể điều động thêm trọng binh để tiêu diệt bộ tộc Á Hạ. Dựa vào lẽ thường thì, sau khi địa thế biên quân Khuyển Nhung được mở rộng, đóng quân cũng không nhiều, A Hạ đã dẫn binh tới sau địch, xung quanh gần như không thể có kẻ địch gây uy hiếp cho nàng được. Đội nhân mã muốn tiêu diệt t h ạ phải quay về nước điều khiển trọng binh tới đây. nhưng nước xa không cứu được lửa gần đợi lúc tân quân của Khuyển Nhung tới é là quân đoàn biên cương đã sớm bị sụp đổ rồi xem ra thế chiến hiện giờ rất có lợi đối với người hồi h ộ t đại quân trên Đại Mạc tập kết chiến trường quẩn q u ậ n không ngừng đuổi biên quân tuyến đông lại tiến tới thảo nguyên a hạ thì ở sau lưng xuất quỷ nhập thần Lang Tốt bị đả kích trầm trọng chỉ là nhìn qua thì thấy rất tươi đẹp người hồi h ộ t không biết quốc sư Đại Yến dùng triệu lạng vàng mua hàng trăm nghìn Lang Tốt không biết h u y ể n Nhung sớm đã bắt đầu điều binh chuẩn bị mùa đông tới sẽ tấn công Đại Mạc càng không biết hàng trăm ngàn lang tốt này đóng quân ở biên giới huyện Nhung Cách đó không xa, cho rằng đã ở sau lương địch, tạm thời tộc nhà A Hạ có thể an toàn, căn bản không biết phía sau nàng không xa còn giấu hàng triệu lang tốt. đến nay phía trước Tống Dương không xa, chính là đội quân lang tốt đang mai phục. A Hạ hành quân theo hướng mà ngũ trưởng dẫn đường, lại không biết người ta đã bố trí xong túi tiền. một bên 100 m ngàn, một bên 200 ngàn, lại là không đề phòng, một khi người hồi h ộ t bước vào bẫy, đâu còn có hy vọng trốn thoát. Tất nhiên là vô hình. Lại nghĩ thêm một bước, tiêu diệt toàn t ộ cá hạ lang tốt sẽ tiếp tục tây tiến. Hồi h ộ t không tính tới 10 vạn lang tốt đang hành quân xung sức. Đến lúc đó tan tác phải chẳng phải chính là biên quân hồi h ộ t hay sao? Nếu như theo cách đánh thông thường, dựa vào địa thế cố thủ, cho dù 10 vạn tinh binh c u y n dung, người hồi h ộ t cũng căn bản có thể giữ vững biên cương, chưa chắc sẽ bị đánh tan nhanh chóng. Nhưng bây giờ bọn họ cho rằng hình thế của mình có lợi, trước khi đánh tuyến đầu đương nhiên phải đánh từ hùng quan đánh ra. lại nói về tổ quân của A Hạ, rút cuộc là bộ đội tinh binh huấn luyện có tố chất, cho dù không thấy tình hình nguy cơ, khi thân trên chiến trường các thủ đoạn bình thường cũng vẫn là giống nhau sẽ không ít. Vị tộc huynh trước mặt Tống Dương này phụ trách chạm canh gác phía đông, để bảo đảm sự an toàn của tổ quân, gã mang đội ra xa hỏi tình hình quân địch. 4 n g à y trước khi đi qua nơi này, còn chưa phát hiện ra điều bất thường, thật không ngờ khi trở về đại đội lại đột nhiên phát hiện nơi này đã bị một đội quân k h y ể n nhung có quy mô lớn chiếm đóng. đang tiếp tục h y n h còn chưa thể truyền được tin thì đã bị đối phương phát hiện chạy trốn đến bây giờ những người khác đều bị bắn chết chỉ còn lại một mình gã tận lực rõ ràng người hồi h ộ t đại khái đã nói rõ chuyện việc mà gã nhờ tống dương làm cũng rất rõ nghị cách vượt qua trận địa của địch báo tình hình cho á hạ việc này tuyệt không đơn giản chỉ là sự sống chết của á hạ còn liên lụy tới sự thành bại của cuộc đại chiến ở biên giới sự t ồ n vong của vô số chiến sĩ người hồi h ộ t ngoài ra nguyên nhân thực sự mà hồi h ộ t khai chiến với huyền dung h u y n h tộc cũng nói thẳng ra với Tống Dương, Đại Khả h ã n tự hủy thần miếu, mượn cớ để khai chiến, chân tướng sự việc tuyệt đối cơ mật trong hồi h ộ t ngoài mấy người hành sự ra phần lớn là không có ai biết. Việc lớn như vậy, Á Hạ đương nhiên cũng không dám tùy tiện tiết lộ với đồng tộc. Một khi để lộ tin tức, để Bách Tính hồi h ộ t biết được di tích tổ tiên để lại là Đại Khả Hán đốt, thì sẽ không thể nào không tạo phản. Nhưng tuy không có chứng cứ, nhưng nguyên nhân của trận đánh này, Á Hạ vẫn nói cho người thân biết, một là để báo t h ủ cho Tống Dương. hay là vì muốn gia tộc Á Hạ lập công, v ề lạo dịch độc nguyên, Á Hạ không n h ắ c tới, đó cũng là việc cơ mật. Lúc này tiếng võ ngựa từ xa xa mơ hồ truyền đến, đùi đất bay lên ngụt ngụt, hàng trăm kỵ binh k h u ể n nhung đang phi tới. Hiện nhiên Lang Tốt rất coi trọng những thám tử hồi hột kia, người hồi hột ánh mắt lợi hại, không cần quay đầu, chỉ nhìn vẻ mặt của Tống Dương là biết truy binh đang tới, gật đầu với Tống Dương, lại lần nữa cố gắng nói bằng tiếng Hán, kính nhờ vương gia. Lập tức lại nhìn về phía xa d â n nói bằng tiếng q u y ể n Các Minh đệ, xin lỗi, nhưng nhớ rõ, nhất định nhất định không thể thả ta. Nói xong, con dao trong tay chém vào bả vai của một Sa dân, sức gã dùng không lớn không nhỏ, thấy máu nhưng vết thương không sâu, càng không đủ làm thương tới gân cốt, mà sau đó người hồi h ộ t lại phi thẳng vào một Sa dân khác đạp hắn ra, cướp đường bỏ chạy. Hơn 20 vị trai tráng du mục, nếu bị một người hồi h ộ t bị thương gây trọng thương rồi trốn thoát, đợi làng tốt qua đây căn bản không có cách nào giải thích. Thủ lĩnh hộ vệ Bạch â m cũng quyết định rất nhanh. túi đ ầ u nói nhỏ, xin lỗi ngươi. Một chiêu hổ vô làm người hồi hột lăn trên mặt đất, trở mình gắt gao đè xuống. Tống Dương mặt mày nhăn nhó, cũng làm ra vẻ như đang giúp đỡ, đồng thời nói với người hồi hột, ta tiễn ngươi đi. Thời điểm như vậy, hoàn cảnh như vậy, bất cứ ai cũng hiểu tiễn là ý gì. Người hồi hột nếu rơi vào tay lang tốt, rất định sẽ bị cha tấn thê thảm mà chết, cái chết như vậy làm sao thoải mái vui vẻ bằng bây giờ? Nhưng người hồi hột vừa liều mạng r y rùa, vừa ra sức lắc đầu. Không được. để ta sống, cho Lang Tốt sẽ không hoài nghi. Tống Dương giơ tay nhét một viên thuốc vào m ì hệ tạ. Nửa canh giờ sau người này bị t r ú n g độc lục phủ ngũ tạng thổ huyết mà chết. Sau khi chết đau khổ trong nháy mắt, nhưng không phải chịu cực hình khổ cực. Không thể làm gì hơn. Tống Dương lặng lẽ thở dài. Chương 337, b i ạ c h Âm Vương không được, nhưng ngươi thì được. Không lâu sau, Lang Tốt tập tới cướp lấy tội phạm từ trong tay Sa Dân. Một vị quan trưởng tiến lên hỏi vài câu, thủ lĩnh Sa Dân trả lời đâu ra đó. nói là thấy k h ố tắt thăm dò liền biết có kẻ địch chạy tới nên tiến lên xem có giúp được gì không kết quả người hồi hột đó đâm dao thẳng tới còn làm thương một vị huynh đệ Lang Tốt chỉ nói gã liên kết với kẻ thù bên ngoài đồng tộc việc này là rất bình thường ở biên giới thảo nguyên đối với bọn người Tống Dương cũng chưa sinh nghi trái lại còn ca ngợi lập tức bọn chúng đem người hồi hột kia lên ngựa và trở về doanh địa thủ lĩnh Bạch â m lùi lại phía sau hai bước cười lớn nói chúc đại quân kỳ khai đắc thắng rong ruổi thảo nguyên Lang Tốt lên tiếng đáp lại lời chúc phúc, mà người hồi hột kia bị trọng thương, bị bắt, tính mạng không thể kéo dài cũng lộ ra nụ cười. Gã biết lời chúc phúc của x a Dân là nói với gã. Kỵ binh k h u y ể n Nhung rời khỏi, đoàn người Tống Dương cũng không liều lĩnh, tạm thời đứng tại chỗ. Tống Dương t ú i đầu không nói gì. x a Dân đương nhiên cũng không làm phiền hắn, nhưng cũng không biết hắn đang nghĩ gì, chỉ có Tạ Tư Chạc có thể hiểu được tâm tư của hắn, tới bên cạnh nhẹ nhàng nói, muốn giúp hồi hột sao? Tống Dương gật đầu. Cho tới nay. Tống Dương tuy vẫn coi Nhật Xuất ổ phường là một người họ hàng xa v ậ n dặm, thường qua lại tin tức, nhưng luận tới giao tình, không được mấy phần quan tâm, càng chưa thể xem là chi k ỷ Nhưng rất rõ ràng, Tống Dương coi nhẹ ý nghĩa của sự trao đổi hòa tâm ngọc trong lòng người hồi h ộ t Nếu như lúc đầu Đại Khả h ã n chuyển hòa thân Nam Lý lên đầu Tống Dương là một niềm vui bất ngờ cho hắn, vậy bây giờ báo t h ủ cho hắn càng khiến hắn thêm vài phần cảm động. Trên đời này, ngoài sự ràng buộc ra, cách đối nhân xử thế của Tống Dương không ngoài tám chữ. tùy tâm tùy tính, có qua có lại, bốn chữ đối với mình, bốn chữ đối với người, xuyên qua chiến trường đi cảnh báo cho A h ạ tránh cho nàng Trung Phục là nhất định phải làm, nhưng chỉ làm như vậy không đủ, Tống Dương còn muốn g i ú p hồi hột đánh thắng trận chiến lớn này. Sau khi đợi Tống Dương gật đầu, Tạ Tư Trạc lại tiếp tục hỏi. đang nghĩ tới bài h â m Nhật xuất Đông Phương vì báo thù cho Tống Dương mà xuất Trinh Thảo Nguyên, một khi đã như vậy, Tống Dương sẽ cho nghĩa huynh một trận đại thắng. hắn nghĩ như vậy. Nhưng hai nước đang tiến vào cuộc đại chiến trọng bình, một vị đại tông sư còn không bằng một nghìn binh c à n g có lợi ích thực tế. Dựa vào bản thân tống dương, việc có thể làm thực rất có hạn, cho nên hắn đem chủ ý đặt lên đầu bệ đ ô â m Tống Dương giang hai tay lên, ta không làm thường xuân hầu nữa rồi. Đại ấn đưa nàng, cái gì cũng bị nàng đoán được, việc này quá tệ ta không làm cách nào. Người trong lòng đỗng nhiên trêu đùa, khiến t ừ Hoa Hoa cười thất thanh. Đừng, cái đó quá nặng nề, Thếp i không cầm được, sau này Thếp i cũng không đoán nữa. cười vài tiếng, Tạ Tư Trạc thu lại nụ cười, tiếp tục nói việc chính. Dựa vào Bạch Đâm thì không đủ, việc này chàng phải nghĩ cho kỹ. Dựa vào tính tình của Bạch Đâm và ân huệ của chàng đối với họ, muốn họ xuất t r i n h đánh một trận có lẽ không khó, nhưng đơn thuần dựa vào hai v à n người cũng không có tác dụng gì, nói không chừng còn nguy tới tính mạng, được không bằng mất. Tống Dương nhíu mày, không hiểu rõ lời của Tạ Tư Trạc, nàng lại kiên nhẫn, nói cách nghĩ của chàng trước đi. Tính toán của hắn giờ rất rõ ràng. tự mình vượt qua trận địa để đến cảnh báo với Á Hạ, biết Quyển Nhung còn có trọng binh mai phục, nhất định sẽ chuyển công sang thủ, cố gắng kiên trì. Ngoài ra muốn xa dân tùy tùng trở về doanh địa xin bạch â m Vương xuất binh tiếp viện. Một chiến dịch lớn như vậy không phải chỉ mấy ngày công kích là có thể xong, nhanh nhất 4 n g à y nữa, hai vạn bạch âm sẽ gia nhập chiến trường. Bạch âm lúc đó cũng tương đương với t ộ c quân Á Hạ bây giờ, g a y dối sau lưng địch. Theo cách nghĩ của hắn, hai đội sẽ giằng co, phía sau đột nhiên chạy tới hai vạn quân địch. Đây là việc mà không ai chịu được. Tộc quân A Hạ bây giờ có thể khiến biên quân Khuyển Nhung nguy ngập. Một tháng sau, Bạch h â m có thể khiến Lang Tốt đại loạn. Xu thế thắng của Hồi Hồn sẽ tăng lên. Tống Dương cũng không phải dân đen, hắn đã học mấy tháng binh pháp ở Hiến Tử b ì n h Tạ Tư chạc trừng mắt nhìn, xem ra là muốn b ắ t bỏ, cho nên trước khi nói, đôi mắt liếc nhìn h ầ u ra. Tống Dương cười, nói đi. Bạch â m cứ coi như là có thể đánh, nhưng nếu quấy dài, bọn họ và Tộc quân Á Hạ không thể so sánh với nhau. Không cần hỏi. Á Hạ cả đoàn đều là kỵ binh, hành động rất nhanh. Hôm qua vừa đánh tới đó, hôm nay lại tập kích nơi này, đến vô hình, đi vô tung, hành động như gió, đây mới là điều cơ bản. Một trận chiến lớn vậy, chàng nói biên quân khiển nhung thực sự không điều động một đội quân bao vây Á Hạ sao? Không phải không điều động được, mà là có điều động thì cũng vô ích. Mọi người đều là kỵ binh, Lang Tốt không đánh nổi nàng ta. Thủ Phát cũng là người hồi h ộ t có ngựa, chạy rất nhanh, tiết kiệm được thể lực, cho nên một người có thể thành hai người. thậm chí ba người. Nhưng Bạch t ô n là quân bộ binh, cho dù tập kích thành công cũng là một cú mua bán. Đánh một trận E là không chạy được bao xa, kỵ binh Lang Tốt đã đuổi tới. Tuy rằng không biết biện pháp cụ thể, nhưng có thể chắc chắn, A Hạ có liên lạc với quân đội bạn ở Tiền Tuyến, ít nhất có bố trí trước. Nàng ta sẽ không đánh không có mục đích, mục tiêu nàng ta đánh là đã sớm xác định rồi, điều này mới có thể thực sự làm thương hại đến quân địch. Nhưng Bạch t h n tới rồi, nhanh chóng nhập chiến. Tiền tuyến dài như vậy. Họ căn bản không biết đánh tới nơi nào, chỉ có thể chạy tới như gặp may, đợi gặp quân địch thì động thủ, hao phí thể lực không tính. Chỉ e không đợi họ tìm thấy quân địch, thì đã bị địch phát hiện rồi. Cho dù bạch t m chạy nhanh hơn ngựa, cho dù họ nhận được tin của hồi h ộ t biết mục tiêu đang ở đâu vẫn vô dụng. Trận đánh này rất lớn, hai nước không ai dám coi thường. Hiện giờ trên bầu trời thảo nguyên bay đầy những con đương s ă n đại quân phía sau thường xuyên điều động, lần lượt tiếp viện cho tiền tuyến. Bạch t m đến chiến trường. ít nhất cũng mất một tháng lúc đó nơi này không còn là một mảnh đất trống mà sớm đã biến thành nơi đóng quân của kỵ binh rồi hai vạn bạch âm không đến còn tốt đến rồi sẽ trở thành món khai vị cho người ta cơ động liên lạc thời cơ ba đạo lý quan trọng đã rõ tống dương cũng nhụt chí rồi hai ý kiến binh pháp của tạ tư trạc vẫn giỏi hơn thường xuân hầu rất nhiều lời của tạ tư trạc còn chưa nói xong chỉ cần chúng ta đưa tin có trọng binh cho hồi h ộ t trận chiến hai nước sẽ nhanh chóng từ đột kích trở thành công kích Người tới ta đi lẻ mề. Nếu như vậy, trừ PH, Tạ Tư Chạc như mày lại phủ nhận luôn cách nghĩ của mình, lắc đầu nói, không có cách nào, phỏng chừng đánh 2 3 năm hai bên cũng sẽ bãi bình. Cho dù nói thế nào, chàng đưa tin tình báo tới, đã giúp nghĩa h u y n h của chàng việc lớn hơn rồi, không kể ông ta vì báo t h ủ cho chàng mà xuất binh. Kết quả như vậy Tống Dương không cam tâm, truy hỏi Tạ Tư Chạc nói, vừa rồi nàng nói trừ phi gì? Tạ Tư Chạc do dự một lát mới đáp. Trừ phi bạch đâm vương ngồi trên vị trí sa chủ, tận dụng đại quân xa dân trợ giúp hồi hột đánh lang tốt. Hai vạn bạch â m tới không làm được gì, nhưng hơn hai mươi vạn chiến sĩ xa tộc nhập chiến sẽ có hiệu quả thế nào? Cho dù trẻ con cũng có thể hiểu, nhưng nàng lại chuyển. Thứ nhất, bạch â m vương lại chưa phải là sa chủ, còn chưa ổn định được đại tộc, làm sao có thể thuyết phục toàn tộc? Thứ hai, hơn trăm năm nay xa tộc luôn là tâm phúc họa lớn của k h u y ề n nung, bình thường họ ẩn thân trên hoang nguyên, lang tốt không dám xâm nhập. Nhưng bên ngoài hoa nguyên, không cần nói cũng đoán được, Khuyển Nhung hẳn đã chuẩn bị một đội quân chuyển để phòng Sa Dân. Đại quân Sa Dân hễ có động tĩnh, đội Lang Tốt này cũng sẽ hành động, có thể liều được không? Sau khi đợi Tống d ư ơ n gật g đầu, Tạ Tư Trạc lại nói: Còn thứ ba, không biết chàng có từng nghĩ, nếu Bạch Tơm không di chuyển, nếu vẫn ở lại Biển Hoa, bây giờ Đại quân Sa Dân đã xuất t r i n h tiến đỉnh muốn họ đi đánh ai? Tuy không biết mục đích thật của Quốc sư, nhưng có thể chắc chắn, lão khởi động Đại quân Sa Dân là để đánh Khuyển Nhung. do đó, cái thứ ba của Tạ Tư Trạc cũng rõ ràng, Tống Dương sẽ chết mặt nạ, vạch trần thân phận của đệ tử Quốc sư, đại quân x a Dân lặng lẽ phá tan kế hoạch của Quốc sư. Bây giờ nếu hắn lại điều động đại quân x a Dân đánh Lang Tốt, chẳng phải là đã thành toàn cho Quốc sư sao? Tạ Tư Trạc chắc chắn, với sự thù hận của Tống Dương và Yến Đỉnh, những việc có lợi cho Yến Đỉnh, hắn chắc chắn sẽ không làm. Nhưng ngoài dự kiến của Tạ Tư Trạc, đối với cái thứ ba này của nàng, Tống Dương lắc đầu. giả dụ cảnh thái và yến đỉnh bề ngoài bất dung ngầm cùng một ruộng khi nhất phẩm lôi chúng ta khiến cho vạn dân bạo động đốt cháy yến cung há chẳng phải giúp hai người họ thực hiện quan hệ thù địch sao lại chẳng phải giúp họ việc lớn sao ta đương nhiên không đi thành toàn cho kẻ địch nhưng rất nhiều việc phải cùng suy xét n h ậ t xuất đông phương vì báo thù cho ta mà xuất chinh thảo nguyên xin xa dân giúp đỡ lại làm thỏa mãn tâm nguyện của quốc sư nhưng vì không để quốc sư đúng tâm nguyện ta lại không màng gì đến thắng thua của hồi h ộ t mặc kệ sự thắng bại của nhật xuất đ ô n g phương sao không thể tính toán như vậy được bất chi bất giác t ố n g dương từ vẻ mặt tới giọng nói đều trở nên t r ì n h trọng thở một hơi dài để chuẩn bị nói một bài một hơi nói ra cách nghĩ trong lòng không ngờ tạ tư trạc đột nhiên cười một tiếng một lát sau tạ tư trạc cũng hiểu không phải lúc mình cười vội vàng lấy lại vẻ nghiêm túc nói với hắn thiếp đang nghe chàng tiếp tục đi t ố n g dương không nói được nữa hỏi nàng cười gì báo t h ủ tùy hứng Báo ân cũng tùy h ứ n g Nàng đưa ra đáp án, lại không nhịn được cười. Tạ Tư Trạc nói không sai, Tống Dương làm việc phần nhiều là theo cảm tính, rất ít khi nhận rõ so đo lợi hại. Một câu để tổng kết lại, sự thao thao bất tuyệt của Tống Dương tự nhiên cũng miên đi. Ngoài ra, ta còn đang nghĩ. Tống Dương chuyển chủ đề, không nhắc tới cái thứ ba nữa, mà b ả n về điều thứ hai. Đại quân xa dân có thể lừa được Quyển Nhung không? Lén lút tới chiến trường, việc này không liên quan gì tới ta. để bạch t ô vương hoặc tướng lĩnh xa dân lo ta mặc kệ. Tạ Tư Trạc ngạc nhiên, đây chẳng phải là không nói lý sao? t ố n g Dương giải thích, bình thường chỉ cần là những việc tự ta làm, ta sẽ không phiền đến người khác. Nhưng ta lại không phải độc hành hiệp, khi cần bạn bè giúp ta sẽ nói về phần có thể đến không, hoặc đến thế nào, toàn bộ đều do người đó làm chủ. Tạ Tư Trạc vẫn cảm thấy hắn không nói lý, nhưng không có tâm trạng đôi co với hắn, phất tay coi như hắn nói đúng. Cho nên còn cái thứ nhất nữa. Tống Dương xoa tay, ta hỏi thử trước. Nói xong, đứng dậy đi tới chỗ Sa Dân, bảo Thông Dịch hỏi thủ lĩnh hộ vệ Bạch â m Với hy vọng của Bạch Lâm Vương bây giờ ở Sa Tộc có hy vọng điều khiển đại quân không? Thông Dịch nhìn Tống Dương, trả lời luôn: Không thể. Tống Dương không cam tâm, không hỏi ngươi, bảo ngươi giúp ta hỏi họ. Thông Dịch cười, không cần hỏi bọn họ, ta rõ hơn họ. Đối với đại tộc chúng ta mà nói, Bạch â m chỉ là nửa người mình, đã phân biệt 20 năm rồi. Bọn họ vừa mới về vài ngày, muốn xuất lính toàn tộc đánh nhau sao? Không thể nào. Dựa vào Bạch t â m Vương quyết định sai khiến đại quân bất động. Nếu muốn lãnh binh xuất trinh đợi ông ấy lên làm Sa Chủ hay nói. Ngoài ra, Bạch t â m Vương vạch Trần Sa Chủ giả thực sự giành được sự tôn kính và kính yêu của đại tộc, nhưng vẫn vì ông ta là nửa người mình, công lao này cũng phải chết khấu. Sa Chủ giả làm hại toàn tộc, ông ta c ũ n g là một phần tử của Sa dân, vạch trần bộ mặt thật của tên khôn kiếp đó là việc thuộc về bổn phận. cho nên công lao của Bạch Tơ Vương cũng không đủ để ông ta có thể điều binh xuất chinh. Nửa người mình đây là. Tống Dương nghe rồi nhăn mặt. Khi đem lại lợi ích cho các người, Bạch Tơ Vương là người một nhà, hẳn vậy rồi. Khi hướng tới các ngươi cần chỗ tốt, ông ta lại thành người ngoài, gì cũng không thể lấy được sao? Đại tộc các ngươi vẫn thật phải tính toán rồi. Thông d ị c h càng cười vui. Ngươi không nói ta cũng không nghĩ, vẫn là việc vậy. Dù sao muốn để đại quân vì Bạch Tơ Vương đánh nhau là chuyện không thể, ngươi đừng hy vọng nữa. nhưng nói xong, vẻ mặt thông dịch trở nên nghiêm túc nói, bạch h â m vương không thể, ngươi thì có thể. t ố n g dương sử s ố t cái gì mà ta có thể? bạch â m là đồng tộc, vạch trần sa chủ là thuộc về bổn phận, ngươi là người ngoài, vạch trần sa chủ đối với xa dân mà nói là một ân tình lớn. tri ân báo đáp không chỉ là nét đẹp của bạch đâm mà còn là đức hạnh của tất cả xa dân. huống hồ ngươi muốn đánh quyền n u n g xa dân càng cần giúp đỡ. đang nói, một việc vốn không thể trở thành có thể. Tống Dương nhất thời không phản ứng lại, ngẩn người rồi mới hỏi tiếp. Ý ngươi là đại tộc chắc chắn sẽ giúp ta? Đợi thông dịch cười gật đầu, Tống Dương mới kiên định lại. l o d i p của x a Dân thật khiến hắn không hiểu, công lao của Bạch Âm Vương lúc đầu không thể dùng tới, đến bây giờ lại biến thành người một nhà nên làm. Người ngoài thì phải biết tri ân báo đáp để ghi lên cho hắn. Nhưng x a Dân cụ thể xử thế thế nào thật không còn quan trọng, điều quan trọng là ở sự nhiệt tình, lương thiện, tri ân báo ân của họ. Đối với Tống Dương như vậy là đủ rồi. Thủ lĩnh hộ vệ Bạch Đâm thấy hai người họ nói chuyện rất náo nhiệt, cũng tiếp cận hỏi thông dịch xem hai người họ đang nói gì. Sau khi quan quắc vài câu bằng tiếng man, thủ lĩnh hộ vệ cũng cười, miệng mất máy, cố gắng nói với Tống Dương vài câu bằng tiếng Hán. Vua không được, ngươi được. Phụ thân của thủ lĩnh hộ vệ năm đó là hộ vệ mà Sa Vương Bạch Đâm sai hộ vệ cho Tăng Thanh, cho nên gã miễn cưỡng cũng nói được vài từ, vừa đủ có thể nói những lời này. Tuy năm chữ nhưng có thể hiểu, ý của gã giống hệt với ý của thông dịch. kể từ đó, sự tình trở nên rõ ràng. Tống Dương lấy ra tấm bản đồ Ra dê mà Tộc h u y n h để lại, địa hình khu vực quanh đây cùng với chỗ của đội quân Á Hạ, phương hướng đi tới phía trước đều được đánh dấu kỹ, địa hình các khu vực xung quanh và nơi quân Á Hạ đóng quân đều được ghi chú trên tấm bản đồ rất tỉ mỉ, chỗ nào là ao, chỗ nào là nước đều vẽ rất rõ. Tống Dương nhìn kỹ mấy lần, sau khi nhớ đại khái, liền cẩn thận gấp lại cho vào ngực, để tiện có thể xem lúc cần. Việc vượt qua trận địa quân địch cũng chỉ có mình hắn làm được. Hắn phụ trách liên lạc với A Hạ, báo với nàng có mai phục phía trước và báo tin tốt là có sự tương trợ của x a Dân. Dựa theo phỏng t r ừ n g của người hồi hộp kia, tộc quân A Hạ ít nhất phải 3-4 n g à y nữa mới đến đây, thời gian coi như là thoải mái, Tống Dương hành động không cần lo lắng. Nhưng hộ vệ và thông dịch bên cạnh đều không thể đi cùng, lúc đó bọn họ lại không giúp được gì, nếu đi lại phải cần Tống Dương chiếu cố, chỉ thêm phần liên lụy. 3.000 bạch tơ phía sau thì không cần nói nữa. x a Dân như vậy trở về. quay lại hoa nguyên n g liên lạc với đại tộc lấy danh nghĩa tống dương xin điều động đại quân xuất trình ra chiến trường về phần tạ tư chạc đương nhiên không thể đi mạo hiểm tống dương vốn định để nàng quay về cùng với xa dân nhưng còn chưa đợi hắn mở miệng tạ tư chạc đã lên trước gáy náy nói với hắn rất xin lỗi t h ế p muốn quay về chỗ xa dân tống dương giơ tay méo lên mặt nàng là ta phải xin lỗi mới đúng vốn nói dẫn nàng trở về nhà không ngờ lại gặp phải chiến tranh tạ tư chạc nâng tay đặt bàn tay Tống Dương lên chắn mình, nhẹ nhàng lắc đầu. Tràng sai rồi, bây giờ không phải chàng không để Thiếp mạo hiểm về, mà là cho dù chàng muốn thiếp cùng chàng xuyên quân trận, Thiếp cũng không muốn đi. Tống Dương phải đánh nhau rồi. Lần này Sa Dân xuất binh là vì báo ân, không liên quan gì đến tranh vị. Bạch Âm Vương có thể đánh nhau là việc mọi người đều rõ, chiến sự phần lớn sẽ rơi vào tay ông ta. Nếu thật có thể vậy, dựa vào quan hệ của ban đại nhân với chàng, Thiếp có thể vào được lều i lớn. Thiếp muốn đi xem, muốn học hỏi. nói không chừng còn có thể thử trong ánh mắt và lời nói của Tạ Tư Trạc lặng lẽ sáng ngời trên đời này ngoài Tống Dương r a chưa ai từng thấy nàng vì cái gì mà có sự hưng phấn đến từ nội tâm như vậy Tống Dương Đại Khái cũng hiểu cô bé này muốn đánh nhau Tạ Tư Trạc càng nắm tay Tống Dương chặt hơn nói đợi đánh xong tiếp h đợi chàng tới đón tiếp về nhà nàng không dặn Tống Dương cẩn thận chỉ nói đợi hắn về đón sự tình đã định mọi người không phí lời nữa hộ vệ Bạch â m mang tới găng tay bằng lá cây trước rút ra dấu dưới xe, chuẩn bị ứng với áo cổ, cẩn thận rút tống dương mặc xong, ngoài mắt ra thì toàn thân không có một khe hở nào, như vậy có tác dụng tránh được sự truy tung của khấu tác. rất nhanh tống dương đã mặc xong, sau khi gật đầu chào đồng bạn, giang tay vừa tạ tư trạng, tạ tư trạng không kiêng kỵ ánh mắt của người khác, lao vào ôm lấy tống dương. sau khi hai người tách ra, tống dương cười một tiếng, đi thôi, mọi người đều bảo t r ọ n nói xong, xoay người định đi, không ngờ một hộ vệ bạch â m bỗng nhiên hô lớn. xoay người chạy đến giơ một bàn tay lên phía trước ngăn hắn lại. Mấy bạch h â m cùng tiến lên, ba chân b ố n cẳng cởi y phục của hắn. Tống Dương ngẩn người, ý gì vậy? Thủ lĩnh hộ vệ lại quan q u á t thông dịch nghe xong, ngạc nhiên cười. Áo c ỏ để cắt dầu, tránh cố tát điều tra, vừa rồi ngươi ôm phụ nữ, để lại vết dầu của nàng ta, coi như cái áo đó bỏ đi, phải đổi cái khác. Tay chân bạch â m l ê n h lẹ, đảo mắt nhìn bộ y phục cũ, thủ lĩnh cẩn thận đeo găng tay cầm bộ y phục mới, trừng mắt nhìn Tống Dương. c ò n ôm không, muốn ôm thì bây giờ ôm đi, đừng để mặc rồi lại ôm. Tống Dương cười nhìn từ hoa hoa, người kia ngấn lệ. hay là ôm thêm một cái nữa. chương 338, cùng chết. Tống Dương và Bằng Hưu cáo biệt, chia nhau hành động. t i ế n đỉnh lúc này đang ngồi lặng lẽ một mình trong phòng nhỏ tại Đại Điện bảy tầng xài thố đắp tháp. lao đến đây đã một canh giờ rồi, trước sau như một, b á c kết để lập ngồi đợi với lý do Đại l ạ t Ma l ạ t Ma đang ngủ t r ư a trước kia thì là thời gian tụng kinh, chính sự bận rộn. bây giờ thì lại là ngủ trưa lý do ngày một tùy tiện ngày một không coi hiến quốc sư ra gì có điều hiến đỉnh không để ý lao đã đợi mấy chục năm há lại không đợi thêm được một canh giờ ít đ ò i sao không chỉ một canh giờ mà tới tận hoàng hôn đại lạt ma lạt ma mới tỉnh chuyển triệu quốc sư nhập điện mỗi lần đến gặp mặt đều như vậy đại điện sang c h o a n g quốc sư cao cao tại thượng ô đạt đứng phụng thị một bên hộ vệ kim điện ẩn nấp trong bóng tối không tồn tại một kia hơi thở vừa thấy mặt bắc kết liền hỏi thẳng có chuyện gì? Hướng Đại Lạt Ma chào từ biệt. Quốc sư phúc ngữ nặng nề. Đại Lạt Ma bỗng nhiên chuyển đề tài. Từ lần đầu lên điện đã không gặp lại hậu sinh vẫn bên cạnh ngươi, hắn đâu rồi? Từ lúc đến đến nay, quốc sư đã ở trong thành nhân khách hơn một tháng. Trong thời gian này không biết đã gặp qua Lạt Ma bao nhiêu lần, nhưng Lạt Ma không hề hỏi đến đạo thảo. Hôm nay không hiểu sao lại nhắc tới đạo thảo. Quốc sư lắc đầu. Ngươi trẻ tuổi tính tình mạnh mẽ, thấy thánh thành cảnh sắc thần tiên, sớm đã không biết chạy đến chỗ nào chơi rồi. Đại lạt ma truy vấn, hắn rất khó tìm sao? Quốc sư một tay vung lên, hắn chính là có cái công phu đó, nếu muốn chạy, ít nhất chính ta cũng không tìm ra. Đại lạt ma ngồi trên ngai vàng, t ú i đầu trầm mặc một lát, lại ngẩng đầu lên thần tình bừng bừng hưng phấn. Hay là ta và ngươi đánh cuộc một trận, chính là cược trong vòng 10 ngày, ta có thể hay không tìm ra vị hậu sinh kia, tìm không được coi như ngươi thắng, ta tặng ngươi đại thiên châu cắt tưởng như ý. Nếu tìm được coi như ngươi thua, cũng không cần ngươi đem cái gì ra cược. Ngược lại ta còn tặng ngươi, tặng ngươi một tấm da người, chính là da của vị hậu sinh kia. Quốc sư không cần suy nghĩ, lập tức lắc đầu, không cần cược, ta nhận thua. Việc này lại làm đại lạt ma thập phân bất ngờ, ngạc nhiên hỏi, ngươi không phải đã nói tên hậu sinh kia rất có bản lĩnh chốn sao? Sao lại nhận thua? Đường đường là phật chủ Đông thổ, lại là quốc sư đại yến, sao lại dễ dàng t ú i đầu trước ta vậy? Không giống với ngươi a? Ta nhớ lần đầu tiên ngươi đem hắn đến, quy củ của các ngươi rất lớn mà. Quốc sứ đáp, khả năng ngươi tìm ra hắn không tính là quá lớn. Có điều người dù sao cũng là đứng đầu một quốc gia, cơ hội thành công vẫn có. Vì một lần cá cược nhảm chán mà khiến một hảo hài tử xa vào hiểm địa, cái việc này ta không làm. Người nếu cảm thấy ta nhận thua là muốn ta t ú i đầu cũng không sao cả. Đại lạt ma rất hiếu kỳ. Theo cách nói của ngươi, dường như ngươi rất quan tâm đến sự sống chết của thủ hạ. Nói đến đây ý mỉm cười. Vị trí của người hiện nay là dùng một đống mạng người đổi lại. nếu ngươi thật sự quan tâm đến tính mạng của đệ tử hậu bối thủ hạ, ngươi có thể làm được quốc sư đại yến sao? đừng đua nữa. tiến đỉnh không cười có sao nói vật? nhân mệnh không có trong tâm ta, nhưng muốn lấy mạng người đều phải xem lý do. lần đầu tiên gặp mặt đại lạt ma nói một câu rất hay chỉ cần giá tiền hợp lý trong thiên hạ này không có gì là ngươi không bán được. cũng là cái đạo lý đó. từ ta mà nói, thắng ngươi một viên thiên châu cát t ư ở n g không đáng giá bằng mạng sống hậu bối của ta, cho nên không cược, cho nên nhận h ù a như vậy đó nói xong yến đỉnh ngẩng đầu lên ánh mắt đỏ tươi xuyên thấu qua mặt nạ sắt hướng đại lạt ma lặp lại lần rõ ràng từng chữ